Chương 91, ban tuần bảo, cổ luyện tam kiếp chương 91, ban tuần bảo, cổ luyện tam kiếp làm Phương Túc từ tính thất ở trong đi ra lúc, hắn chưa thể tại độc cổ quán bên trong tìm gặp đốc Ngọc Nhi, rốt khoát liền trực tiếp hướng phía nghị sự đường bên trong đi đến. Quả nhiên, hắn tại nghị sự đường bên trong tìm gặp đốc quán chủ. Đối phương chính ngồi tại ghế xếp bên trên, một bộ chuyên môn đang trở hình dạng của hắn. Làm Phương Túc đi tới, đốc quán chủ lâu dài trên mặt lãnh đạm, còn không khỏi lộ ra cười khẽ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Phương Túc cảm giác đối ngày nay ngày ngồi một mình ở nơi này, xem ra hơi có mấy phần vẻ cô đơn. Nhưng là rất nhanh Hắn liền đem những ý niệm này ném sang một bên, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm độc quán chủ bên cạnh. Chỉ gặp trên bàn có ba loại đồ vật, một phương tử kim bằng đen bình, một bao giống như kén tằm giống như đồ vật, còn có một bình ngọc chất bình thuốc. Cái này ba loại đồ vật, nhìn qua đều là linh khí tràn đầy, cũng không phải là tục đồ vật. Đồng thời độc quán chủ mới mở miệng, chính là tán tưởng nói, hôm qua mới đấu pháp một trận, trải qua một trận sinh tử, hôm nay liền bế quan khổ tu, cho tới bây giờ mới ra ngoài. Khó trách ngươi chi tu vi tiến triển có thể nhanh như vậy, trong quán người, nhiều không bằng ngươi. Phương Phúc lúc này chắp tay, sư phụ quá khen. Lão thân cũng không nhiều lợi. Tránh khỏi trầm trễ ngươi tu hành. Độc quán chủ chỉ vào trong tay ba loại vật, nói, đây là tử kim vân đen trung bình, từ tử kim trộn lẫn chất độc giờ giờ ít chế tạm mã thành, tam tiếp pháp khí, lấy nó luyện cổ, có thể tự hành tư nuôi cổ trùng, có trợ giúp luyện cổ công thành, là lão thân năm đó ở tiên trong tông mua hàng. Đây là bạch ngọc huyết kén, bên trong riêng phần mình chứa một cái bạch ngọc huyết tằm. Cái này huyết tằm có thể bị thi triển thải bổ cổ thuật, tức là đưa ngươi chi cổ trùng độ nhập trong đó, dám ăn này tằm tu bổ ôn dưỡng cổ trùng, chính là về phần có thể tỏa sáng thứ hai xuân, là không tệ tam kiếp liệu nuôi cổ trùng. Đây là tam kiếp bí dược, tên là tam trùng dưỡng tinh tam phương, chính là lao thân lấy khảm thủy trùng, cân thí trùng, bế khí trùng ba loại cổ trùng thi hải, mật luyện mà thành, dùng cái này cao phương điểm hóa luyện chế cái này ba loại cổ phương, đều có kỳ hiệu, dược hiệu có thể sưng chuẩn tứ kiếp linh dưỡng, mà dùng hắn điểm hóa cái khác cổ trùng, cũng là không kém gì bình thường tam kiếp bí dược. Độc quán chủ mỉm cười giới thiệu xong, liền nhìn thấy phương thúc trong ánh mắt ánh sáng càng sáng hơn. Phương thúc coi là Đối phương sẽ để cho chính mình tại ba loại đồ vật bên trong truyện, hắn liền lập đi lặp lại nghi ngờ. Ai ngờ độc quán chủ lại là chỉ vào ba loại đồ vật, mở miệng, đều thu tất đi. Ưng. Phương Túc đương nhiên dương mắt nhìn về phía độc quán chủ, chỉ một thoáng còn tưởng rằng là chính mình nghe theo con trước. Cái này ba loại tam kiếp bảo vật, đúng là tất cả đều cho hắn. Độc quán chủ nhìn thấy hắn ánh mắt, mỉm cười nhẹ gật đầu, lần nữa lên tiếng thúc giục, "Lễ mà lễ mề làm gì, hô qua chậm chậm, kia la đại lang lúc, không phải vẫn rất lưu lót sao?" Nghe thấy lời này, Phương Túc thở ra một hơi, cũng liền không chần chờ nữa nhắm nhó, lúc này không người xả giại, Chắp tay, đa tạ sư phụ bạn Ân. Độc quán chủ nhẹ nhàng vừa đỡ tay, một cỗ nhu hòa lực đạo liền từ đối phương trong tay thả ra, cách không đem phương thuốc đỡ lên. Không cần phương thuốc tiến lên, ba loại đồ vật cũng lảo đảo trôi dạt đến hắn trước mặt. Hắn chỉ là hơi đánh giá vài lần, liền đem ba loại bảo vật nhét vào tay áo, tính toán đợi trở lại trong phòng về sau, lại đi nhìn kỹ. "Hôn oa ngươi có thể trẩn trọng tam kiếp tiên gia, cái này ba loại đồ vật đã là lão thân đối ngươi để bù, vô ý để ngươi gặp phải như thế bên cố, cũng là lão thân đối ngươi tu hành khen thưởng." Độc quán chủ chậm chậm rãi mở miệng, "Còn có, hôn oa sự tình, trải qua lão thân dò xét, có chút kỳ quặc, kia La thị huynh đệ, cả hai có chỗ dịch dùng, cốt độ khác lạ, cũng không phải là chân huynh đệ, liền đường huynh đệ đều tính cung lên. Lại kia La là đại lang, chính là phục dục bí dược, trong lúc đội vã mới từ nhị tiếp tu vi để đạt trên tam kiếp, có khả năng ngày hôm trước mới đột phá xong xuôi, cực kỳ giống như là vừa chết sĩ hoặc treo thưởng vùng vu, cho nên mới không người biết được hắn là tam kiếp. Nói tới chỗ này, độc quán chủ liền không nhiều lời. Nhưng Vương Túc nghe thấy những này, trong tim đã mười phần hiểu rõ. Khó trách hồn phách, kia La là đại lang sẽ trước hết giết minh đệ, đang tìm đến lấy cớ về sau, lại muốn giết hắn. Đối phương cũng không phải là ý tại trợ quyền, mà là thành tâm muốn tìm độc cổ quán phi phước, tam chín thành là ý đồ thông qua giết hắn quân tốc, tiến tới bức bách kia tần mẫn ra trận đấu pháp. Trong lúc nhất thời, Phương Túc ánh mắt của gái, hắn đã là cổ quái với mình trong lúc lơ đãng, bị con nhỏ dò xét thành quân cờ, kết quả đối phương ngược lại chết tại chính mình cái này quân cờ trong tay, cũng là cổ quái tại kia tần mẫn, thế mà nhanh như vậy liền bị người cho đệ mắt đối sao? Cái này khiến Phương Túc trong tim âm thầm tính toán, thêm ra ngọn gió quả nhiên chưa chắc là chuyệt tốt. Quả nhiên, độc quán chủ cũng bàn giao một câu, lần này đấu pháp đã xong, tại Tiên Tông tuyển chọn trước đó, ngươi cũng không cần sẽ cùng người đấu pháp so tài, đấu ban đầu bọn đều không muốn. Phương Túc chỉ suy nghĩ một cái, liền gật đầu đồng ý, "Vâng, sư phụ." Độc quán chủ gặp hắn liền hỏi nhiều một câu đều không có, Nhu Thuận liền lên tiếng đồng ý, bực này đã cung kính lại trông tuệ bộ dáng, quả thực là để cho người ta vui mừng không thôi. "Tốt, trở về hảo hảo tu hành." Độc quán chủ đứng dậy, mỉm cười, "Hy vọng vi sư tại năm sau mùa xuân, có thể đưa ngươi sớm lên núi tu hành." Lão ẩu này không còn giống như trước, chỉ là phun ra cái nổ mông hai chữ, liền đuổi Phương Túc đi, mà là đã đột biến, lại đứng dậy. trong lúc nhất thời đều để Phương Túc nho nhỏ thụ sủng lựcinh, cáo tử rời đi. Phương Túc đi tại trên đường trở về, gặp đội ba chạy tới Độc Ngọc Nhi Tư Tỷ. Hai người hàn huyên một phen, hắn lúc này mới biết rõ Độc Ngọc Nhi là tại Tần Mẫn trong phòng chờ đợi hồi lâu, lúc này mới dẫn đến hắn lúc trước không thể tìm gặp đối phương. Cùng nhau, hắn cũng từ Độc Ngọc Nhi trong miệng, biết được Tần Mẫn bị cấm túc phân phó. Mặc dù Độc Ngọc Nhi không tiếp tục nói càng nhiều nội tình, nhưng là trong mơ hồ, Phương Túc đã nhận ra Độc Ngọc Nhi đối Tần Mẫn nhỏ bé thất vọng. Hắn khách khí cùng Ngọc Nhi Tư Tỷ cáo từ, tự hành quay trở về tự mình trong phòng. Buốn bề bằng Hắn đem hôm nay ba loại bảo vật tất cả đều bày trên bàn, tinh tế kiểm tra một phen về sau, cũng không có phát hiện dị dạng, hắn trên mặt vui mừng liền không còn tu liễm, mà làn đồng đậm nổi lên. Giống như bực này tam tiếp phẩm chất tốt đồ vật, hắn trước đây liền một kiện đều không có, kết quả bây giờ lại là một hơi có được ba loại, lại mọi thứ đều có thể để cho hắn sử dụng, giống như là cố ý là mua. Cái này khiến Vương Túc không khỏi cảm thán, có thể thụ sư giải coi cho người, quả thật là tốt số. Trên mặt của hắn cũng toát ra có nhiều thú vị chi sắc. Nếu là hắn đoán không kém, Hắn hôm nay sở dĩ có thể được đến độc quán chủ gần như đền bù bản thượng, chỉ sợ là cũng cùng tần mẫn không nhỏ quan hệ. Tam chín thành chính là đối phương nghĩ lại sủng mạc kiều, độc quán chủ lúc trước không được chọn, bây giờ lại có hắn phương tốc xuất hiện, tần mẫn nàng này liền lập tức thích sủng đưa đến hắn phương tốc hôm nay được sủng ái. Cái này có thể thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình, linh căn người cũng có thể bị hắn một giới phàm loại cho dồn xuống đi. Bất quá phương tốc chỉ là hơi tại bực này việc bật vặn chép miệng mấy lần, chợt liền ném cái gọi là tất sủng đưa sủng ái, tất cả đều ném ra sau đầu. Tu tiên cầu đạo, coi trọng chính là cái vĩ lực uy vẻ tự thân. Cái gọi là ân sủng đủ loại đều chỉ xem như dạng hoa chiểm lấm, không thể sa vào. Hắn quanh chân vào chỗ trong phòng, cầm trong tay kia tử kim chủ bình, đổ đâu vào đấy độ nhập khí huyết, đem ôn dưỡng luyện hóa. Giống như bực này luyện cổ dùng pháp khí, thường thường đều có một bộ giản dị thông dụng bí văn, trùng công bên trong liền tự mang, luyện hóa cực kỳ thuận tiện. Sau đó thời gian, phương tốc tuần tiện sinh đối tại cửa phòng ở trong. Hắn không quan tâm hơn thua, đảm nhiệm trong quán ấn tình biến hóa, đi ở vô ý, theo người đến nhóm bãi phòng cầu kiến. Hắn chỉ là nuôi cổ, thí nghiệm pháp, rèn luyện thân thể. Thoáng chớp mắt giống như bốn tục năm chìm trong bực này, đơn giản phong phú tu luyện thời gian bên trong, kết hắn nhập chấn cổ tiên, tổng cộng có 1 năm 3 tháng vậy. Hắn bây giờ tuổi tác cũng đã là tuổi tròn 17 ra mặt. Một ngày này, tại phòng của hắn bên trong, dược khí nồng đậm, cũng có 3 con tiểu phi trùng, phân biệt còn vốn hắn đang động, bay còn có chút bất ổn, lung la lung lay, ao ngoằng không ngừng. Nhưng là Phương Túc may may không cảm thấy bọn chúng làm ý, ngược lại vui vẻ nhìn xem bọn chúng. Cái này 3 con phi trùng, chính là Phương Túc trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện nhất đại thành quả. Bọn chúng rõ ràng là tam cấp cấp độ bế khí trùng, khắp thủy trùng, cân thí trùng. Vừa độc quán chủ ban tường bảo, cùng tự thân nghiên cứu, phương pháp cổ thuật rất có tiến triển, thành công trước thời hạn nhất kiếp, có thể luyện cổ tam kiếp. Lại hắn là luyện chế được ba loại khác biệt tam kiếp cổ chủng, cho dù bí dược các loại làm phụ trợ, hắn cũng đại biểu cho hắn cổ thuận, chính là triệt để bước chắc tại tam kiếp cấp độ, cũng không phải là may mắn gặp may mắn. Trừ bỏ tại cổ thuật tiến tới dương bên ngoài, phương pháp tự thân tu vi đủ loại, đồng dạng là tiến bộ không nhỏ. Chỉ gặp hắn trong đầu đạo lục khẽ nhú lên, cảnh giới một cột văn tự liền hiện hiện, nhị kiếp nhân tiên, bảy thành hai phần, hắn nhị kiếp tu luyện đã là hoàn thành hơn phân nữa, chỉ còn không tới ba thành. liền có thể phá quan độ kiếp, bước vào tam kiếp. Phương tốc sắc mặt trầm tĩnh, thầm nghĩ, cự ly kỳ thi mùa xuân, chí ít còn có 3 tháng thời gian, 1 tháng một thành, cũng không tính gấp gáp. Thể xác và tinh thần của hắn phấn chấn, từ bên trong ra ngoài tản ra một cỗ dương trào, tự giác tiến độ đang nhìn, yểm chỉ tam kiếp. Chương 92, đẹp trùng kế chương 92, đẹp trùng kế phương tốc dạo bước trong phòng, có phần là thỏa thuê mãn nguyện. Cùng nhau, hắn cũng tính cực tự động, trong tim suy nghĩ, bây giờ có tam kiếp cổ trùng bản thân, đồng thời kia tầm long mạng kim thuật mặc dù vẫn chưa toàn bộ phân tích xong xuôi, nhưng là cũng phân tích ra không ít đồ vẫn Hắn bây giờ được tầm Long Mạc Kim Phật môn đạo, đã có thể thay người nhà nhìn mộ phần nhìn mộ, tu lăng mở con tại, tính được là nửa cái thời phong thủy. Phương Tốc tự cảm thấy mình có thể ba dọn xét duyên sơn quan mộ, đi tìm kia hộ gia truyền thừa, cùng tầm Kim trùng. Vừa vặn sau cùng ba thành tu vi, nếu là có thể có chút bảo dược tương trợ, càng có thể thuận tiện ta tu hành. Trong tim suy nghĩ kết thúc, Phương Tốc lúc này ngay tại trong phòng thu thập bọc hành lý, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài tầm bảo hạ mục công việc. Một phen bận rộn qua đi, bởi vì hồi lâu đều đang bế quan nguyên nhân. vẫn luôn không có cùng Nhị Cửu Dư Lạc gặp mặt, hắn liền không có chỉ là trong phòng lưu lại tờ giấy liền đi ra ngoài. Phương Túc tại độc cổ quán bên trong tìm gặp Nhị Cửu. Cậu cháu hai người gặp nhau, vô cùng náo nhiệt, hai người lại tại trong nhà ăn mặt ăn lên Nhị Cửu để dành được tới tốt lắm nguyên liệu nấu ăn. Chuyện phiếm ở giữa, Nhị Cửu Dư Lạc cũng là đem quán ăn bên trong gần đây phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cho Phương Túc nghe. Trong đó có nói độc quán chủ gần đây động tĩnh, có nói Lý Hầu Nhi các đệ tử gần đây tu hành tình huống, còn có nói Thất Hương lâu bên kia đủ loại sự tình. Thất Hương lâu kia một nhà lão tiểu a, kém chút liền phá nhà bại nghiệp. Cụ mày các nàng chỉ là cái bị liên lụy, nghe nói tại đem cả nhà Lao tiểu bên trong duy nhất nam đinh, cho phép cho trong trấn cái nào đó lợi hại nhân vật làm con rối, liền đem gia nghiệp bảo đảm sụp đổ. Nghị Vũ Dư là cán diệu, gật gù đắc ý mà nói, về phần mặt khác nhà kia thuê họ La huynh đệ tương hội, đã bị triệt sạch sẽ rồi. Hắc, ta đã quán bọn tiểu nhị, gần đây đều có lên điểm phúc khí, cơm nước thay đổi tốt hơn rất nhiều, an chính là hừng quang đầy mặt. Phương Túc nghe thấy lời này, cũng không quá lớn kinh ngạc. Anh em nhà họ La sự tình, độc quán chủ đều đã là nói rõ báo cho hắn, nếu là độc cổ quán lại không có biểu thị. không khỏi cũng quá mức mềm yếu rồi, sẽ bị trong chấn người các loại tinh thường. Chỉ là hắn tự nhị cứu cho miệng, cũng không lại nghe gặp cái khác đạo quán sự tình, xem ra anh em nhà họ là chuyện sự tình này, phía sau hắt thủ chưa bị bắt được, hoặc là đã bắt được, nhưng là bởi vì chỉ chết mất hai cái giá ngoại kim giả, không có đạo quán đệ tử bọn mình, cũng liền dạng này. An xong rượu, Phương Túc lại rảnh rỗi nói chuyện bài công, liền dự định rời đi. Bất quá đột nhiên, Nhị Vũ Dư lập lại thấp giọng, nhỏ giọng nói, "Còn có sự kiện, còn không rõ, nhưng Nhị Cứu vẫn là cho ngươi thông thông khí." Trong quán kia tần vẫn, nàng này bị bấm túc đến nay, một ngày ba bữa đều là từ tiệm cơm đưa đi, ngẫu nhiên bế quan cũng liền tặng không 2 3 ngày, nhưng là gần nhất đã là có 7 ngày, đều không ai vận dụng đồ ăn. Quản sự vài ngày trước đến hỏi, quán chủ cũng lên tiếng, nói là gần nhất đều không cần lại cho. Người này chỉ sợ là lại bế đại quan rồi. Phương Thúc nghe thấy bực này tin tức, con mắt lập tức nhem lại. Bực này thời gian dài bế quan, nàng này là muốn khấu quan độ nhập lệ tam tiếp rồi sao? Hắn trong tim thầm nghĩ, càng là suy nghĩ, hắn càng là phát hiện tám chín thành chính là như thế. Tần Văn Kỷ nhân tu hành tiến triển, vốn là cao hơn hắn, bây giờ hắn đều đã là đem nhị tiếp tu được bảy thành, đối mới có linh căn mang theo, gần đây lại bị cấm túc, chỉ có thể khổ tu, theo lý thuyết chính là nên nhị tiếp viên mãn. Hiểu rõ đến điểm ấy, Phương Thúc nói không lên cái gì hâm mộ ghen ghét, chỉ là tâm thần siết chặt, ý thức được chính mình vẫn như cũng lạc hậu năng này, chỉ cần hào hào nắm chặt. Bất quá trừ bỏ nhiều một chút cảm giác cấp bách bên ngoài, hắn cũng liền đem việc này không hề để tâm. Phương Thúc hướng phía nhị cứu gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu rồi, lập tức liền cáo tự rời đi, tiếp tục dựa theo kế hoạch, ly khai độc cổ quán. Tại trung phố chợ thay hình đổi dạng một phen, Phương Thúc cuốn hơn mấy cái vòng tròn, xe nhẹ đường quen cũng ly khai phần thị. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp hướng phía Duyên Sơn quẳng mộ chạy đi, mà là trước hướng phía Yêu thị chỗ chạy đi, cuốn trên một vòng lớn về sau, hắn thừa dịp bóng đêm sắp tới, mới chui vào Duyên Sơn vặn mộ bên trong. Có bế khí trùng, Phương Thúc vô kinh vô hiểm, liền xuyên qua một đám yêu quái, quáng nô, xâm nhập vào họ tảo quẩn mộ địa bàn. Bởi vì lần này tầm bảo địa điểm, không giống lần trước như vậy là đầu đất bỏ quán mạnh, lần này chỗ trong mỏ rộng, lớn nhỏ đường hầm ở giữa thỉnh thoảng liền sẽ có người ẩn hiện. Phương Thúc lần này liền ngụy trang thành tầm mộ Bởi vì hắn trước đó từng có đảo quán kinh nghiệm, lại quẳng mỏ bực này địa phương, trừ bỏ tại thu vào động tiền, cùng đối quán nô quản lý hơi nghiêm khắc một chút ra, còn lại phương diện cũng không quá nhiều quy củ tại. Phương Tốc Du tẩu tại họ đảo quán chủ chẳng từ bên trong, liên tiếp mấy ngày, không bất luận cái gì một người hoặc một yêu, phát hiện không ổn. Thậm chí hồn, hắn xóa hắc diện lỗ, còn tại đối phương cái này quẳng mỏ bên trong, cùng ngứa cơm, mua rượu đều lăn lộn, cái nhìn qua mắt. Hắn cũng tự trợ mỏ, quán nô nhóm trong miệng, biết được không ít thật thật giả giả trong núi bảo dược, tìm kim bảo trùng tin tức. Cắt điểm một phen tin tức về sau, Phương Túc trong tim càng là phân chấn, thế là một ngày này, hắn chui vào khoáng mạch chỗ sâu, đi tới vắng vẻ một nơi nhỏ lạnh, chính thức bắt đầu chính mình bắt trùng đại kế. Chỉ gặp hắn lấy ra một đống đá vụn, Lâm Thời phủ kín sau lưng đường hầm, đồng thời tại phía trên giăng lên cách âm phụ chú. Lập tức, từng hạt ánh vàng từ rơ rỡ, phản phất hạt các đồ vật, lại xuất hiện tại phương Túc trong tay. Vật này chính là trước đây độc quán chủ tới đây dò xét tình huống lúc, đặt được tầm kim trùng vân. Vật này cũng là một vị dự tài, độc quán chủ cùng nhau liền đem cái này trùng vân giao cho Phương Túc. Phương Túc thì làm một mực đem vật này thu trong phòng. bây giờ lấy ra vật này, chính là cái này trùng phân có thể cử đi tác dụng lớn. Hưu, phương thuốc gai gai đầu, một cái tam kiếp cân tí trùng, liền từ tóc của Hunter bên trong bay ra, tại trong hầm ngỏ đảo quanh. Theo phương thuốc phân phó, cân tí trùng lão đạo liền rơi vào tầm kim trùng phân phía trên, đồng thời cánh lông ngũ ngũ, lắc một cái lắc một cái, phản vật là tại người ăn. Bất quá phương thuốc lần này, có thể cũng không phải là phải dùng cân tí trùng truy tìm năng lực, tại cái này khoáng mạch chỗ sâu từng chút từng chút theo dõi kia tầm kim trùng dấu hiệu. Bước này điệu dõi quá bốn phương thông suốt, cho dù tìm gặp tầm kim trùng tung tích, cũng có có thể định vị đối phương. Định bị về sau, không chừng lại muốn tìm phí qua chăng thời gian, mới thăm dò ra cái này trùng ẩn hiện bí luật, thuận tiện bắt được. Cứ may đối mặt bực này của diện, Phương Túc đã sớm cấu tứ một cái xảo diệu biện pháp. Chỉ gặp hắn các loại cân thí trùng quen thuộc tầm kim trùng hương bị về sau, liền lấy ra các loại dược tài, cùng một thanh cô ý dùng dễ con chuột cần chế thành nhỏ nhắn mút soát. Hắn trước đem trùng phân ngoại thành phấn, sau đó gia nhập rất nhiều dược tài, điều hòa thành tương, cuối cùng cẩn thận niêm bút, một bút một bút đem trùng phân quét tại cân thí trùng trên thân. Còn lại trùng phân dư dị, hắn thì là đem thu thập xong, thuận tiện đến tiếp sau sử dụng. Thoáng chớp mắt ở giữa, Nguyên bản bề ngoài xấu xí si cân thí trùng, lập tức liền trở nên ánh vàng rực rỡ, Phàm Vật toàn bộ thân khôi giáp. Hắn lại mở tối cái hố bên trong, sẽ còn sáng lên, lại là một cỗ mập mở kim hồng quan mang, ôn nhu lóe lên rồi lên, Phàm Vật tại chớp mắt giống như. Ngoài ra, trên người nó mũi cũng triệt để thành tấm kim trùng mũi, vẫn còn so sánh đơn thuần trùng vân càng thêm lậm lậm. Phương thức cử động lần này liền đem cân thí trùng ngụy trang thành mang teo mũi tầm kim trùng lại là căn cứ trong sách đi chép, đem miêu hồng điệp thú, tô son điệp phấn, biến thành đang tìm kiếm phối ngẫu bảo trùng. Chiêu này đẹp trùng kế chính là hắn lần này tìm kiếm bảo trùng ý bảo. Sau đó, Phương Phúc giấu trong lòng cân tí trùng, bốn phía canh chừng, khắp nơi chờ trùng, chỉ chờ kia Thần Tâm Kim trùng tìm tới cửa, cầu làm trùng nửa thế hoặc trùng năng dâu. Chương 93, khoáng bên trong Lão Hữu, Long thi biệt chương 93, khoáng bên trong Lão Hữu, Long thi biệt họ tạo quật mộ bên trong, gần nhất có thêm một cái đi dạo sùng pen tẩm mộ. Lại đối phương trong mỗi ngày cũng còn say thước, vừa để xuống công, liền sẽ dùng điểm này cực kỳ đáng thương khoán thành, thay đổi một bát rượu mạnh ăn một chút. Người này chính là Phương Phúc, hắn sở dĩ uống rượu, chỉ là vì che giấu tự mình chân thực ý đồ. Bởi vì hắn gần nhất hành vi cử chỉ cũng bình thường tợ mò so sánh, quá khác biệt, trong mỗi ngày đi dạo chơi, khó mà giống như trước đó như vậy được tốc, cho nên dứt khoát liền đem chính mình trang phục thành cái thứ quỷ. Quả nhiên, đám người gặp hắn trong mỗi ngày say xước, trong miệng ngẫu nhiên còn hỏi hỏi cái gì đảm bảo sự tỉnh, liền cho rằng hắn lại là cái si tâm vọng tưởng giang hỏa. Giống như bực này muốn thông qua đảo quáng mà phất những người, chúng tợ mọ quáng nô nhóm thế nhưng là gặp nhiều, đều tưởng rằng cái việc vui, cũng không làm khác ý nghĩa. Mỗi lần Vương Túc tán tầm, cùng bọn hắn chuyện phiếm lúc, bọn này tợ mọ quáng nô liền sẽ cười nói, hồ lão bạn đến đến rồi. Hôm nay mà có thể từng đảo được tốt ngộ, lấy được mở tiệm mở màn tiền vốn. Phương Túc cũng không cùng những người này tranh luận, quyền đương chính mình thật là một cái chưa phát nhanh quặng mỏ chủ, hung hăng cùng những người này các loại nói khoác, cũng nói bóng nói gió, từ nhỏ người này trong miệng nghe ngóng quặng mỏ bên trong các loại tin tức. Các loại hài hước nhiều người, hắn mới giả bộ lộ ra mấy phần tốc sắc, chờ nào đó phát tài, đến thời điểm cũng đừng nói nào đó không dẫn mấy ca. Ha ha ha. Đám người khác nhìn thấy bộ dạng này bộ dáng, càng lạ vui vẻ, nhao nhao cười to mấy trận. Một ngày này, Phương Túc theo thường lệ tán tầm, hắn bởi vì đã có 4 năm ngày đều không có tại quặng mỏ dưới đấy nhìn thấy kia tầm tìm trùng. Liền bết tích cũng không có thể phát hiện, trong lòng liền không khỏi bắt đầu hoài nghi phải chăng tìm nhầm địa phương, lại hoặc là đẹp trùng kế căn bản không làm được. Hắn trong tim âm thầm suy nghĩ, căn cứ trong sách đi chép, tầm kim trùng đã công lại mẫu, nếu không có cái khác côn trùng lúc, chính mình liền có thể sinh sôi lưu trùng. Nhưng nếu là có cái khác côn trùng, thì cần phải sẽ cùng cái khác tầm kim trùng giao cấu sinh loại. Không nên như thế à. 4-5 ngày tất công chưa tiến, để phương thúc mất hết cả hứng, cũng bắt đầu cảm thấy mình ở chỗ này quá lãng phí thời gian. mà bán rượu vài hàng bên trên, bởi vì thời tiết càng phát rét lạnh, đêm qua còn lên một trận mưa lạnh, uống rượu người biến nhiều, nhưng bầu không khí so với mấy ngày trước đây lắng đậm chút. Đám người gặp Hồ lão bản hữu xìu điệu xìu trở về, giống như là xương đánh quả cả, chỉ cho là hắn sắp tự bỏ hảo luôn chi khí, người mấy trận liền riêng phần mình uống rượu chưa tiễm. Phương Túc ghé vào trong đám người, đột nhiên ánh mắt xê dịch, nhìn về phía đám người một góc. Chỉ gặp tại kia, hắn lại nhìn thấy một cái nhìn quen mắt khuôn mặt. Đối phương không có tiền mua rượu, chỉ là ghé vào trong đám người mặt, đưa cổ nhìn rượu kia bày, nghe mùi rượu Xem bộ dáng là muốn đòi hỏi một điểm bạc rượu dưới đáy rượu cặn bà ăn một chút. Người này vẫn rất bị cái khách khách uống rượu nhóm giết bỏ, đi một chút, đi ra. Người cái này nát cái mông, đương hỏng mấy ca uống rượu hào hứng. Người kia bị nói như vậy nói, không dám nhiều lời, chỉ là cúi đầu, ép lấy cái mông, hướng bên cạnh nhiều xe dịch mấy bước. Người này chính là trước đây cùng Phương Thúc cùng nhau đi thuyền đi vào cổ linh trấn thuyền bạn, Điềm Điền Quyền. Không biết khi nào, người này không ngờ là luân lạc tới đến quặng mỏ bên trong đảo quặng thị trấn. Đồng thời Phương Thúc dò xét Điềm Điền Quyền bộ dáng, phát hiện đối phương toàn vẹn liền thợ mỏ đều không phải là mà là bán mình cho quấn nô, biến thành quấn nô, chỉ là không biết đến tuột cùng là ký một năm vẫn là nhiều năm dài khế. Phương Túc trong tim nhất thời xúc động, nhìn nhiều kia điển điển quyển bài lận, nhưng hắn cũng không có xen vào việc của người khác, chính mình hiện tại cũng chỉ là cái tợ mọ tiến lên cùng đối phương kết bạn bắt chuyện, sẽ chỉ hỏng chuyện của hắn. Một trận uống rượu qua đi. Đống nào tợ mọ quấn nô nhóm giống như là quạ đen tán đi, riêng phần mình hấp lại hấp lại, khoan thành động khoan thành động, đuổi đám tiếp theo quạ đen nhóm, bay tới rơi vào rượu trước sạp mua rượu ăn. Mà ngày hôm đó trong đêm thời gian, Phương Túc trượt lấy côn trùng, rốt cục nhìn thấy mấy phần mảnh quẻ. chỉ gặp hắn tản bộ đến cái nào đó thợ mỏ trong lúc Lơ đãng nói về nơi hẻo lánh chỗ, Cân thí trùng đột nhiên liền lắc lư thân thể, lẽ bảo kia bệ đá phía trên. Cái này côn trùng run run một phen thân thể về sau, liền lại phương tốc trước mặt vẽ bài vòng, bảo hắn biết đi tức, cùng loại mồi. Phương tốc nhìn rõ ràng trùng vòng, trên mặt lập tức khẽ nhúc nhích. Hắn đội vàng tiến lên, để Cân thí trùng dọc theo kia mồi lưu lại, nhiều đi mấy bước. Nơi đây mồi tựa hồ lưu lại không lâu, Cân thí trùng tại trên bệ đá nhúc nhích, rất nhanh liền một vòng quanh một đầu rõ ràng trùng tuyến. Phương tốc dọc theo kia trùng tuyến, hướng quận mỏ chỗ sâu đi đến. gầm một chút bằng mỏ khẽ hở, hắn dùng móp chim đem khe hở đào lên, còn từ đó nhìn thấy mấy hạt treo ở trên vách đá tầm kim trùng vân. Cái này dấu hiệu, chiết để là để hắn vui mừng, nơi đây quả thật có trùng. Liên tiếp mấy ngày, tốc công không có lúc sắc, từ trên người hắn quét sạch xanh xanh, thay vào đó thì là một cố nh nh tình, chờ mong vô cùng. Bất quá càng là như thế, tại xác định nơi đây có côn trùng về sau, phương thuốc liền thu liễm vừa rồi đào động động tác, hắn còn cố ý đem hoàn cảnh bốn phía cho xử lý một phen, miễn cho nơi đây trùng vân đủ loại cũng bị những người khác nhìn thấy. Sau đó 2 3 ngày Phương Túc dứt khoát liền luôn tại trong hầm mỏ, đủ không xuất động, tăng lớn trình độ chợ trũng. Bởi vì hắn cũng không lại xuất hiện tại rượu trước sảng, cái hắc thợ mỏ, may may không cảm thấy hắn là loại tà quy chính hoặc động đại bận, chỉ cho là hắn là chết trong động. Đối với cái này, thợ mỏ khách uống rượu nhóm một trận than tiếc, hồ lão bản cũng có, thiếu đi cái việc vui rồi. Bất quá rất nhanh, hôm đó thường đòi hỏi rượu cặn ba ăn điển điển quyền, liền thay thế Phương Túc, trở thành nơi đây rượu bảy mươi bị vui. Này, nắt cái mông, nghe nói ngươi lúc trước là làm quy gồng, vì sao không làm? Ha ha. Việc này ta hiểu được, hắn tới thời điểm là bị vị quán bán bảo tới, bị quán người nói qua. Đúng đúng, cái thằng này có cái đồng hương tiểu nhị, xem như bọn hắn bị quán lần đầu mời. Kết quả cái thằng này lắc lư cái kia đồng hương, đem bia đồng hương bán cho phú bà, kém chút bị chơi hư mất. Hắn ác bị quán, cũng liền bị bán đến đây. Chơi hàn địa đông lạnh ở giữa, có nhóm lại khách uống rượu nhóm có chuyện vui, vào không khí lập tức vừa nóng liệt rất nhiều. Bọn hắn mượn trên choáng, từng cái sắc mặt đỏ lên, tạm thời quên đi ở chỗ này đảo quán khổ cực, trong không khí nhất thời tràn đầy khoái hoạt hương vị. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Phương tốc tại quán mạch chỗ sâu, trong lòng cũng là có chút hỏa nhiệt. nhưng là thân thể của hắn, nhưng lại phản phất một khối tảng đá, tiến tính ngồi chờ tại một góc, đã một đêm không có nhúc nhích qua. Hắn nhiều tim yếu ớt, hô hấp càng là cực kỳ bé nhỏ, phản phất một đầu lắc uy. Đầu này đường hầm bên trong, duy nhất ngay tại Lắc Ly lộ bật, chính là kia huy chương thành tầm kim trùng cân thí trùng. Cân thí trùng cái thằng này, ở chỗ này đông đi một chút, tây lắc lắc, thỉnh thoảng liền chuyển cái vòng mà chơi, tựa như tại tao thủ lập tư. Chân chân ngồi, cũng thông qua đường hầm bên trong phá tới tối gió, từ cân thí trùng trên thân phát ra mà đi. Rốt cuộc Một điểm yếu ớt kim quang từ hố đạo tấn đầu một chỗ vách đá khe hở bên trong trui ra, lúc đầu yếu ớt chờ xác định nơi đây không quá mức dị dạng về sau, điểm này kim quang đột nhiên sáng lên, có to như hạt đậu, cũng chớp chớp. Vật này chính là dấu ở nơi đây tầm kim trùng. Nó rốt cục bị phương thuốc kêu ra. Xác định sau khi an toàn, tầm kim trùng đội vã không nhịn nổi náo bắt đầu, bay đến giữa không trung, đi nương theo kia cần thì trùng. Toàn cảnh của nó cũng xuất hiện ở trong mắt Phương Phúc, hắn dáng gấp cùng trong sách ghi lại lục trùng bộ dáng khác biệt, toàn thân tựa như là một hạt răng nan, có điểm giống là giáp trùng. Cái này khiến chấn định bên trong Phương Phúc Ánh mắt không khỏi lay nhẹ, sinh ra vài tia gợn sóng. Căn cứ tầm long mạc kim thuật bên trong lời nói, tầm long sờ kim trùng người, y thành thục thể tuy có tướng mạo hình như thi biến, lại tên long thi biến. Nhưng nó sinh thời như miếng thịt, giống như khâu dẫn, giống như giòi bò, chỉ có đang ăn đủ linh quáng, đặc biệt là được long khí gầm ăn long thi về sau, mới có thể căn cứ gầm ăn long thi bộ vị có chỗ biến hóa, trưởng thành các loại bộ dáng. Trong đó, lại bởi vì mới mẹ long thi thường thường không tới phiên vật này nổ dụng. Tầm kim trùng chố gầm ăn long thi, thường thường đều là tản chi sơ nữa, thậm chí là hóa thạch bộ dáng, cho nên thành thục tầm kim trùng bình thường lại biến thành giáp trùng bộ dáng. Ma Phương Thúc trước mắt xuất hiện cái này một cái tầm kim trùng, hắn hành hình như nhanh nhanh, thình lình liền cùng tầm long mạc kim thuật bên trong ghi lại thành thực thể thi bộ dáng, cực kỳ tương tự. Hắn lán nơi đây thật có giao long thi cốt tồn tại. Tâm hắn ở giữa động niệm, mơ màng ở giữa, Phương Thúc mặc dù trong tim sóng lớn của quận, nhưng là hắn cự trị, lại là càng thêm mến thở liễm tức. Thật tầm kim trùng bay đến cân thí trùng trước người, tại cân thí trùng mải mọc, hai trùng lượn vòng lấy bạn bay. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ thấy qua nó trùng nguyên, nhân. cái này thật tầm kim trùng may may không phát hiện được dị dạng, bị cân thí trùng triệt để uống lấy. Cân thí trùng bay đâu, nó liền bay đâu, nghe lời đến cực điểm, đuổi theo cân thí trùng cái mông chạy. Không đồng nhất một lát, hai trùng liền bay tới phương tốc quồn mặt trước mặt. Phương tốc buông tong mí mắt, thu liễm thần quang. Hắn cũng không có vội vã bắt giữ, mà là đột nhiên tay phải mở ra, lại một cái côn trùng, hiu đến liền bay lên, hướng phía kia tầm kim trùng đánh tới. Hai trùng chạm vào nhau, tầm kim trùng lập tức siêu siêu bèo bèo. Nhưng khi nó phát hiện độ chính mình cũng là chỉ côn trùng về sau, Dận dữ ở giữa, liền lại cân thí trùng trước mặt phấn chấn ly phòng, đuổi theo lạ lẫm côn trùng tán, không chút nào sợ. Chỉ là đánh lây đánh lấy, thi thú tài năng ở giữa, tầm kim trùng phát dắt chính mình đầu náo choáng, nó phàm phật ăn say rượu, bay lả xiêu xiêu mẹo bẹo. Nó rốt cục đã nhận ra không thích hợp, sắp tâm lười lui, không lo được kia cùng cái đám nhện trùng, lảo đảo trốn đi, hướng phía trong vách đá trôi bảo. Ma Phương thúc thả ra cái thứ hai côn trùng, hình hình chính là gạp thủy trùng. Đưa mắt nhìn tầm kim trùng biến mất tại trong vách đá, Phương Thúc không đổi chút nào, ngược lại trong mắt vẻ trở mông càng thêm nùng đậm. Chương 94 Chương 94: Trong hầm mỏ. Phương Túc đưa mắt nhìn kia tầm kim trùng triệt để rời đi, hắn lúc này mới ngón tay động đậy, đem kia cân thí trùng thả ra, làm cho đối phương chấp tấn chặt trên núi phương, không muốn ném đi trùng ảnh. Sau đó hắn mới động đậy thân thể, chậm rãi linh hoạt khí huyết, tại nơi hẻo lánh trô đứng lên. Sau đó, Phương Túc lại từ trong lực thả ra mấy cái cân thí trùng, khiến cái này cân thí trùng tại đường hầm ở trong quen thuộc kia tầm kim trùng nuôi, cùng cùng nhau truy tìm mà đi. Những này cân thí trùng cũng vừa rồi cái kia so sánh, phẩm chất liền tương đối thấp hạng, đều chỉ là nhị cấp cổ trùng, nhưng thuận tiện dùng để dò đường. Lại làm xong một phen chuẩn bị về sau, Phương Thúc đem chính mình hóa thành hôi hồ thân ảnh, lúc này mới tại khoáng mạch dưới nền đất bốn phía đi dạo. Mặc dù kia tầm kim trùng là trui vào tảng đá khe hở chạy trốn, nhưng là Duyên Sơn quặng mỏ cũng không phải là vết rách đông đảo quặng mỏ. Đặc biệt là tại bậc này dưới mặt đất chỗ sâu, trong núi chỗ sâu, phần lớn là tỉ mị nham thạch, bởi vậy kia tầm kim trùng cho dù là dấu ở người thường không thể chạm đến địa phương, hắn tự li gần nhất đường hầm lên cũng là sẽ không qua xa. Phương Thúc cũng liền không cần thiết dọc theo đối phương chạy đi địa phương đào móc mà đi. chỉ cần nhiều tại cái hồ dưới đáy đi dạo mấy lần, liền tự sẽ có đường luồn truy tìm đi qua. Đợi đến thời điểm thật không có đường hầm có thể đi, hắn lại mở đào là được. Ong ong ong. Có ít chỉ cần thí trùng vị đó dẫn đường, Phương Thúc cắn thật chặt kia ngoi đầu lên tầm kim trùng, đi dạo non nửa ngày sau, hắn càng thêm xâm nhập khoáng mạch chỗ sâu, lại đi tới thợ mỏ cực ít tới, đã từng phát sinh qua đợt sụp biên giới khu vực. Cái này địa phương, linh khí mỏng manh, khoáng thạch thiếu thốn, nghiêm nguyên là thuộc về phế khoáng. Đột nhiên, Phương Thúc trong tay kia duy nhất một cái tam kiếp cần thí trùng, cũng từ phía trước trở về, sau đó vị đó dẫn đường. Cái này trùng trở bể, để hắn trong mắt hơi sáng, lúc này, liền lần theo cái này trùng chỉ dẫn lao thẳng tới kia tầm kim trùng chỗ. Hắn lấy hồ ly chi thân, liên tiếp xuyên qua mấy cái chợt hẹp lỗ hổng, còn động thủ đào móc hai cái lỗ điệm, rốt cục tới gần tầm kim trùng ẩn thân địa điểm. Đến một lần nơi đây, phương tốc liền phát giác được không khí đều trở nên mát mẹ một chút. Hắn tinh tế một cảm ứng, phát hiện là nơi đây linh khí so với cái các địa phương, nồng đậm rất nhiều. Hắn lại tra một cái nhìn nơi đây tổ nhũ bằng đá, phát hiện đương nhiên đó là phong thủy trên nói tới một chỗ bảo huyễn. Có thể tại cái này cần cối khu vực, tìm gặp như vậy chứa linh khí chi địa, không hổ là tầm kim trùng." Phương Túc trong tim thầm khen một tiếng, lập tức hắn nhìn quanh nơi đây, tinh tế đánh giá, nhìn thấy một đầu bản tay lớn nhỏ cái nước, tại cái én nước bên trong đang có yếu ớt linh quang lóe ra. Tinh tế nhìn lên, Phương Túc phát hiện bên trong đều là chút linh quang mảnh vỡ, hoặc lớn hoặc nhỏ, tinh tế vỡ nát, nên đều là kia tầm kim trùng già sản. Mà cái kia tầm kim trùng, giờ phút này chính ghé vào linh quang mảnh vỡ bên trong, không lúc đích, nghiêm nhiên là ở bảo nặng nghề ngủ say bên trong. Này trùng chúng, chúng khả thủy trùng tính toán, lại còn không biết lợi hại cắn khả thủy trùng mấy ngụm, xem chừng ít nhất phải ngủ lấy 3-4 ngày mới khả năng hồi tỉnh lại. Như thế tình huống, Phương Túc liền xem như đem nó cánh, tứ chi cho tháo bỏ xuống, nó cũng không hồi tỉnh quay tới. Đương nhiên, Phương Túc hiện tại có thể không nỡ phế bỏ nải trùng. Lúc trước hắn sợ dĩ muốn bốc lên nhất định phong hiểm, ngồi nhìn nải trùng bay đi, nhưng chính là vì đầy đủ đem nải trùng đặt vào trong tay. Mà chứ bỏ cái nải này nguyên nhân bên ngoài, hắn kỳ thật cũng còn có mặt khác cái thứ hai ý đồ. Chỉ tiếc hắn dạo bước đi tại tối sầm lại dấu đường hầm cái này bên trong, trái nhìn một cái, vài gõ gõ, trên mặt lộ ra một trận vẻ thất vọng. Nơi đây mặc dù là một chỗ bảo viện, nhưng cũng không giống như trước đó Kim Thạch Bắc Quận, là tiền nhân lưu lại, cũng không phải trong núi bảo dược nơi sản sinh. Trong lòng thất vọng ở giữa, Phương Tốc thở ra một hơi, lập tức liền đè xuống trong tim cảm nghiệm, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem, hiện tại trong cái khe ngủ say tầm kim trùng. Mặc dù không có cái khác chỗ tốt, nhưng là này trùng đối với hắn mà nói, đã là chỗ tốt lớn nhất. Hắn suy nghĩ một phen về sau, trực tiếp thẩm nghĩ, nơi đây còn có linh khí, lại nhìn bộ dáng, tầm kim trùng ở chỗ này an thân lâu ngày, cũng không người đến đây. Ta quyết đoán ngay ở chỗ này, nếm thử một phen, nhìn có thể hay không đem này trùng luyện hóa thành bản mệnh cổ trùng. Hắn sở dĩ ẩn núp nhiều ngày, còn thiết hạ đệm trùng mà tính, là đến cũng không chính là đem tầm kim trùng sở đến tay, hoàn thành chính mình bản mệnh cổ tượng tượng. Nghĩ đến liền làm, phương tốc không chần chờ nữa. Hắn đầu tiên là cởi sạch trên người da trộn, đồng thời đem da trộn lắt thành tại đường hầm bên trong, sau đó từ hầu bao bên trong móc ra rất nhiều vật, còn Lâm Thở lấy dùng hòn đá, đem đào rỗng biến thành một phương toa lậu cổ cái chậu. Tường trương phủ chú làm bệnh mà thành lá cơ nhỏ, cũng cắm vào đường hầm bên trong, không gió mà bay. Để chu vi nhiều hơn mấy phần huyền diệu chi ý lực, phương thuốc tiến tới kia kẻ nước trước, hắn không có động thủ đi đả móc, mà là mở to miệng, lưỡi kiếm bẻo khế động, thuận tiện giống như lưới hít, đem kia tầm kim trùng cho nhất tụ ra. Sau đó, phương thuốc đầu tiên là kéo lên mấy trùng, lấy bô căn chi thủy, rửa tám ba lần, cũng lấy hoàng kim là cát, bạch ngân là sơn, trầm hương là khói, đem lập đi lặp lại vuốt ve giàn luyện, trừ đi cái này trùng mặt ngoài một loại sắc chất, thuận tiện hắn thi triển cổ thuật. Một phen bảo chế qua đi, hắn sắp tán phát ra linh quang tầm kim trùng, đưa tại bằng đá cổ trong chậu, cùng sử dụng từng cây hồ biến, đem cài chặt Phương pháp này tên là trói cột pháp nhưng có chủng, nuôi chủng, bóp chủng. Hỗng tiến đều là lấy yếu tố vật liệu xoa nắng mà thành, mặc dù tình thế, nhưng là một cây liền có thể nhấc lên một đầu trắng châu, lại thêm tầm kìm chủng mặc dù là bảo chủng, nhưng cũng không phải là am hiệu sát phạt chi chủng, hắn đợi chút nữa liền xem như tỉnh dậy, cũng là không cách nào tại tránh thoát ra ngoài. Một đám cẩn thận dậm đạp công tác chuẩn bị sau khi làm xong, phương thuốc vẫn còn không có bắt đầu chính thức luyện cổ công việc. Bởi vì hắn còn có một nước cuối cùng muốn làm. Chỉ gặp hắn lại gọi ra cái kia tô son điểm phấn cần tí chủng, đem cũng đặt vào tại cổ đũn ở trong. Phương Thúc nhìn chằm chằm cân thí trùng, trong miệng thầm nghĩ, hôm nay mà liền cực khổ nữa mất bạn ngươi. Hắn từ trong tay lấy ra một cái bình gốm, cái bình một mở ra, một cỗ mùi rượu biến từ đó đập ra, nồng đậm cái mũi, cùng lúc này liền đem trong bình rượu dực dịnh đổ vào cổ trong chậu. Những ngày dư dực, chính là Phương Thúc gần chút thời gian uống rượu mạnh về sau, lấy tự thân bảo huyết hỗn hợp rượu, tinh luyện bức ra bên ngoài cơ thể dượm máu. Lập tức, Phương Thúc yên lặng nhắm chú, tỉnh lại kia tầm kim trùng. Nên trùng vừa tỉnh lại, liền lại lâm vào rượu máu mê say bên trong, đặc biệt là làm nhìn thấy cân thí trùng về sau, nó rốt cuộc điểm không rõ ràng thật trùng giả trùng. Trên thân tản ra nồng đậm tím phối ngũ linh quang. Chỉ tiếc, trên người có hồng tuyến chói buộc, để nó không cách nào nhào tới cân thí trùng, hoàn thành giao hợp, càng nóng nảy càng động. Cứ như vậy, Phương Túc rơi vào một bên, nhìn xem nó lo lắng xung. Tại dục dịch, bảo huyết, hơi khói kích thích dưới đấy, cái này tầm kim trùng triệt để mê thất, nó tự tử không còn phát ra linh quang, mà là thu liễm hai cánh, nằm ở cổ trong trậu, không lúc đích. Phương Túc kiên nhẫn chờ đợi. Mấy canh giờ về sau, nên trùng thân thể dần dần khô ngủ, Phương Túc dùng tay nhẹ nhàng vất một cái, trùng thân biến thành trở thành tội phòng kim xám, thay vào đó là một hạt vàng nóng ánh đậu xanh lớn nhỏ vặn, xuất hiện tại trong chậu. Vật này coi như không phải tầm kim trùng phân, mà là tầm kim trùng trứng. Thấy một lần vật này, phương thuốc trên mặt chính là mừng rỡ, song rồi, famle cổ, côn trùng trưởng thành người, tự có linh tính hung tính, khó mà thu phục, càng khó có thể hun tế luyện thành bản mệnh cổ. Nhưng là ổ trùng trứng trùng một vặn, coi như khác biệt, cho dù là không lựa cổ, đem từ nhỏ nuôi dưỡng, đều có thể đối nuôi dưỡng người sinh ra mấy phần ích lại. Phương thuốc hôm nay một cử động kia, chính là tại dễ dàng loạn chân, thôi động nên trùng đạn sinh trứng trùng, thuận tiện hắn luyện hóa này trứng trùng là bản mệnh cổ đoán. Ngay sau đó, hắn liền ánh mắt trầm xuống, lại rạch ra mi tâm của mình, lộ ra huyết đục. Hắn đem kia một hạt màu vàng kim trứng trùng cầm múc lên, trực tiếp đặt vào tại mi tâm huyết đục ở giữa, lấy tự mình nục thân tiến hành ôn dưỡng ấp. Chương 95, biến hóa trùng thôi, thần thức bảo quang chương 95, biến hóa trùng thôi, thần thức bảo quang trứng trùng nhật thể, cho dù là phương thuốc tiên kịch độc vô cùng huyết đục, cũng trở thành trứng trùng chất dinh dưỡng, lại là đại bổ. Tâm kim trùng trứng mặt ngoài, lúc này liền xuất hiện nhỏ bé vết rạn, phản phất liền có thể liền muốn ấp ra giống như. Cái này khiến Phương Thúc nhíu mày, hắn trong miệng thấp giọng Hiện tại còn không phải nguyên nên đớp thời điểm. Hắn rọi ra một chỉ, điểm vào tự mình mi tâm, dùng khí huyết cưỡng ép định trụ kia ngo ngoe muốn động chứng trùng. Lập tức phương tốc phân tâm vận chuyển lục thân bên trong khí huyết, để chi tất cả đều tìm tới đi tới bộ mặt, cũng lấy tự mình mi tâm làm mà tâm, bắt đầu lập đi lặp lại của dựa. Một cốt như kim loại con trạch, cũng tại khuôn mặt của hắn hiện hiện, lộ ra hắn tựa như mang lên trên một trương ngân thiết mặt nạ giống như. Thời khắc này phương tốc, chính là tại vận chuyển duyên hống huyết bảo trùng khí bí pháp đi quyển kia mệnh khí phôi sự tỉnh, muốn đem tẩm kim trùng chứng, luyện hóa thành tự thân khí phôi. Từ chứng trùng đến khí phôi, lại đến bản bệnh cổ trùng. Cái này phân ba bước đi, chính là phương thức là tự thân tạo dựng một bộ luyện cổ biện pháp. Mà tầm kim trùng trứng mặc dù còn chưa ấp, nhưng là loại này cô trùng liền có thể sinh sôi, lại một lần sinh sôi số lượng không nhiều dị trùng, thường thường sẽ ở đợi sau trong cơ thể cùng nhau truyền xuống chút linh tính hung tính, có thể để cho tại trứng trùng bên trong liền có thể cảm giác ngoại giới các hung, thuận tiện quyết định ấp hay không. Giờ này khắc này, tầm kim trùng trứng liền đã nhận ra nguy cơ, nó lúc này liền điên cuồng nhúc nhích, muốn phá xác mà ra, thoát khỏi hiểm địa. Nhưng rất đáng tiếc, phương thức vì hôm nay đã là chuẩn bị hồi lâu. Hắn mi mắt đều không nhúc, chỉ là ống tay áo khẽ nhúc nhích, liền có một viên bảo châu xuất hiện ở trong tay, sau đó nắm nuốt kia bảo châu, đặt ở tự mình mi tâm vị trí. Một cỗ kim thạch chi độc xuất hiện, đặt ở tầm kim trùng trứng phía trên, để bên trong bên ngoài tê liệt, lại độc tính đánh thẳng vào kia trứng trùng bên trong yếu ớt linh tính, để phương thuốc tốt hơn luyện hóa nó. Đợi đến trứng trùng nội sinh cơ xuất hiện ba độc lúc, phương thuốc lại sẽ kịp thời đem chỉ tinh bảo châu lấy ra, để trứng trùng chậm khẩu khí, đồng thời tôi đạo ký huyết, không chút nào tiếc rẻ tầm bổ nó. Như thế lập đi làm lại, tinh tế tha mại ở giữa, tầm kim trùng trứng càng thêm bất lực dễ rủa. Thời gian trôi qua, Phương Túc không ăn không uống, đã là liên tiếp tại đường hầm chung bàn ngồi ba cái ngày đêm lâu. Lúc này, tầm kim trùng trong trứng linh tính cũng đã là bị hắn dùng khí huyết triệt để chôn vùi rơi, thay vào đó, là hắn khí huyết ở trong đó coi trọng mới thai nghén mà ra một vòng linh quang. Bình thường cổ trùng, luyện cổ sau còn có thể có tự thân linh tính, dù là cực kỳ yếu ớt, đó cũng là đơn độc cái thể. Nhưng là bản mệnh cổ trùng, coi như hoàn toàn khác biệt, hắn muốn cầu chính là cùng cổ sư hợp hai làm một, không phân cách biệt. Một khi luật tốt, bản mệnh cổ trùng liền tương đương với cổ sư trên người đồng dạng ký quan, dù là có thể thoát ly cổ sư, hắn trong cơ thể yếu ớt ý thức đủ loại cũng đều là cổ sư bản nhân kéo dài. Bởi vậy làm tầm kim trùng trong trứng vốn có linh tính, bị phương thức ý thức kéo dài bị triệt để thay thế lúc, chính là vật này tế luyện thành công. Cái này thời điểm, phương thức cũng rốt cục bung ra đối với trứng trùng áp chế, ngược lại chủ động cho ăn dưỡng khí máu, trợ giúp này trùng phá xác mà ra. Trong lúc nhất thời, mi tâm của hắn nhảy lên. Nhảy lên mấy cái về sau, chỗ mi tâm tựa như truyền đến 3 ca thanh âm, một đầu nhỏ bé nhục trùng liền xuất hiện ở phương thúc hai lông mày ở giữa. Cái này lục trùng chính là tầm kim trùng ấu trùng, hắn ấp mà thành sau bước đầu tiên, chính là trước đem tự thân trứng sắt cho gặm ăn sạch sẽ, sau đó liền núp ních tại phương thúc máu thịt bên trong, chậm chận nuốt thổ khí máu, cũng căn cứ bản năng, muốn tìm kiếm càng thêm khí huyết nầm nệm, tốt tươi địa phương, ngồi dưỡng tự thân. Phương thúc cũng đã làm mở mắt, trong mắt của hắn lộ ra một loại hoảng hốt thần sắc. Từ nơi xa xa, hắn có thể cảm ứng được tầm kim ấu trùng đủ loại tình huống, cùng đối phương trong cơ thể truyền đến một cỗ cảm giác đó độ. Bước này sắp xỉ nhất tâm nhị dụng, lại cũng không phải là hoàn toàn là cảm giác Vô cùng huyền diệu, có nói lên lời. Bất quá mặc dù tâm thần hoảng hốt, nhưng là cũng không chỉ hoán Phương Thúc lập tức liền ước thúc tìm kim ấu trùng động tác, miễn cho cái thằng này coi là thật trùi vào ánh mắt của hắn hoặc tạm phủ bên trong an gia, đủ thành sai lầm lớn. Tại Phương Thúc cực hạ dưới, tìm kim ấu trùng chỉ là trên bò lên mới hảo, cuối cùng kết thúc tại Phương Thúc cái trán ở giữa, lại nó còn hướng ra phía ngoài núp ních, phá vỡ Phương Thúc mặt ra, hiện ra thân thể. Nay chúng rơi vào trán trung tâm, giống như là một cây kim tuyến, lại bởi vì lệch ra xoay, tựa như thành Phương Thúc con mắt thứ 3, đọng chặt lại. Hắn màu sắc kim sánh. mặc dù là trùng, nhưng ngược lại lại cho phương thuốc bằng thêm mấy phần quý khí, bên ngoài người nhìn không ra mấy quẻ. Lại là tinh tế kiểm tra mấy lần, xác nhận nên trùng đã an ổn, phương thuốc triệt để nối lòng một hơi. Giờ phút này, hắn đã là đem tìm kim ấu trùng luyện hóa thành bản mỹ khí phôi, chỉ kém đem vật này nuôi dưỡng thành luyện khí của trùng, hoặc là tứ tiếp cổ trùng, hắn liền có thể đến một hạng thật gia thật bản mỹ cổ. Đến lúc đó, hắn cũng chính là một tên chân chính cổ sư bên trong người. Trong tim vui vẻ, phương thuốc càng là rút lấy nội thân rất nhiều khí huyết, đi cung cấp nuôi dưỡng trạng tâm nội trùng. Trong lúc nhất thời, đủ loại nguyên diệu minh ngộ cảm giác cũng từ tìm kiếm mấu trùng trong cơ thể tản ra, xuất hiện tại trái tim của hắn, bị hắn đoạt được biết. Những ngày minh ngộ cảm giác, chính là tìm kiếm côn trùng trưởng thành truyền lại xuống tới tập tính đủ loại, khả năng thuận tiện đấu trùng nhóm tốt hơn kiếp sống. Mà bây giờ, những ngày tập tính cũng thành phương thuốc tốt hơn điều kiện, nuôi dưỡng này trùng trợ lực. Nguyên lai like là như vậy, khó trách tầm kim trùng thành thuộc thời điểm, vô định hình, sẽ căng cứ chỗ nuốt chi vật mà biến hóa. Phương thức trong tim bình tĩnh. Tâm Long sở kim trùng người, vật này nhất am hiểu, thế mà cũng không phải là Tâm Long sở kim, truy tìm linh khí kim khí. Bừng này sở trưởng, kỳ thật chỉ là vì thuận tiện bọn chúng tìm kiếm được cường đại tư lương, xúc tiến tự thân trưởng thành cùng sinh con. Hắn chân chính sở trưởng, chính là có thể hấp thu trô an trì vật chất, tăng thêm tự thân, biến thành hình. Lại bởi vì giao long người, kim loại người, chính là giữa thiên địa cực kỳ cường đại cứng rắn chi vật, tầm kim trùng liên tưởng tưởng sẽ hâm mộ vật này, ý đồ rồi phụ trên đó, để tự thân nhiễm phải vài tia long khí, kim khí, nhu độ trở nên cường đại cứng rắn. Cho nên trong mắt của thế nhân, bọn chúng liền cùng long thi, bảo kim hai vật phụ lên câu. Mà trên thực tế, trừ bỏ giao long bên ngoài, còn lại cường đại thi hải trên quý bảo dưỡng, đối với tầm kim trùng mà nói đồng dạng là có lực hấp dẫn, cũng có thể làm cho bọn chúng trưởng thành sinh con, lại càng là hoạt bát thi hải càng tốt. Chỉ bất quá bởi vì cái này côn trùng lực yếu, thường thường lại cô đơn chứ bóng, cũng không phải là bầy trùng, bọn chúng không cách nào đi săn, liền hoạt bát thi hải đều không dành được, cũng chỉ có thể là ăn chút canh thừa thịt mỡ. Ý thức được điểm ấy, phương tốc ánh mắt trong lúc nhất thời lấp lóe. Hắn tâm tư, đột nhiên liền từ nên trùng tầm long sở kim năng lực, rơi vào kia ký sinh biến hóa năng lực phía trên. Chút năng lực nhỏ nhỏ ấy, lúc đầu nhỏ yếu, lại cho dù là thực sự giao long chi thi tiến hành ngự cũng không có nghĩa là tầm long sở kim trùng có thể đem chính mình biến thành một bộ giao long trùng. Nhưng nó diệu liền diệu tại, tầm kim trùng cũng không phải là chỉ có thể nuốt ăn một vật, mà là có thể nuốt ăn nhiều loại, lại trình độ nhất định, có thể thông qua lục xác tiến hành trả về biến hóa. Bọn chúng thậm chí là có thể đem mấy loại đặc thù dung hợp tại một khối, thuận tiện bọn chúng tại các biệt địa giới sinh tồn. Chính là bởi vì điểm ấy, tầm kim trùng đã có thể sinh tồn ở dưới mặt đất, cũng có thể sinh tồn ở dưới nước, thậm chí liền trong nham tương cũng có thể sống sót. Phương thúc suy nghĩ điểm ấy, trong tim nhất thời bối vẻ, thầm nghĩ, như thế năng lực Thả trên người cổ trùng, chỉ là có thể thuận tiện bọn chúng thích ứng hoàn cảnh, nhưng là đặt ở ta trong tay, dường như có thể khai phá ra rất nhiều diệu dụng vậy. Tỷ như nói, hắn có thể để tầm kim trùng nuốt ăn cái xác cổ trùng, hấp thu cái xác cổ trùng đặc tính, thuận tiện đi quản lý cổ trùng, làm nô trùng. Tỷ như nói, hắn có thể đem tầm kim trùng xem như đồng dạng pháp khí đến tế luyện, thử nghiệm đem bí văn tế luyện đi bảo, nhìn có thể hay không thu hoạch được đồng dạng hay thay đổi pháp khí. Lại tỷ như nói, hắn có thể đem tầm kim trùng tế luyện thành trên người đồng dạng khí quan, để cho mình thêm ra một trái tim, một cái phổi, một viên dạ dày các loại. lại đến tiếp sau còn có thể cải biến, cũng có thể thuận tiện hắn tại trong đất, trong nước, trong lửa hoạt động. Bất quá trở lên đủ loại, đều chỉ là phương thức chỉ một thoáng suy nghĩ, những này tưởng tượng đến tột cùng có thể hay không rơi xuống thực chỗ, còn phải nhìn đến tiếp sau đến thử. Mơ màng một phen, phương tốc sợ lấy trán của mình tâm, trên mặt chờ mong. Tầm kim trùng có này biến hóa năng lực, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một phần thích ứng tính. Hắn dùng cái này trùng làm bạn mệnh trùng, có lẽ không tính ta mình, nhưng ít ra sau này nên trùng, là sẽ không không có đất dụng võ chút nào, mà có thể là nhập ra tùy tụm, bởi vì lúc biến hóa. Dùng cái này trùng làm bạn bệnh, không lỗ. Suy nghĩ ở giữa, Phương Tốc đè xuống tâm niệm, lại thầm nghĩ, huống hồ đối với hiện tại ta mà nói, nay trùng chính là trên vối. Tâm niệm động đậy, một trận màu vàng kim linh quang, đột nhiên ngay tại hắn cái trán rung động, ông ông nở rộ. Chính là kia vận mẹo tầm kim trùng tuyến, ngay tại thả ra qua minh, phản phất một cái đóng chặt con mắt mở ra một đường nhỏ. Phương Tốc cùng nên trùng đã là huyết mạch liên kết, ý thức tương thông, chủ thân chính là hắn thân. Hoàng hốt ở giữa, hắn rõ ràng đóng chặt lại mắt thượng, nhưng là trước mắt lại xuất hiện từng sợi phi động linh khí, hoặc nồng hoặc mỏng, hoặc trên hoặc hạ. khi vào định bên trong, linh khí liền ở trước mặt của hắn cụ hiện hóa, lại so với hắn lúc trước cảm giác, càng thêm rõ ràng trừ quan. Trừ bộ thiên địa linh khí bên ngoài, hắn còn cùng nhau nhìn thấy chủ vị đủ loại tiên khí, cùng tại một phương hướng nào đó, thẩn ẩn có bảo quang hiện hiện, để hắn cái trán trùng điên rũ dậy, phát ra khao khát chi sắt. Phương Tốc chợt cảm thấy chính mình nhiều hơn một loại cảm ngộ thiên địa thủ đoạn mới, không thấy thì nghe, có thể xem xét mắt thường không thể gặp chi bận. Quên mình phong thủy hình dạng mặt đất, toàn lấy trừ quan hình thức hiện ra ở trong đầu của hắn. Như thế năng lực, dường như cũng trong sách chổ ghi lại thần thức. rồi có mấy phần giống nhau a ma thần thức người, thế nhưng là luyện khí tiên gia đang ngưng tụ âm thần hồn phách về sau, mới có thể đạn sinh năng lực. Một lúc lâu sau, Phương Thúc sâu kín mở ra tự mình hai con mắt thượng. Hắn trong mắt linh khí đủ loại, vẫn như cũ còn tại, cũng không phải là ảo giác, chỉ là bởi vì là nhạn, lại thụ hắn mắt thường ảnh hưởng, ảm đạm mấy phần. Phương Thúc giờ phút này nhìn xung quanh địa hình bốn phía hình dạng mặt đất, từng cái dò xét so sánh, trong tim đối với cái nào đó pháp thuật linh ngộ, cũng chỉ một thoáng đều trôi lên một màn lớn, sinh ra rất nhiều ký tự tư diệu tượng. Cái này thiến trên mặt của hắn, khó mà che giấu sinh ra bụi sương. Hắn không khỏi thấp giọng, tầm lòng Skyrim cũng không kém. Chợt, Phương Thúc hơi híp mắt, dò xét hướng về phía trùng mắt thấy, kia hẳn có bảo quang hiện hiện địa phương. Có lẽ, lần này trừ bỏ luyện đến bản mệnh trùng thôi, gái này một đại hỉ sự bên ngoài, cũng có thể lại có cái khác việc vui. Chương 96, Thuốc quật gi bảo chương 96, Thuốc quật gi Phương Thúc quan sát tỉ mỉ lấy kia như ẩn như hiện bảo quang, tại xác nhận cũng không phải là chính mình nhìn lầm bề sau, trong tim liền động niệm, dự định đi tìm tỏi hư thực. Vất quá hắn cũng không có lập tức lên đường, mà là tiếp tục tại đường hầm bên trong, Tô Dương lấy vừa mới luyện hóa đến thân bản mệnh trùng thôi, Lập đi lập lại xác nhận lần này luyện cổ thân trên, cũng không lộ chút sơ hở về sau, Phương Thúc lại tại đường hầm bên trong, bắt đầu xử lý chính mình lưu lại vật tích. Hắn còn đem tầm kim trùng kia góp nhặt thật lâu ra sản, tất cả đều bao thành một đoàn, đặt vào tự mình hầu bao bên trong. Xử lý xong xuôi về sau, hắn lúc này mới lần theo đường hầm bên trong kia bảo quang, hướng phía phía trước sở qua đi. Kết quả Phương Thúc căn bản không có đi bao lâu, thậm chí liền đường hầm đều không có quấn mấy lần, tựa hồ liền đã tới bảo quang hiện lên địa phương. Nhưng này cũng cũng bình thường. Tầm kim trùng loại này côn trùng, hắn cất dấu thân chỗ, cho dù không phải bảo địa, nên cũng là cự ly bảo địa không xa, nếu không há có thể bị nó chố nhìn chúng. Ngược lại là kia tầm kim trùng, cũng không có trực tiếp ở tại bảo quang hiện lên địa phương, mà là lùi lại mà cầu việc khác, ở tại bên cạnh đường hầm bên trong, có phần là nói rõ một điểm độ vận. Quả nhiên, phương tốc tiến lên xem xét. Hắn phát hiện phía trước đổ sụp, bị cự thạch chặn lại, trên tảng đá còn có mọc ra rêu xanh ngẩm lấm. Loại này rêu xanh ngẩm khẩu bắt chỉ sinh trưởng ở quần mộ chỗ sâu, nắm linh mà sinh, có thể giữ chức khẩu phần lương thực, còn ẩn chứa một điểm linh khí, tự mò gặp được, vô luận lớn nhỏ, tất nhiên sẽ ngắt lấy ăn hết. Nơi đây mọc ra rêu xanh non cổ bắc, dường như một bức đá hồi lâu không có tới người bộ dáng. Nhưng La Phương Tốc tiến lên tinh tế xem xét, lập tức liền phát hiện mánh quẻ. Những loài rêu xanh miệm nấm sinh trưởng đều tương đối chỉnh tề, đặc biệt là độ cao phương diện, cơ bản nhất trí, tồn tại người vì bố trí bất tích. Hắn gọi ra cân thí trùng, để cân thí trùng tại phụ cận đi dạo vài vòng, côn trùng cũng phản hồi nơi đây khí tức lộn xộn, không hề giống là trưởng kỳ không người bộ dáng. Thú vị. Ý thức được điểm ấy, Phương Tốc lập tức liền đoán được một cái tình huống. phía trước kia bảo quang hiện lên địa phương, tám chín thành chính là kia họ Tào phát hiện bảo địa, chỉ bất quá đối phương phát hiện về sau, che giấu đi, không có đối ngoại lộ ra, cho nên mới cố ý bố trí một phen. Ý thức được điểm ấy, Phương Túc trong tim càng là mong đợi. Nơi đây đã cùng kia họ Tào Quang chủ có quan hệ, tiến đến tìm một chút, nhất định là có thể để cho hắn Phương Túc không bị phần đi không một phen. Mà lại như thế mật thám tiến hành, cũng là có thể miễn rơi hắn lại sàn loãng, trực tiếp tới cửa lựa đạo, tránh khỏi đối phương có dấu chuẩn bị ở sau, để hắn một không xem trừng lật tuyển trong mương. Phương Túc dạo bước tại kia cự thạch đằng sau, lông mày lại nhăn lại. Nơi này đã có cố ý bố trí bất tích, hắn nếu là tùy ý mở đạo, sợ rằng sẽ kinh động đến đối phương. Thế là hắn lần nữa vận dụng cái chán tầm kim trùng, tại phụ cận dò xét cẩn thận. Lập tức, phương thuốc trên cử thạch phát hiện nhỏ bé khe hở, bảo quan chính là từ những này khe hở bên trong thẩm thấu mà ra. Những này khe hở, mặc dù người không thể tiến vào, hổ ly cũng không thể chui vào, nhưng là côn trùng là có thể bò vào đi. Lúc này, phương thuốc liền vậy ra mấy cái cân thi trùng, hắn khiến cái này cân thi trùng ghi tạc rõ ràng mùi của mình về sau, liền hướng phía bên trong chui vào đi bảo. Nếu là đụng phải nguy hiểm, liền nhanh chóng trở về, nếu là không có, liền vòng quanh đường tới tìm hắn. Về phần Chính Phương Thúc thì là tu Liêm Kỳ Tức, quên chân ngồi ở đường hầm bên trong, yên nhận chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, có một cái cân thí trùng tìm kiếm lấy trở về. Phương Thúc cũng không có lập tức lên đường, tiếp tục chờ đợi. Lại ước chừng 3 khắc đồng hồ, còn lại hai con cân thí trùng cũng là bình yên trở về. Cái này khiến hắn thầm hô một hơi, chợt liền để ba con cân thí trùng tại phía trước dẫn đường, chính hắn vòng quanh đường đi tới. Chẳng đãi, Phương Thúc cự ly kia bảo quan hiện lên địa phương càng ngày càng xa, nhưng hắn không chần chờ. chờ. tiếp tục đi theo tự mình, cổ chủ đi. Thời gian dần trôi qua, phía trước truyền đến tiếng người, cùng đinh đinh đương đương đánh đảo quán âm thanh. Cái này Tiên Vương Tốc vừa đi vừa nghĩ, đồng thời đem tam kiếp bệ khí trùng thời khắc đều ngậm tại trong miệng. Rốt cuộc, hắn đi tới một phương chỗ ngã ba phụ cận, cũng có yêu quái giám sát canh giữ ở chỗ ngã ba chỗ, đối chu vi chặt chẽ trông giữ. Ngẫu nhiên có một cái thợ mỏ hoặc quấn nô, bị yêu quái níu qua lúc, yêu quái kia giám sát đang kiểm tra một phen về sau, mới có thể đối đầu phương tiến đi. Rất hiển nhiên, cân thí trùng cho Phương Tốc tìm gặp lộ tuyến, chính là những ngày đám yêu quái móc ra ra vào lộ tuyến. Đường hầm chợt hẹp, tùy tiện tiến lên, xo so đảo đi qua lại càng dễ kinh động người bên ngoài. Nhưng Phương Phúc cũng không có thất vọng, hắn trầm tĩnh nhị tở, ngồi chờ từ một nơi bí mật gần đó, trên thân còn hắt lên nhang màu xám áo choàng. Lâu lâu, mặc dù có yêu quái đi qua, ngay tại cách đó không xa đi tiểu, cũng không thể phát hiện hắn. Cứ như vậy, Phương Phúc sở rõ ràng đám yêu quái thay cả thời gian. Hắn còn phát hiện, thỉnh thoảng sẽ có tợ mọ bị sách tới nơi đây về sau, mang theo tợ mọ tiến đến yêu quái sẽ lờ điếng, không tặng người đi bảo, mà là liền ngăn ở đường hầm lối hỏng chỗ, cùng giám sát yêu quái quắc lắc đánh cái giám, để tợ mọ chính mình đi bảo. Một Phan suy nghĩ qua đi, Phương Túc trước đem trên người tạm vật nấp kỹ, sau đó liền tựa dịp giám sát yêu quái thay ca khoảng cách, mượn bế khí trùng chế lấp, tùy tiện liền chượt vào kia đường hầm bên trong. Hắn giờ phút này cũng nghiêm nhiên là một bộ trợ mọ bộ dáng. Hắn điệu thấp dọc theo đường hầm trong chiều đi, trên thân khí tức yếu ớt, cho dù là bị đám yêu quái phát hiện, cũng chỉ sẽ cho là hắn là cái phàm nhân tầm ngộ. Mà tại Phương Túc trong ánh mắt, phía trước kia bảo quăng càng thêm lẩm đậm. Một phương độc quật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Quả bên trong có màu u lam quang mang, trong không khí đều lơ lửng điểm điểm linh quang, có phần là lộng lẫy, liếc mắt nhìn lại, làm cho tâm thần người chợt trợ trợn. Nhưng lạ là lập tức, phương thuốc sắc mặt liền thay biến, lúc này càng thêm ngỡ ngàng. Chỉ vì địa hình này chế, cùng lúc trước hắn trốn tìm tòi nghiên cứu kia động vật cùng loại, đồng dạng là một phương hiểm địa. Giữa hai bên có chỗ khác biệt là, trên một động vật chính là kim thạch chi động, mà cái này một trong động vật, tồn tại dường như có cầy chi động. Chỉ gặp tại trong động vật, vậy mà sinh trưởng lít nhá lít nhít màu lầm rêu, những ngày rêu còn như cái nấm, biết phun nhả ra bột phấn, không khí những cái tia linh quang lập loè chi bẩn, chính là bọn chúng trỗ phun ra mà ra. Mặc dù không biết nghe thấy những này độ bận, cụ thể sẽ có phản ứng gì, nhưng tuyệt đối không có chỗ tốt. Bởi vì trong động vật trừ bỏ bên ngoài rêu những này, chỗ tồn chính là một bộ lại một bộ hài cốt, chồng chất thành cốt sơn giống như. Trong đó có chút hài cốt, lại còn duy trì ngay tại đảo quáng động tác, cực kỳ kỳ dị. Gặp một màn này, Phương Túc cũng là hiểu được, có trách những cái kia đám yêu quái sẽ cố ý lừa biếng, không miễn ý đem tợ mỏ quáng nô sách đưa nơi đây. Cái này địa phương cũng rõ, đám yêu quái hiển nhiên cũng không muốn nhiều tới. Nhưng Vương Túc tinh tế đánh giá phương này động vật, trong tim suy nghĩ ba động, lại sắp thái vui mừng xin ra. Hắn xác định nơi đây cũng không cái khác bất sống về sau, lúc này liền thẳng đến kia trong động quật vị trí. Quả nhiên, hắn ngay tại trong động quật, phát hiện cùng trên một động quật tương tự trận pháp vết tích, lại cùng trên một động quật cùng loại, nơi đây trận pháp bởi vì lâu ngày thiếu tu sửa, đã sớm hư hao. Nhưng để phương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vẫn dưỡng tại cái này trong động quật bảo vật, thế mà cũng không có bị lấy đi. Hắn cẩn thận nghiêm túc, đem một tầng thật dày rêu ngần gỡ ra, tại trường thiệt kiếm dưới mũi kiếm, một hoa xanh lam như ngọc chi bận, liền xuất hiện trong mắt hắn. Hắn bật như cùng chi, linh cơ tràn đầy, cũng có mùi thơm ngát tỏa ra. Phương Thúc rõ ràng không có hô hấp, nhưng chính là cảm giác thân thể run lên, toàn thân trên dưới đều để lộ ra khao khát chi ý, đặc biệt là hắn ruột bụng tại chỗ nhúc nhích giéo vàng, dâng lên một trận tham lam cảm giác đói khát. Quật trúng cái này vật, không chỉ có không động, ngược lại rất có sinh cơ, rõ ràng là một thượng đẳng bảo dược. Chương 97, Ngư ông đắc lợi làm thịt gà chó chương 97, Ngư ông đắc lợi làm thịt gà chó Phương Thúc nhìn chằm chằm trên đất bảo dược, trong tim lập tức có trô mê ngộ. Nơi đây cũng không phải là dự quật, ngược lại là một dự quật, một độc một thuốc, âm dương tương thế, vừa lúc ứng hòa hồ gia bạo sách bên trong trô để cập phong thủy đạo lý. Hắn lại nhìn những cái kia tràn ngập tại trong động vật độc phấn, cũng nhìn ra những này độc phấn căn nguyên. Cái này một động vật độc đế, nên là tại lấy quật bên trong bảo dược làm y tâm, đã từ bảo dược ở trong thu lấy dược lực, lớn mạnh tự thân, cũng đem chu vi linh khí tụ đến, rót vào tại bảo dược bên trong, tăng trưởng dược hiệu. Sở dĩ quật bên trong tràn ngập độc phấn, thì là bởi vì những này gieo muốn chiếm cứ độc chiếm nơi đây, lại thuận tiện độc chết và sống là chất dinh dưỡng. Phương thuốc trong tim chợt chợt, sinh mệnh chi tảng hóa, quả thật thần kỳ. Nơi đây trận pháp lâu ngày thiếu tu sửa, ngược lại là cho những này gieo một cái cơ hội. Mà chuyện này với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội. Phương Túc cũng sẽ không nông chịu những ngày rễ ở, hắn lúc này liền đem kia trên đất bảo dược, dùng trường thiệt kiếm toàn bộ nhét lên, liền bách đá đều cạo xuống mấy hào độ dày. Hắn ước lượng lấy vật này, phát hiện hắn bàn tay lớn nhỏ, so sánh với một trong động vật chỉ tinh bảo châu ngược lại là lớn mấy phần. Tinh tế tường tận xem xét, Phương Túc nhận ra cái này bảo dược đại khái loại, hắn thịt như ngưng chi, sinh cơ bừng bừng, chính là thuộc về chi loại một loại, nhưng cũng không phải là bình thường linh chi một chi, mà là độc linh chi, lại có khác biệt tên thái thuế. Nhận ra bảo dược loại về sau, tâm hắn ở giữa càng là vui sướng. Lục Chi một bật, có âm có dương, có độc có linh, dường như hiện ra lượng cực phân hóa. Án giả, đồn đại làm cho người gặp chi tắc bị bệnh, tốt người, đồn đại có thể có tái tạo lại toàn thân chi dịu hiệu, chính là tốt nhất dưỡng thân chữa thương linh tài. Phương thuốc trong tay cái này một đoạn, trong đó sinh cơ dồi dào, lại cũng không có đối với hắn khí huyết tạo thành ảnh hưởng gì, rõ ràng chính là thái tuế bên trong tốt người. Đang lúc hắn dò xét chính khởi bình lúc, dược vật bên trong đột nhiên xuất hiện biến cố. Từng đợt linh quang, tại dược vật bên trong đại tác, bốn phía độc gieo điên cuồng phun ra ra đuổi, để trong độc vật trong lúc nhất thời khó mà thấy vật, ngung lùng một mạnh. Phương Túc kém chút coi là, đây là độc vật gieo tại nhằm vào hắn, muốn tăng lớn độc tính, đem hắn hạ độc chết tại trong độc vật. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện chu vi độc gieo mục tiêu cũng không phải là hắn, đều chỉ là tại một vị phun ra độc phấn, lại tại phun ra độc phấn về sau, độc gieo bản thân đông nhiên liền co réo. Bèn bèn mấy hơi thở, nguyên bản còn màu sắc u lam rêu nhỏ, liền giao nhau phai màu, linh cơ là đường, giống như cỏ khô. Cái này khiến Phương Túc hiểu được. Này là thái tuế bảo dược bị lấy, những ngày gieo đã mất đi liên tục không ngừng dược lực cung cấp nuôi dưỡng, căn cơ gián đoạn, không cách nào lâu dài, liền bắt đầu điên cuồng phun ra bột phấn. ý đồ sinh sôi tự thân. Hô hô hô, nông nông nổ phấn, tung bay ở giữa không trung, bắt đầu lướt phía ngoài hang động mặt đánh tới. Thế là rất nhanh, canh giữ ở ngoài hang động mặt đám yêu quái liền đã nhận ra trong động có động tĩnh, nhao nhao hét lên kinh ngạc căm thình, không tốt, bảo khu có biến. Nhanh chóng thông tri lão đại cùng kia họ đạo. Mẹ nó, lão tử thế nào cảm giác váng đầu hồi hộp, hồ, hốt ba rượu, hầu bình thật to lớn. Đám yêu quái tiếng hô hét từng tiếng truyền đến. Phương thúc sau khi nghe thấy, tâm thần siết chặt, đội vàng liền muốn thuận đường hầm chui ra đi, mau tới đi nhanh. Nhưng là ly khai động quật về sau, Hắn nhìn thấy hồ đạo tấn đầu xuất hiện linh quang, dường như đã bị phong phá hỏng, giờ phút này nếu là dọc theo thông đạo xô ra đi, tám chín thành chính là tự chui đầu vào lưới. Tâm thần bình tĩnh ở giữa, hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía dưới mặt đất những cái tia lít nhấp nháy cốt. Phương Thúc đổi cái mạch suy nghĩ, hắn có bế khí chúng tại, này trong động vật lại bị động phấn chố chế lại, nghi tính không nên động. Liền xem như kia họ Tảo Quáng trụ bọn người đã tìm tới, tại bực này địa phương đấu pháp, dù sao cũng so tại vòng vây của đối phương phía dưới đấu pháp mạnh hơn. Lúc này, Phương Thúc liền tu liễu bận Hắn trước đem Thái Tuế dùng hộ sắp xếp bọn, dán lên phụ kiến linh khí phụ chú, sau đó đới cái hố, đem hột và mấy con nhị kiếp bế khí trùng cùng một chỗ chôn ở bên trong. Về phần hắn chính mình, thì là chui lên hài cốt bên trong, ngậm lấy tam kiếp bế khí trùng, Nguyên Dương chính mình cũng là người chết giống như. Lam Vương tốc xử lý tốt bề sau, trong động vật độc phấn càng là nồng đậm, hơn phân nửa động vật rêu đều khô nẻo. Không bao lâu, có tiếng bước chân dồn dập xuất hiện ở trong động vật, cũng có hai thân ảnh ở bên trong lăn lừ. Đối phương hai cái mặc giống như nuôi tao người, tiếng nói cũng buồn buồn, chuyện gì xảy ra, bảo quật bên trong những này rêu chết như thế nào? không phải là lần trước lấy thuốc lấy nhiều. Đã nói rồi, ít cắt điểm ít cắt điểm. Mấu chốt ngươi cắt, lại không đền bù đền bù những cái kia đột tiện. Nếu là Phương Túc mở mắt, hắn sẽ phát hiện hai người này thân ảnh để hắn nhìn quên mắt, hắn chính là kia họ Đào Quang chủ cùng hắn chó San Bai yêu. Một người một yêu tại trong động của Âu Âu thì thầm, lão tử có thể làm sao? Phương thị gần nhất rút điên, nói có giá ngoại tiên gia tại trong trấn phản đội, tại thanh tra cái gì dạ tu, lừa đảo đều gọi đến ta trên đầu, thở mồ hở phương diện cũng không tốt chết quá nhiều. Mẹ nó, lão tử lại không tại trong trấn. Rất nhanh một người một yêu cũng tìm tòi đến trong động quật, bọn hắn cẩn thận nghiêm túc xóc lên trên đất rêu mấn, kiểm tra dấu ở bên trong thái tuế bảo giường. Kết quả một người một yêu trên mặt biểu lộ ngưng kết, hai mặt nhìn nhau, lão tử lớn như vậy một đống bảo dược đâu? Trong ngáy mắt, một người một yêu nhãn thần biến, bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, đều sinh ra hoài nghi. Hiện tại trả lại, có lẽ còn tìm. Nói cũng đúng, lão gia ngài mộ gà lấy trứng làm gì, mua dược ở nơi này, ngượt ngượt đều có thể cắt lấy một lần, toàn cầm đi, coi như lẫn dễ. Cái này tình huống, để dấu ở thi hài bên trong phức, có chút không có nghĩ đến. Đối phương hai cái thế mà còn không có dò xét, càng không có đi thăm dò bên ngoài người, tra những cái kia tiểu yêu quái, trước hết hỏi nghi lên đối phương. Càng làm cho phương quốc ngoại ý liệu là hai cố khí tức bừng bừng ngay tại trong động quật dâng lên đến, lại tựa hồ là kia bãi yêu tiền độc thủ. Họ tạo quán chủ tức hỗn hện, cẩu vận. Lão tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là báo đáp như vậy lão tử? Bãi yêu lên tiếng, lão giả đã sớm muốn làm lật là ngươi. Ngươi cũng đã sớm muốn chạy đúng không? Ngươi chạy, bọn ta những ngày yêu quái có phải hay không liền thành đình nội. Thanh thanh thanh. Một trận pháp lực ba động. Tại động quật trong động cột trung ương mù dày đặc vang động kịch liệt, ở giữa cũng trộn lẫn lấy tiếng sói tru lù loại. Phương thức đối với một người một yêu đạo thủ, càng là trong tim kinh ngạc. Hắn trong lúc nhất thời lòng nghi ngờ, cái này hai có phải hay không tại giả bộ tranh đấu, tốt đem âm thầm tập nhân cho dẫn dụ ra. Kết quả làm hắn lớn lá gan, lần nữa vận dụng cái chán tầm kim trùng, Tầm Long nhìn phía lúc, phát hiện trong động vượt hai đạo khí tức, đã là kịch liệt tiêu hao, còn có một đạo đã là thấp, rơi xuống hạ phòng. Đồng thời trong động vượt, một cỗ mùi máu tanh dâng lên, một chút rêu được mùi máu tanh này, khô héo xu thế lập tức đình chỉ. Cái này một người một yêu, thật đánh nhau a. phương thuốc trong tim thầm nghĩ. Khanh khách khách, kia họ Tảo Quáng chủ nằm trên mặt đất, trong miệng có chút khó có thể tin, ngươi khi nào thành nhị tiếp lão yêu còn tu đẩy? Bái yêu lanh lảnh thanh âm vang lên, lạnh giọng, đương nhiên là nắm lão gia ngài phúc, mượn bảo dược luyện thành. Lời này để họ Tảo Quáng chủ con mắt trừng lớn, hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đầu tiên là không cam lòng chất vấn, sau đó lại bắt đầu thấp giọng cân cấu. Bái yêu tiếng cười vang lên, vật mỏ trên dưới quần sự, đều là bọn ta yêu quái, liền ngươi một cái là người, muốn động động tay chân còn không đắn dàng. Nhanh lên đem đồ vật lấy ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Họ đạo quán chủ hèn mọn lên tiếng, "Thật không phải ta cấm, ngươi thả ta một con đường sống, ta tự sẽ thả các ngươi yêu quái đều lìa khai nơi đây." Lập tức, một phen hoài nghi, phất tạm lấy Trát hỏi, tiếng chửi rủa âm trong động vật băng lên. "Ta đã sớm nghĩ độc thủ, chỉ là không nghĩ tới ngươi cái này cao lớn thô kệch, so ta còn nhanh một bước." "Đồ chó con, ngươi cái này xúc sinh." Phương Túc đứng ngoài quan sát đến nơi này, trong tim lo nghĩ giết hết, dù là đối phương diễn kịch cho dù tốt, hắn cũng muốn lớn mặt tử một lần. Thế là cho dịp kêu bái yêu tại Trát hỏi, hắn bỗng nhiên mở mắt, sau đó thân thể liền từ thi hài bên trong nhảy lên một cái. Trưởng Thiết Kiếm Tử trong miệng vung ra, "Thử chuyện." Chỉ một tiếng, lưỡi kiếm liền bổ nhào qua, đánh nát cái bài yêu cái cổ. Biện mờ xương độc ở giữa, bài yêu giữ tận sắc mặt cứng ngắc, nó khó có thể tin tại bực này độc vật bên trong còn có thể có người ẩn giấu, lại không có chút nào âm thanh. Nai yêu nhất hầu ngọ ngoại, muốn dạy rủ hô hấp, nhưng là độc phấn rủa vào, nó chết so phương thức dự kiến nhanh hơn. Hắn chú cổ phun ra huyết dịch, cũng bị trên đất rêu cho hút sạch sẽ, cũng có rêu lan tràn trên trường, đưa nó khóa trên mặt đất. Bất quá phương thức nhưng không có lãng phí này yêu thi thể, hắn đem lưỡi kiếm lắc một cái, Đa kiếm liền chui vào trong cơ thể của nó, đem nó trong cơ thể bảo huyết cướp đoạt trống không. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất họ tạo quang chủ ngơ ngẩn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, người này lập tức liền minh bạch thật sự là có người ở một bên thăm dò. Hắn kinh hãi ở giữa, không kịp rối hận, đội vàng lên tiếng, giết đi tốt. Đa tại Tráng Sĩ đánh giết cái này phệ chủ bá yêu, ta có tiền lương là tạo. Cái thằng này rất quen mở miệng, hứa hẹn một đống chỗ tốt, còn ra âm thanh, cái này vật mồ, ta cũng nguyện cùng Tráng Sĩ cộng hưởng, mỗi tháng là Tráng Sĩ khai thác mỏ Đa Quãng. Khoan hay nói Họ đã coi thằng này trước cho phép lấy lợi lớn, lại dùng tế thủy trưởng lưu khai thác mỏ thu nhập đến câu người, coi là thật có thể đù dọa không ít người. Nhưng Phương Túc chuyến này chỉ là đến kiếm nhanh tiền, lại hắn ít ngày nữa liền muốn tham gia tiên tông tuyển chọn, cái gọi là tế thủy trưởng lưu, đối với hắn không có chút nào dụ hoặc. "A, ngươi hãy nói một chút." Phương Túc lên tiếng. Họ Tào quán chủ mừng rỡ, nhưng là thử một tiếng. Trương Thiệt Kiếm uống đã no đầy đủ bá yêu tinh huyết, lần nữa nhoáng một cái, tùy tiện liền đem họ Tào quán chủ giết hầu cùng xuyên thủng, càng làn đẫm đẫm mùi máu tanh, để trong động quật rêu nhóm sao động. Đến tận đây, cái này một yêu một người, liền bị Phương Thúc cái này ngư ông tùy tiện đánh giết, đều chết tại cái này bảo quản ở trong. Giải quyết hết một người một yêu, Phương Thúc bản thân đều là một trận bừng tỉnh, việc này thuận lợi đến cực điểm, giết hai cái này lao tiên nhà, đúng như giết gà làm thịt chó ngươi. Bất Chi bất giác ở giữa, hắn không ngờ phát triển đến như thế tình trạng á rất nhanh, Phương Thúc cũng kịp phản ứng. Vực này bởi vì bảo mật tụ, bởi vì bảo nội chiến chi đồ, vốn là như gà chó yêu đất, một giết chết tán, huống chi hắn còn có bảo trùng, mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Giải quyết hết nơi đây quấn chủ, Phương Thúc ánh mắt lắc lư. Hắn nhìn quanh Chu Phi, suy nghĩ từ cái này một bảo quận, trong nháy mắt lại lan tràn đến toàn bộ quân mộ. Chương 98, túi trữ vật chương 98, túi trữ vật vương chủ đã chết, nơi đây chẳng phải là tùy ý hắn lấy dùng. Phương thúc tim đập thình thịch, nhưng chợt liền đè xuống trong tim tạm niệm. Việc cơ bách vẫn là trước đem có thể cầm tới tay chỗ tốt, cho nắm bắt tới tay. Hắn lúc này ngay tại kia bãi yêu cùng họ tảo quang chủ trên thân tỉ bọi. Không đồng nhất một lát, hắn từ kia bãi yêu trên thân tìm đòi đến mấy lượng linh hạch, mấy bình đan dược, cùng hai tấm phiêu đen. mà tại kia họ tạo quăng chủ trên thân, để hắn ngạc nhiên chuyện xuất hiện, một lượng linh thạch, một trương phiếu đen đều không có sở đến. Nhưng La Phương Túc lại không phải là không thu hoạch được gì, mà là từ đối phương tay áo trong túi quần, mò tới một phương hồ bao. Hồ bao là bằng da, màu sắc đỏ thẫm, cũng không phải là phẩm bận, mà là lạ cần có từng khóa bí ngữ pháp khí. Như thế tiểu dạng, để Phương Túc trái tim khẽ động, thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ đồn đại ở trong túi chữ bự? Túi chữ bự người, có được giới tử nặng tu gì hiệu quả, bề ngoài nhỏ nhắn, nhưng mà bên trong cũng có khả năng còn có không gian khả lớn. chính là các tiên gia nhà ở xuất hành thiết yếu chí vật, cho dù là thế gian tiểu đồng nhỏ, đối với cái này đều là nghe nhiều nên thuộc. Phương Túc Tại chưa tiến vào phòng thị trước đó, liền tưởng tượng qua chính các loại trở thành tiên gia, có được túi trữ vật, nhất định phải tại trong túi để lên thưởng ngày cần thiết tất cả tạp vật, về sau xuất hành liền rốt cuộc không cần còn cả ngày vác lấy cái hồ bao, còn lo lắng mất đi, phiền phức đến cực điểm. Chỉ tiếp chờ hắn thật tiến vào phòng thị, mới hiểu túi trữ vật một vật, chính là luyện khí các tiên gia mới xứng sử dụng vật. Phương thị đôn đại, thế gian có thể lấy nhỏ tu lớn chí vật, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí trở lên pháp khí. Bực này luyện khí pháp khí, không nói đến luyện tinh các tiên gia có hay không đầy đủ tiền lương đi mua sắm, kia bối một không có chân khí, hai không có thần thức, mua đến cũng khó có thể khu động. Bằng không mà nói, cổ linh trấn bên trong các nhà bu lớn, cũng không về phần làm ra phiếu đen loại này tiết kiệm tiền chữa vật độ chơi. Tâm thần nhảy lên, Phương Thúc nghĩ đến điểm ấy, gấp nhìn chăm chú về phía kia họ Đào quẳng chủ thi thể. Hắn trong tim lập tức liền phủ định rơi, không có khả năng. Kẻ này tuyệt đối không thể nào là cái luyện khí tiên gia. Lập tức, Phương Thúc lập tức liền đem chính mình khí huyết, hướng phía kia hầu bao ở trong độ nhập vào đi. Ong ong ở giữa Hầu bao tại chỗ lăn lừ, đồng thời nghĩ nghĩ lại, Phương Thúc đã nhận ra, trong ví bên trong tựa hồ quả nhiên là tồn tại một đóng vật, những ngày vật lớn nhỏ tất cả đều biến siêu hầu bao bản thân lớn nhỏ. Chỉ là hắn cùng trong bí bật, cách một tầng thật dày màu máu cách ngăn, trong thời gian ngắn mà không cách nào đem lấy dùng đến. Nhưng dù vậy, Phương Thúc vẫn như cũng là trong tim mà dở, vật này quả nhiên là túi trữ vật. Hàn La luyện tinh tiên gia, cũng có thể sử dụng túi trữ vật ư? Trong lòng mặc dù bối bẻ, nhưng là hắn cũng biết rõ, dưới mắt cũng không phải là hảo hảo nghiên cứu bực này vật thời điểm. Phương Thúc hơi kiểm nghiệm một cái vật này phía trên, không có cái khác tay chân về sau, liền đem thu tại dự bị trong hộp gỗ, dùng phụ chú thiết tốt, lúc này mới thu tại hầu bao bên trong. Ngay sau đó, hắn lại đem còn có đục linh chi hộ gỗ đảo ra, cùng nhau để vào hầu bao bên trong. Vợ bé tốt tiền hàng, phương thức cuối cùng đem ánh mắt rơi về phía kia trên đất bài yêu, họ tảo quắng chủ thi thể. Chỉ do dự một hai hơi, hắn quả quyết liền lựa chọn từ bỏ còn lại hài cốt, chỉ là dẫn theo đỏ thấm trường thịt yếm, hướng phía động quật bên ngoài đánh tới. Cái này hai cỗ thi thể mặc dù đều là nhị cấp chất lượng, giá trị cũng không ít, nhưng là mang theo quá mức phiền phức, bước chân bước tay Cùng hắn mang theo, ảnh hưởng hắn tại khoảng ngỏ bên trong nhanh chóng vơ vét cái khác tiền hàng, còn cung bằng ném ở nơi đây, bị những cái kia độc rêu triệt để nuốt chửng sự tỉnh, còn có thể giúp hắn hủy thị diệt tích. Mẹo. Phương Túc thân hình, cấp tốc liền đi tới trông coi tại đường hầm bên trong đám yêu quái trước mặt. "Lão đại, ngươi ra." Khanh khanh. Trông coi đám yêu quái, còn tưởng rằng là kia bá yêu hoặc họ tao quán chủ đi ra, nhưng làn nên đón bọn chúng, chính là đỏ thẫm Hàn Mang. "Phục tự, phục thử." Phương Túc năm lây kiếm khí, trên người khí thế hung ác vô cùng, hắn phảng phất mãnh hổ xuất úy, không lưu tình chút nào đại khai sắc giới. Hắn từ đường hầm bên trong, một đường đi ra ngoài, phàm là chỗ đi qua địa phương, giám sát, quản sự, đầu bếp các loại gà vịt mèo chó chi yêu, hết thảy biến thành trưởng tiệt kiếm hạ huyết thực. Nơi đây quán chủ đột chết, sự tình tất nhiên làm lớn chuyện. Phương Túc hiện tại muốn làm, chính là tốc chiến tốc thắng, lại tận lực đem sự tình pha trộn càng lúc càng lớn, biến thành vũng nước đục, hấp dẫn người bên ngoài chú ý, sau đó thừa cơ thoát thân. Hắn vừa đi, một bên liếc. Bởi vì yêu quái đông đảo, số lượng máu tươi cũng to lớn, hắn thậm chí còn bắt mẹ, chỉ làm cho trưởng tiệt kiếm thu lấy những ngày yêu quái tâm huyết. Không bao lâu, Hắn liền từ đường hầm bên trong, một đường zít tới đường hầm bên ngoài. Đám yêu quái cũng đã nhận ra đường hầm ở bên trong đi ra cái xác tinh, nhao nhao thiết lên, "Tai họa, tai họa đến, đến rồi. Mau mau báo quan, có người đến cướp mộ." Hô hô hô. Cấp nơi đỏ tươi khói báo động, bị đám yêu quái nhóm lửa, bừng bừng chiếu đốt, một là hướng phía chu vi cái khác quặng mộ nhóm hô bằng gọi hữu, hy vọng có thể cùng nhau trông coi, hai là hy vọng trong phường thị có thể nhanh chóng phái người tới. Nhìn thấy một màn này, Phương Túc rõ ràng chính mình nhanh chóng ra quyết định, quả nhiên là không có làm sai. Nếu là lại trì hoãn một lát, ngoại giới thật người đến. đem hắn cho ngăn ở quẩn mộ đường hầm bên trong, vậy coi như phiền toái, bất quá đã hắn đã ra tới, sự tình liền tốt giải quyết. Phương Túc đem ánh mắt từ tứ tán đám yêu quái trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía giữa sân những cái kia câm như hàn tiền tợ mộ. Hắn che mặt, đột ngột hét lớn, "Chư vị nghệ sĩ, nơi đây tàng ô nặc gấu, là bầy yêu trường cứ, ăn thịt người là quáng, chứng cứ phạm tội vô cùng sắt thực, ngay tại trong hầm. Chư vị mà theo nào đó giết yêu, đòi cái công đạo." Giết yêu, giết yêu. Con nào đó huynh trưởng tiền mồ hôi nước mắt. "Xì xì thử." Phương Túc hét lớn về sau, liền nắm lấy trưởng tịch tiếm chỉ đem hắn coi như bình thường kiếm khí sử dụng, một hơi kết quả hai cái yêu quái, cũng đem yêu quái đá phải hai bên tợ mổ trên thân. Tợ mổ quáng nô nhóm bị dọa đến lui lại. Nhưng hắn cái này tiếng hét lớn, đặc biệt là bên trong tiền bổ hô nước mắt ba chữ, lúc này liền đưa tới tợ mổ quáng nô nhóm trong mắt lựa giận, cùng Tham Lam. Bất quá bọn này tợ mổ quáng nô nhóm, vẫn còn có chút chần chừ, cũng không có lập tức làm ra hành động. Sau một khắc, phương tốc nào về phía bọn hắn, lộp bộp chém liền rơi mất những ngọn nô kia nhóm xỉ chân. Tình thế lúc này liền xuất hiện biến hóa. Bất kể là phẫn nộ cũng tốt, vẫn là Tham Lam cũng được. hay là chỉ muốn muốn thừa cơ chạy trốn, bọn này quẳng mò bên trong tầng dưới chốt nhất tổ đại, bọn hắn động. Yêu quái, đến thử người của ngươi ra ra cút chim. Một đám yêu quái cũng dám chứa lại ra. Có quáng nô nhỏ kích thích, còn lại trợ mổ, từng cái cũng đều là táo động, đồng thời rất nhanh, cỗ này dao động liền biến thành báo động. Đặc biệt là khi bọn hắn dùng cút chim, đập bể những cái kia yêu quái giám sát nhóm sợ náo về sau, những ngày trợ mổ quáng nô nhóm nhau nhau bừng tỉnh ý thức được, yêu quái giám sát nhóm quả nhiên không gì hơn cái này. Chợt chợt tiếng la giết, lập tức tại họ thảo quáng chủ tràn từ bên trong đại tát. bởi vì quá thanh thế thật lớn nên cớ, phụ cận mấy cái quặng mỏ chủ liền không có lập tức tới cứu, mà là trước quan sát. Ma Phương thúc thừa dịp cái này một cơ hỗn loạn, hắn bắt lấy mấy cái yêu quái, em hỏi ra kia họ Tào Quang chủ tại quặng mỏ bên trong trụ sở về sau, lao thẳng tới kia địa phương, đem mộ trả tiền dương những vật này lập ra, cướp sạch trống không. Hắn cho cướp sạch tới tay đồ vật, số lượng cũng nhỏ, khó mà mang theo. Bất quá Phương thúc cũng không có nghĩ qua muốn toàn bộ mang đi, đồ vật quá nhiều, cũng chỉ có thể nhặt chân quý mang đi. Hắn đứng tại chỗ cao, lúc này liền hướng phía những cái kia sắc mặt dữ tợn trợ mộ vắng nô nhỏ đi. Đinh đinh đong đong, Phu Tiền, Khoáng Thạch, Linh Thạch, rung động không ngừng, lửa độ thêm dầu. Đá bạo động trợ mổ quặng nô nhỏ, càng là trước nay chưa từng có bạo động. Phấn khởi, dữ dận tiếng gào hét tại toàn bộ quặng mỏ bên trong vang lên, giết yêu. Giết yêu. Bởi vì họ đào quặng mỏ bên trong yêu quái phá lợi nhiều, nhất yêu quan hệ cực độ khẩn trương, hắn bạo động chỗ đột phát thành thế, có thể nói là Duyên Sơn quặng mỏ 10 năm gần đây đến nay, nhất là to lớn cực liệt. Chu bị những cái kia quặng mỏ chủ môn, từng cái biến sắc, càng là không có muốn đến đây cứu họ đào quặng mỏ ý tứ. Bởi vì tại bọn hắn quặng mỏ bên trong Những cái kia ngày bình thường trung thực trợ mọ quáng nô nhóng cũng đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Bọn này trợ mọ quáng nô nhóng trong mắt, phản phất có hỏa tinh tại bắn ra, đều chừng chừng nhìn qua bạo động dâng lên địa phương. Mau mau, chúng ta cũng nhóm lửa khói báo động. Đáng chết, đừng để lửa đốt qua tới. Từng cái quặng mỏ chủ môn, thanh sắc câu lệ hô quát. Còn có người nói, "Trẫm đã, cục này thành thế, sợ là có người đang chống động." Lập tức có người chửi lồm lên, "Trẫm đã cái rắm, tìm người chống yếu, vẫn là đàn áp chống yếu." Như vậy, trận này bạo động độ chấn động, triệt để ngoài phương thuốc dự kiến. Tuấn Vân nửa Duyên Sơn, đều tại hắn một thanh hỏa phía dưới, bị đỏ rực nóng lửa. Bầu trời đêm rơi gãy, càng cả giọng thanh niên bên thai không ngức, mười mấy quặng nhỏ bên trong, đã là xuất hiện nội doanh tình huống, ánh lửa ráng lên. Toàn bộ Duyên Sơn, liền phảng phất một tòa chiếm cứ như hỏa lòng, rốt cục run run lên giáp, mở ra răng nanh giống như. Một màn như thế, khiến Phương Tốc cũng là trong lúc nhất thời lửễu lữa. Chương 99, Tam kiếp pháp khí thu hoạch phong chương 99, Tam kiếp pháp khí thu hoạch phong Phương Tốc nhìn xem giống như đang lo muốn nổ tung Duyên Sơn, trong tim đã là kinh nghi, cũng là may mắn. Hắn thầm nghĩ, động tĩnh lớn như vậy Tổng công về phần còn có thể có người đăng xuất tù đến, truy tra ta đi. Mặc kệ là Chu Vi cái khác quẩn mò, vẫn là phường thị một phường, kia bối lập tức hẳn yếu nhất, đều là trấn áp xuống Duyên Sơn trên bạo động tợ mò quăng nô nhóm. Tâm thần căng cứng bên trong, Phương Tốc tự định giá một cái, xem nhận chính mình không có ở chỗ này lưu lại cái gì vết tích về sau, liền làm tức che thân hình, trốn vào chỗ tối, xong chuyện phủi lão đi. Không quá gần hồi toàn bộ Duyên Sơn bạo động, vẫn là đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phương Tốc tại ly khai họ Tào quẩn mò về sau, thư bỏ chính mình đã sớm nghĩ tốt chỗ ẩn thân. kim thạch bắc quận, mà là lựa chọn bước lên nhất định phong hiểm, hướng phía cổ lĩnh trấn vị trí đánh tới. Tiếp tục lưu lại Duyên Sơn bên trong, dù là hắn giấu lại bí ẩn, bởi vì các tiên gia nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng có thể là đem hắn cho móc ra. Lại một khi Duyên Sơn bị phong bế, đến thời điểm hắn liền xem như muốn đi, cũng không có cơ hội. So sánh cùng nhau, một khi quay trở về phường thị, cho dù thực sự có người tìm tới cửa, sự tình bại lộ, trong phường thị cũng tự có độc cổ quan có thể phù hộ hắn. Lại nói, Hàn Vương tối nay kỳ thật cũng không có làm gì đại sự, chỉ là làm thiệt cái hại người quan chủ, cùng một chút yêu quái thôi. vơn mộ bên trong bạo động, kia rõ ràng là bởi vì tợ mộ quáng nô nhỏ ngày bình thường liên tục gặp ức hiếp đưa đến nha. Trong bóng đêm đi đường, mà lấy Phương Tốc bây giờ thủ đoạn, hắn đi như trước vẫn là có chút khẩn trương. Mà khi đủ xa cách Duyên Sơn quần mộ, tới gần cổ linh trấn lúc, hắn lại thay đổi phương hướng, lúc này hướng phía mặt khác một thôn đánh tới. Kia địa phương chính là Linh Chi Sơn quân trố kinh doanh nhiều thị. Trong đêm trở lại trấn, nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy, chính là cực kỳ không bình thường tiến hành, có khả năng bị người trực tiếp ngăn lại, bước này nông cạn cử động, Phương Tốc đương nhiên sẽ không vì đó Ngược lại là yêu thị bên trong, Ngư Long vô tạm, nhân số đông đảo, bực này địa phương chính thích hợp đặt chân một phen. Thành công đến yêu thị về sau, Phương Túc hô nữa sức lực, hắn không có chút nào dị sắc tại quay hàng phía trên đi dạo, đồng thời thừa dịp còn không người kịp phản ứng, nhanh chóng liền đem trong tay phù tiền, tạp vật, cho tất cả đều đổi thành linh hạt. Đợi đến một đám việc vặt vãnh xử lý tốt, hắn liền tại yêu thị bên trong tìm cái có thể đặt chân chõ ngồi, chui vào nghỉ tạm một phen. Đợi đến Vương Túc lúc trở ra, hắn đã là lần nữa thay hình đổi dạng. Như thế tản bộ mấy lần, đến cuối cùng, hắn chần chờ trải qua, lấy ra trong tay sơn quân cần trừng. chui vào kia yêu thị nhà nước trong tinh thất, lúc này mới không tiếp tục đi ra ngoài lâm lư. Đến lúc này, hắn xem như càng lòng một hơi. Hắn trên người tiền hàng đủ loại, đã là đều bị xử lý một phen, chỉ cần hắn chính mình cũng nói, sắp nhận không người sẽ biết rõ hắn cùng Diên Sơn trong sân bạo động có quan hệ. Dành rồi, Phương Thúc bắt đầu nghiêm túc kiểm kê trên người thu hoạch. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền tràn ngập kinh hỉ. Lần này tầm bảo đã được, được, trừ bảo kia độc chi bảo dược, túi trữ vật, hai tấm phiếu đen bên ngoài, bẹn bẹn vụn vật linh hạch, hắn liền thu được 4 cân nhiều. Như đổi thành hai để tính, chính là 46 lượng 3 phần. có lẽ có cả. Cái này nhiều linh thạch, cho dù là không có kia Thái Thúy bảo dưỡng, chỉ sợ cũng đầy đủ hắn tại trong phường thị mua sắm năng lượng, bảo dưỡng, đem hắn tu bì, một hơi thôi động đến nhị kiếp viên mãn tình trạng. Chứ bỏ trở lên những thu hoạch này bên ngoài, phương thuốc còn có cái ngoài định mức thu hoạch. Ông ông, chỉ gặp hắn lấy ra trường tiệt kiếm, lưỡi trên thân kiếm vẫn như cũng là đọng thấm, bôi máu, tự hành đang rung động không thôi. Hắn trong cơ thể còn có một cỗ nhiệt lực đang lưu chuyển bất động, tùy thời đều có thể từ trong thân kiếm độc ra, cung cấp nuôi dưỡng cho phương thuốc nhập thân. Đây chính là trường tiệt kiếm tại nuốt ăn đại lượng nhị kiếp tiên gia bảo huyết. cùng một đám tiểu yêu tâm huyết về sau, thân kiếm nhận tầm bổ, chất liệu ngay tại tự hành cô độc bên trong, đã là an quán đỏ. No. Nhưng Vương Tốc cũng không có thu lấy nó thể nội khí huyết, ngược lại đem tự mình khí huyết độ nhập tại trong thân kiếm, tiến lặng tiến hành ôn dưỡng. Kiếm này đã ăn uống nó no đủ, cũng là thời điểm tăng lên một phen uy lực, nhìn có thể hay không lại cô độc mấy cái bí văn ở trong đó, một hơi tấn thăng làm tam cấp pháp khí. Như thế tế luyện, phương tốc liền một mực tế luyện đến hừng đông thời gian. Đợi đến hắn lại từ trong tĩnh thất chui ra ngoài lúc, hắn ngũ dụng vẻ hạ trong hai mắt, trong bình tĩnh mang theo ngữ rỡ. Hồ ba tế luyện cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, nhiều lắm thì ngoài định mức lại hao tốn mấy lượng linh thạch, làm trưởng thiệt kiếm ăn bật. Bây giờ lưỡi kiếm trên thân đã cố động có 3 đạo cấm chế, rõ ràng là bước vào tam kiếp pháp khí hoàn cảnh. Chỉ tiếc chính là, Lam Phương Túc đêm qua bởi vì trong tay dư giả, nhất thời cấp trên, y độ tốn hao càng nhiều linh thạch, muốn đem tam kiếp trưởng thiệt kiếm ôn dưỡng đến lợi hại hơn nữa chút. Nhưng trưởng thiệt kiếm một khí, tam kiếp đã là nó đỉnh điểm, tiếp tục ôn dưỡng tế luyện lần này, phí mà không huệ, tăng lên trở nên cực kỳ bẽ nhỏ, hắn đành phải trợ dài dừng tay. Cái này khiến Phương Túc nhất thời trong tim thầm nghĩ, Pháp thuật này là từ tiên trong tông truyền xuống. Không biết tiên trong tông, phải chăng còn có tấn thăng tế luyện pháp môn. Kiếm này chính là hắn môn thứ nhất phát thuận, lại làm bạn ngày khác lâu, lại dùng tốt, hắn cùng kiếm này thực là có chút tình cảm. Mặc dù trong tim có tiếc hận, nhưng Vương thúc nội tâm vẫn như cũng là ý mừng tràn đầy. Đợi đến hắn quay trở về cổ linh trấn về sau, hắn lấy tốc chiến tốc thắng đột tác, cấp tốc liền lấy ra kia bái yêu 2 tấm phiếu đen. Cái này hai tấm phiếu đen cất dấu vật, có phù tiền, có linh hạch, có pháp thuật, còn có mấy bình bảo chế qua dự tài, dường như lấy kia thái tuế bảo dược làm tài liệu, mật luyện mà thành. Phân tích không chút khách khí, tại đem những này đồ vật xử lý một phen về sau, toàn bộ quét sạch không còn, cũng thay hình đổi dạng vài vòng, lui vào động cổ quán. Một lần đọc cổ quán, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp liền đi bảo tinh thất, phụ lên bế quan lâu dài bản hiệu. Lần này về quán bế quan, hắn dự định không chỉ có muốn đem còn lại nhị tiếp tu vi, triệt để tu luyện, càng phải khấu quan độ kiếp, một hơi luyện đến tam kiếp tiên gia. Cứ như vậy chờ đến hắn tái xuất quan lúc, cho dù hắn trên Duyên Sơn bỏ sót hắn không tưởng tượng nổi vết tích, bị các tiên gia truy tìm tới cửa, lấy chưa đầy 18 tam kiếp tu vi, đại sự cũng liền biến thành được nó. về phần nếu là có người tại Hán Bế Quan trong khoảng thời gian này tìm đến, hắn thân là đạo quán đệ tử, lại lạ ở vào thời khắc mấu chốt trong cửa tinh anh, chỉ cần đập quán chủ khuất chết, đối phương liền không khả năng để cho người ta đến đã quấy rầy hắn. Như thế đủ loại. Phương tốc tự giác hắn đối duyên sơn một chuyện đến tiếp sau, làm lực cân nhắc chu toàn, cũng không lộ chút sơ hở. Kết quả là, hắn liền triệt để buông xuống tâm niệm, một lòng đắm chìm trong tu luyện ở trong. Cùng lúc đó, duyên sơn quặng mỏ bên trong, trải qua một đêm lên men. Toàn bộ lớn quặng mỏ bạo động nổ doanh, bị quặng mỏ chủ môn vũ lực trấn áp, lôi kéo trấn an mà xuống. Cô công coi đủ thành quả lớn hậu quả, chỉ là những này quặc mỏ chủ môn sát mặt, mỗi một cái đều là không dễ nhịn. Bởi vì cái này một đêm, không chỉ có bọn hắn quặc mỏ tiền hàng gặp tổn thất, các nhà đều có mấy cái quặc mỏ đều bị người nổ đổ sụp, lại tiếp xuống trong vòng mấy năm, quặc mỏ bên trong bạo động tỉ lệ chính là lúc trước hơn gấp 10 lần. Hắn bởi vì, bọn này lớp người quê mua tại Hưởng Quang ngôn nói, chỉ cần nhóm người này không chết hết, bạo động ảnh hưởng liền sẽ tựa như họa tinh, diệt chi không sạch. Bất quá so với họ tạo quặc mỏ bên trong thảm tượng, những này quặc mỏ chủ môn cũng đều là mặt lộ vẻ hực, may mắn thôi thôi. Bởi vì trong vòng một đêm Họ đào quằn mò bên trong lớn nhỏ trên trăm con yêu quái, không điểm chủ loại, không điểm được cái, tất cả đều bị tợ mọ quắng nô nhóm tàn sát sạch sẽ, liền liền ngược kia kho thuốc bên trong bãi yêu thi cốt, cũng bị gan lớn tợ mọ đi bảo, cho ông già phơi thay quằn mò. Đợi đến 3 ngày ở giữa, trong phường thị phái người lúc đến, họ đào quằn mò bên trong bạo động đã lắng lại. Đám người chỗ nhìn thấy tráng cảnh, là bọn này tợ mọ quắng nô nhóm dâng lên lửa, riêng phần mình ngồi vây quanh tại quằn mò bên trong, bình tĩnh thiêu đốt những cái kia yêu quái thi thể, từng ngụm từng ngụm nuốt ăn. Một màn này, đối với cùng là nhân tộc cấp tiên gia mà nói, tính không được cái gì. chỉ là cảm giác cô này trong bình tĩnh, dấy lên một cơn sóng so lớn, không thể sở nhẹ. Nhưng là đối với mổ trên cái khác đám yêu quái tới nói, thì là kém chút liền giật mình chết rồi, từng cái đều là bị dọa đến làm món gan thẳng run. Nhóm này làm mưa làm gió yêu quái dám sát nhóm, rốt cục nhớ ra rồi, bọn chúng ở chỗ này, kỳ thật liền người đều không phải. Trong bình tĩnh, Phương thị cùng quản mỏ chủ môn lúc này mới nhớ tới muốn điều tra náo động đồng luật. Thế nhưng là đêm qua rối loạn thật sự là quá mức hỗn loạn, bọn trên tử thương không ít, ám ý trả thù không ít, trốn đi người càng là không ít. Đêm qua bọn hắn rằng không xuất thủ đến, nhân thủ căng thẳng Hiện tại đang đến xuất thủ đến, nhưng lại không có đầu mối, chỉ là phát hiện kia đầy quật mạch cốt. Duyên Sơn bên trên, Trư Bỏ Phường thị có người tới bên ngoài. Giáng đến một đêm nồng đậm mùi máu tanh, phiêu đang tại trên đỉnh núi không, cũng hấp dẫn tới một cái khách không mời mà đến. Đối phương bản chỉ là đi ngang qua, nhưng trông thấy Duyên Sơn trên khí tức, sắc mặt trắng bệnh lộ ra ý mừng, cái này chết nhiều khí bán khí, lại phi phàm ở giữa sở sinh, khó gặp, phù hợp dùng để lợi thí. Người kia cởi thành một đỉnh trì chế cáng che, sắc mặt như tờ giấy, hai má lún đồng tiền có má đỏ, trước sau từ hai cố hành tàu hải cốt giơ lên, Lúc này liền lung la lung lay hướng phía Duyên Sơn đánh tới. Các loại đến gần bề sau, người tới nhìn thấy nơi đây là ngũ tạm miếu ở dưới một chỗ quần mỏ, trên mặt càng là nổi lên nụ cười quỷ dị. Chương 100, hai kiếp viên mãn có thể sang kiếp trường 100, hai kiếp viên mãn có thể sang kiếp mặt như giấy trắng người, lúc này khu xử nhất cán hai cốt, từng bước từng bước đi vào Duyên Sơn quần mỏ bên trong. Để cho người ta ngạc nhiên lạ, trên đường đi, người này rõ ràng gặp không ít trở ngại, nhưng kia bối đều làm như không thấy, tự mình liền từ đối phương bên cạnh lướt qua. Chỉ có trong đó cảm giác nhạy cảm tiên ra, đột đột cảm giác bên cạnh phát lạnh, như có âm phong thổi qua. Nhưng khi bọn hắn trở về lại nhìn lúc, cũng không có phát giác cái gì khôn ổn. Ở trước mặt như giấy trắng người đi tới họ tảo quặng mỏ về sau, đối phương nhìn quặng mỏ bên trong thây nam khắp đồng trảng cảnh, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đặc biệt là làm người này lần theo quặng mỏ bên trong linh khí, bò tới kia bạch cốt rượng quật bên trong, nhìn thấy đống tiêu tích hải cốt như núi lúc, quả thực là mừng rỡ. Ha ha, bảo địa như thế không dung bỏ lỡ. Nơi đây sinh linh huyết thực đều nhiều, hoang khí kinh người, nhất định phải hảo hảo luyện ra mấy cố đạo binh đến. Lúc này, người này liền tiềm ẩn tại bạch cốt động quật bên trong. bắt đầu thu thập trồng chất tử khí thi khí đủ loại, đi theo bí pháp sử tình. Mà đối với người này cử động, mặc kệ là cái khác vật mỏ chủ môn, vẫn là trong phường thị người, cả đám đều không có chút nào phát giác. Bọn hắn tại trong thời gian ngắn tìm không thấy đêm qua náo động thủ phạm về sau, liền tiếp theo đội vãng xử lý mộ trên phiến phức, đội Bắc Quán nô, cùng nghị hết biện pháp đi chia cắt kia họ đào cặn mộ số lượng. Một chút không thể chia cắt đến quật mộ số lượng mức, thì là liền tranh thủ ánh mắt, nhìn về phía họ đào cặn mộ bên trong thợ mộ quấn nô nhỏ. Tại mắt Trần có thể thấy chỗ tốt trước mặt, kia bối đều là đè xuống trong tim kiến kỵ, chen nhau đem những này trợ mọ quáng nô nhóm biến thành của mình, sau đó đuổi bảo khổ nhất mệnh nhất hẩm chú ẩn bên trong đảo quáng. Ở giữa cũng là không phải là không có trợ mọ quáng nô nhóm lại phản kháng, nhưng là quặng mọ chủ môn vượt qua lúc ban đầu hỗn loạn, lại có phường thị đám người phái người đến đây, không đợi những này trợ mọ quáng nô nhóm sinh ra quá lớn sự cố, liền đem manh mối chọ chân áp. Không chỉ có như thế, họ tao quật mọ bên trong tất cả trợ mọ con nô, hắn trên người tiền hàng đủ loại, mặc kệ là hồn qua cứ được, vẫn là lúc trước liền có, đều là bị ấn lên cước bốc tội danh. bị vỡ bet 0.0. Bộ phận tợ mổ trên người máu rữa phác khí, thậm chí đều bị lộ xuống tới. Mấy ngày sau, toàn bộ duyên sơn ở ngoài mặt khôi phục bình thường, họ tạo quặng mổ tựa như là một khối mỡ heo, tùy tiện hòa tan tại cái khắc quặng mổ bên trong. Những cái kia tợ mổ quăng nô nhỏ, ở ngoài mặt cũng khôi phục thành thành thật thật bộ dáng. Như vậy, cuộc động loạn này tạo thành ngành hưởng, cũng bị người hữu tâm cho lý rõ ràng. Khi bọn hắn ý thức được, duyên sơn quặng mổ mặc dù kém chút liền xuất hiện nhiều loạn lớn, nhưng tùy thực chỉ là chết cái quặng mổ chủ cùng một đám yêu quái, cũng không có quá đại loạn tự sinh ra. Ngược lại là việc này để bọn hắn riêng phần mình uống hết đi chút canh, cái này dẫn đến càng là không có người lại đi để ý náo động một đêm, cụ thể xảy ra chuyện gì, cùng đến tuột cùng là ai ngửi lên đâu. Hay là nói, kia bối đều đang hoài nghi đối phương. Như thế lao đạo cẩn thận thủ đoạn, lại tác phong làm việc lại cực kỳ quen thuộc mọ trên tình huống, còn chỉ chọn lấy yêu quái nhiều nhất họ tạo cặn mọ ra tay, hắn làm sao nhịn, thấy thế nào, đều giống như mọ trên người gây nên. Thế là từ từ, quan mọ báo động một chuyện bị người không hề để tâm, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có cặn mọ trợ mọ quấn lố nhóm, vẫn như cũ chuyên nghiệp. Một đêm bạo động sự tình đã lan truyền khắp toàn bộ Duyên Sơn trên quân mộ, cho dù là mới tới Đà Quãng, chờ lâu mấy ngày cũng sẽ biết rõ vui sướng như vậy sự tình. Một bên hát, Độc Cổ Quán bên trong, Phương Túc chuyên tâm bế quan, không người đến đây quấy rầy. Hắn đồng dạng là đem mỏ trên sự tình, hết thảy ném ra sau đầu. Một ngày này, hắn xếp bằng ở một nguồn bạc lớn bên trong, bạc hạ thiêu đốt lên lửa hàn, trong bạc chưng nấu lấy thủy ngân các loại dược tài. Hắn quanh chân vào chỗ, gần trên người thịt phảng phất nét tu, đang không ngừng cầu khốc núc núc, lộ ra hắn thân hình hết sức dữ tợn. Một cỗ kim loại màu sắc, trải rộng tại toàn thân hắn. lộ ra hắn tựa như là bơi sơn thần thượng, uy thế hiển hách. Thời khắc này phương pháp chính là tại nấu luyện thân thể, hắn áp dụng bên ngoài nấu nội luyện, nội ngoại song tu chi pháp, gấp bội tăng trưởng tự mình khí huyết. Đột nhiên, ba két một tiếng tại dưới người hắn vang lên. Là kia chưng nấu gần trăng bạc nước, chưa không được lửa than, thủy ngân khiến huyết cột sát tán nọn, đột nhiên tan nở. Nhưng khi lửa than nhảy lên, hỏa tinh bắn ra ở giữa, vỡ vụt bạc lớn bên trong cũng không có thủy ngân dược dịch chảy xuống. Một bộ thần dị trang cảnh xuất hiện ở trong tinh thất. dựa trong bạc thủy ngân dư dịch, phản phất hình cầu, tiếp tục lây quanh tại phương tốc trên thân, đồng thời cuộn cuộn xoay tròn, bên ngoài thì là bị một cỗ ngân tử giao nhau khí lưu bao bấy lấy. Một bạc chi thủy ngân lại bị phương tốc lấy khí huyết tạm thời giam cầm mang theo, tiếp tục rèn luyện lấy thân thể của Hàn Sương. Như thế kỳ cảnh, kéo dài đến 18 hơi thở. Phương tốc thật dài phun ra một hơi, lốt buốt, một bạc thủy ngân lúc này mới châu lớn châu nhỏ rơi xuống nước tại trong tinh thất, dập tắt lựa than, để đáy giếng hạ lộn xộn không chịu nổi. Hắn mở mắt, nhìn thấy giếng trong miệng cảnh tượng như vậy, may may không cảm thấy chướng mắt phiền muộn. lượn lại trong mắt tràn ngập một cố ý mừng. Ba, hắn cổ động khí huyết, ngoại phóng mà ra, lại cũng không phải là quanh quẩn tại quanh thân, mà là thẳng tắp dọc tại trên đỉnh đầu. Cái này một đạo khí huyết, lại thu lại trắng, mượn rủ xuống mà đứng, chừng ba trượng chi cao. Cho đến ngày nay, hắn đã là đem nhị kiếp cảnh giới tu hành biến mãn, khí huyết đạt đến ba trượng, có thể khuấu quan độ kiếp, đi thấn thăng kia tạm tiếp kiến nhân gia. Không chỉ có như thế, phương tốc tâm thần trầm xuống, suy nghĩ rơi vào trong đầu đạo lục bên trên. Lục công chính có văn tự rõ ràng hiển hiện, cảnh giới có thể độ kiếp, bảy thành tám phần, lúc này mới vừa mới đem khí huyết tu hành biến mãn, hắn chi độ kiếp thành công xác suất liền đạt đến bảy thành tám thành, nghiêm nghiêm 10 phần chắc chín. Sau đó, chỉ cần hắn lại nhiều hơn rèn luyện mấy ngày khí huyết, kiên nhận chuẩn bị chút thủ đoạn, hắn độ kiếp xác suất tất nhiên sẽ lại tiến hành tăng trưởng, có thể đạt tới đến hơn chín thành. Mừng rỡ cùng vẻ chờ mong, tại phương tốc trên mặt không khỏi dâng lên. Lúc này, hắn liền muốn muốn tiếp tục đắm chìm trong trong tu luyện, nhanh chóng đem độ kiếp xác suất đẩy tới hơn chín thành, càng cao càng tốt, sau đó phá quan độ kiếp. Nhưng làm một fan suy nghĩ qua đi, hắn vẫn là chậm giải thu công. cũng bắt đầu thu lại đáy giếng phía dưới đủ loại tạp bệnh. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, cũng lạ không phải là không có người tới tìm hắn. Ngẫu nhiên, Phương Túc sẽ còn thông qua dây thử, chủ động đem chính mình cần có đồ vật viết thành tờ giấy sâu ra ngoài, để y kỷ cứu dư lạc hỗ trợ đưa tới. Bởi vậy hắn đối với độc cổ quán bên trong sự tình, cũng không phải là không có chút nào hiểu rõ. Trong đó có một chút, liền để hắn tương đối để ý đó chính là tại nửa tháng trước đó, kia tần mẫn nhìn thấy đã là xuất quan, mặc dù đối phương bế quan thu mạch cũng không có đối ngoại nói rõ, nhưng là căn cứ trong nội viện đủ loại dấu hiệu liền xem Nàng này đã là đột tiếp thành công, thấn thăng làm tam kiếp tiên gia. Tam kiếp tiên gia tần mẫn, cho dù là độc con chủ, cũng không tốt lại tiếp tục đem đối phương đặt ở trong phòng, mà ngầm cho phép đối phương tại độc cổ quán bên trong, cổ lĩnh trấn bên trong đi lại, không còn bế quan, chỉ cần đối phương không còn ra ngoài trêu trò sự tình không phải, làm náo động là đủ. Suy nghĩ lấy việc này, phương thức hắt chế trong tim cảm xúc, tận lực để trong tim bình tĩnh. Nàng này đột phá hay không, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần quan tốt chính mình tu hành là đủ. Ngược lại là căn cứ nhị kiếu dư là hỏi thăm, kia tần mẫn đang bế quan đột phá tam kiếp trước sau. Trong quán tựa hồ cũng có ngợi khen cùng giúp đỡ, cái này đối với Phương Thúc mà nói, mới là đáng giá để ý sự tình, không dung bỏ lỡ. Thế là thu thập xong tạp vật về sau, Phương Thúc tranh luận đến nửa đường xuất quan, hướng nội viện nghị sự đường bên trong đánh tới. Ký danh là tìm độc quán chủ báo cáo tu vi tiến triển, kỳ thực đòi hỏi nên có giúp đỡ. Chương 101, giữa hồn luyện khí linh dược chương 101, giữa hồn luyện khí linh dược cũng không lâu lắm, Phương Thúc ngay tại nghị sự đường bên trong gặp được độc quán chủ. Quán chủ nhìn thấy hắn đi tới, trên mặt kinh ngạc, lên tiếng, "Chuyện gì vậy mà để ngươi xuất quan?" Bái kiến sư phụ, Phương Tốc chút nào che lấp cũng không có, hắn chào sau liền gọn gàng dứt quát mà nói, đệ tử đã tu được nhị kiếp viên mãn, đặc biệt đến đây hướng sư phụ báo cáo tiến triển, cùng cầu sư phụ truyền thụ độ kiếp kinh nghiệm. Nghe thấy lời này, Độc Quán chủ hơi biến sắc mặt, trong mắt của nàng lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi làm thật có thể đột đi lên, lại còn như vậy cấp tốc. Lao Thân còn tưởng rằng, tự nói mấy câu, Độc Quán chủ thu liễm trên mặt kinh sợ, chợt liền lách mình xuất hiện tại Phương Tốc trước người, như móng gà khô vươn tay ra, dò xét tại Phương Tốc thể cốt bên trên. Ông, không biết lão hầu này đến tột cùng sử dụng loại nào biện pháp? Phương tốc trên tân khí huyết tự hành nảy mầm, bừng bừng mà lên, lại tô lại trắng, cao ba trượng, nghiêm nghiêm như khói báo động, chợt mắt dựng đứng tại bên trong nghị sự đường. Tốt tốt tốt. Lao hầu sờ lấy xương, nhìn xem khí huyết lang nghiền, trên mặt vui vẻ, nói: "Gân cốt vững chắc, khí huyết hùng hậu, không có hư sát. Không hổ là ngươi, chưa từng để vi sư thất bại." Đối phương lớn thêm tán thưởng một phen. Phương tốc chắp tay thấp giọng, toàn do sư phụ dạy bảo cùng triều cố. Độc quán chủ nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nàng còn hai con mắt híp lại nói: "Lão thân cho triều cố, cũng không đủ ngươi nhanh như vậy liền tu được tam kiếp." Lão này liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phương Thúc cái thằng này trong cơ thể còn có dược lực chưa tan ra đây, xem xét chính là ăn phiêu vì thể trạng. Phương Thúc nghe thấy lời này, trầm ngâm không nói, chỉ là cúi thấp xuống tầm mắt. Độc quán chủ cũng liền thuận miệng một điểm, chưa từng đem Phương Thúc chút chuyện này đặt ở trên thân, nàng thậm chí còn hồ nghi, cái này tiểu tử không chừng cũng là cố ý tại dùng lời điểm nàng, ám chỉ cho thêm điểm chỗ tốt. Ngươi như là đã tu được nhị kiếp viên mãn, chất lượng câu kém, đích thật là thời điểm đột phá tam kiếp, càng sớm càng tốt. Độc quán chủ ngôn ngữ, nàng dạo bước đi tại đường bên trong, lại nhất thời than nhẹ, lão thân muốn cho rằng Ngươi còn phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể nhị kiếp viên mãn, thậm chí khả năng tại kỳ thi mùa xuân trước đó đều có thể không kịp. Cho nên dự bị là tiếp qua 5 60 ngày, cho ngươi tìm tới một phần an thần nuôi não bảo dưỡng, giúp ngươi một hơi góp nhặt viên mãn, phái quan luật hí, thuận tiện lên núi. Chỉ tiếc, ngươi quá sớm, quá vượn quá lao thân dự liệu, mà lại tần mẫn điêu Giang Hỏa, vừa vận trước đó không lâu mới đột phá tam kiếp, yêu cầu tư lương. Nghe thấy lời này, phương tốc tâm tình lập tức trầm xuống. Tốt Giang Hỏa, hẳn là hắn lại muốn luận tại kia tần mẫn, ngồi nhìn trong quán tư lương bị kia tần mẫn lấy dụng. mà chính mình liền thừa canh đều uống không đến a. Bất quá Phương Tốc bình tĩnh khí, cũng không có lập tức lên tiếng. Cứ may sau một khắc, kia độc quán chủ lợi nói xoay chuyện, góc miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắt, hiện tại xem ra, chỉ có thể để ngươi tiểu tử chiếm cái đại tiện nghi. Nàng nhìn chằm chằm Phương Tốc, gặp Phương Tốc trên mặt không quá mức phản ứng, cũng liền đem khỏe miệng tiểu dung tú liễm, nghiêm mặt ra tiếp tục nói, trong quán thích hợp độ kiếp, thích hợp an thần thôi náo bạo dược không nhiều, nhưng là lao thân cái này, lại là còn có một phần linh dược, chính là có thể trực tiếp tầm bổ hồn phách chi dược. Hồn phách? Phương Tốc kinh ngạc lần đầu. Tiên gia tại sáu khó thứ nhất khó bên trong, toàn bộ luyện tinh giai đoạn liên quan đều là khí huyết, gắn cốt những vật này, chuyên chú vào rèn luyện thể cốt. Hôn phách một tử, hắn cùng luyện tinh tiên gia thế, nhưng là rất xa lạ. Độc quán chủ đặt câu hỏi, ngươi còn nhớ đến đệ tam kiếp cụ thể tục danh, gọi là gì? Phương Thúc lúc này trả lời, tiên gia đệ tam kiếp, tên đầy đủ hai mắt hoa mắt ù thay lại tên vô ngụ ít cảm giác. Phạm vượt qua người, chỉ lực, chính lực thậm chí trực giác đều đem tăng nhiều, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ liền có thể tinh lực dồi dào, thậm chí có thể 7 ngày không ngủ, có thể chịu sự buồn ngủ. Cái này tiên gia cho dù là niên lão khí hư thời điểm, cũng sẽ không thay yếu mắt trọng, hoa mắt ù hài xin đốc, mà là vẫn như cũ có vượt xa bình thường trí nhớ, có nhất tâm nhị dụng chi diệu. Độc quán chủ hài lòng gật đầu, không tệ, để tam kiếp chỗ độ luyện, liền cùng thai mắt đầu não có quan hệ, bởi vậy nó luyện chi cũng không phải là mờ chi chi mà là não chi, chi chi. Dừng một chút, đối phương bổ sung nói, này não chi, lại tên não cao, đã chỉ vật thật lại chỉ hư bệnh, đại thể là tại hình dung tiên gia trí nhớ lắng đọng. Vượt qua đệ tam kiếp về sau, đến tiếp sau cũng không còn là lấy tăng trưởng khí huyết làm chủ, mà là biến thành tích xúc não chi. khai phát trong đầu linh quang. Một ngày nhưng có tích xúc biến mãn, trong đầu linh quang bắn ra thì có thể hỗn phách nguyên tụ, chân khí này mầm, tinh khí tương giao, thành tựu linh tiên bên trong người. Phương Thúc tại đường nghe được lời đối phương giáo sư, sinh lòng trận trận minh ngộ. Hắn nhắm nuốt một lát sau, thăm dò lên tiếng, căn cứ sư phụ lời nói, bình thường luyện tinh bảo dược, chính là lấy tích xúc cái gọi là não chi làm chủ, nhưng tích xúc não chi là vì có thể tốt hơn thai nén hỗn phách. Cho nên nếu là trực tiếp phục dụng tập bổ hỗn phách chi dược, chính là từ trên xuống dưới, càng có thể dưỡng thân tiến hành. Độc quán chủ mắt lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy chi sắc. Sau đó thận trọng gật đầu, nhưng cũng lúc này, Phương Túc cũng không khách khí, đội vàng chặt tay, đệ tử có tài đức gì, có thể được sư phụ ban thưởng bậc này hỗn phách bí dược. Độc quán chủ cúi mí mắt, sao? Không dám muốn. Phương Túc không chút do dự, càng không có hờ hực, mà là một ngụm lên đường, đa tạ sư phụ. Phản ứng này, để độc quán chủ không khỏi bật cười. Chợt năng cũng không chậm trễ, trực tiếp liền từ trong tay áo lấy ra một phương và gỗ, không tiếp tục để Phương Túc đi dược đường hoặc địa khố bên trong lấy. Thuốc này tên là Kình Tu dưỡng thần lạc danh khí của quái, nhưng kỳ thật là một vị tiên tông bí chế hương liệu. Phục dụng phương pháp chính là lấy hương pháp phục dụng, thiêu đốt thành khói, ngậm chi vào bụng, lại trả mà lên, rót vào não khiếu bên trong. Độc quán chủ tinh tế giới thiệu, cái này một phân thuốc, ngươi phân hai phần, một phần khi độ kiếp dùng, một phần độ kiếp sau lại dùng. Không thể đối ngoại bày ra chi, miễn cho bị người ganh ghét. Vâng, sư phụ. Phương thuốc vừa đầu, ra hiệu chính mình nghe minh bạch. Lập tức, Độc quán chủ liền đem hột gỗ ném cho Phương Túc. Phương Túc nắm lấy hột gỗ, suy nghĩ đối phương cương ngớ nói lời nói, lên tiếng, Tiên tông bí chế, linh dược Thuốc này không phải là sư phụ năm đó xuống núi lúc mang về, là luyện khí tiên gia sở dụng chi dược. Trong tay sư phụ nhưng còn có hàng tồn. Độc quán chủ mặt lộ vẻ lặng lẽ cười, ngươi tiểu tử nói sai. Thuốc này, lão thân năm đó có thể không nỡ mua. Nó chi dược hiệu, chính là cố bản bổ nguyên, hoặc kéo dài tuổi thọ chi dụng, thích hợp nhất giống ngươi bực này tiểu hài, lại hoặc là lão gia hòa sử dụng. Đây là tiên tông xem ở lão thân lâu dài là tiên tông bồi dưỡng nhân tài phấn thượng, ban thưởng cho lão thân, miễn cho lão thân tại bực này linh khí mỏng manh chi địa, công lực rút lui, càng thêm già yếu, không còn sống lâu nữa. Gặp phương thuốc lên người, Đo quán chủ lại thuận miệng giới thiệu một cái. Trong chốn các nhà đạo quán chi chủ, sở dĩ là Tiên tông Bồi Dương đạo đồng, một là vì có thể tại trong chốn Hượng Thanh Phúc, hai cũng là vì có thể từ Tiên tông trong tay đạt được kéo dài tuổi thọ chi vật. Nàng con chợt chợt nói, mỗi lần có thể nuôi ra luyện khí đệ tử hoặc bộ xuất linh căn đệ tử, liền có thể đến một phen cùng loại kình tu dưỡng thần lạc dược vật. Nếu là có hướng một ngày, đưa lên núi đệ tử có thể chúc cơ, nghe nói liền sẽ có thật tục mệnh duyên thọ chi dược bát thượng, có thể duyên thọ 10 năm. Nói tới lời này, dù là độc quán chủ trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng vẻ khát vọng. Phương Thúc trong miệng cũng là tỉ thảo, chốc cơ đệ tử a. Bực này điệu tiên nhân vật, không chỉ là đối với hắn một cái nho nhỏ luyện tinh đạo đồng mà nói, hắn đối với độc quán chủ mà nói, đều nghiêm nhiên là chân chính người trồng trốn thần tiên, mong muốn mà không thể thành. Chợt, Phương Thúc tập trung ý chí, cũng không có nói quá lát, chỉ là hành đại lên nói, đệ tử tất nhiên nhập tông lực khí, không phụ sư phụ ân tình, giúp ngài đổi lại một phần linh dược trở về. Độc quán chủ lấy lại tinh thần, trên mặt mỉm cười, gật đầu, không kém không kém. Lập tức, lão hầu này lại hỏi tham Phương Thúc đối với độ kiếp nhưng có chuẩn bị cùng ý nghĩ, cũng tại chỗ khảo nghiệm một phen. nhìn hắn phải chăng tại một số phương diện có chỗ sơ hở. Đến cuối cùng, độc quán chủ Lương Miệu chỉ là giao phó, hảo hảoốn thuốc, nhưng không muốn theo kiện, càng không muốn tích lũy, an vào trong bụng mới là ngươi. Lại càng sớm dưỡng hồn, liền có thể càng sớm luyện luyện thần thức. Có người thậm chí có thể tại luyện khí trước, trước hết luyện ra thần thức, thuận tiện luyện khí học nghệ, có người thì là luyện khí sau mới có thể luyện ra, giơ người chế cười. Phương Túc trong tim suy nghĩ thần thức một tự, hơi cảm thấy kinh ngạc, vật này lại có người có thể tại luyện tinh giai đoạn liền nuôi ra. Lập tức, hắn lần nữa sau khi hành lễ, lúc này mới đầy cõi lòng thu hoạch. rõ vẻ nghị sự đường đi ra ngoài, đến đường bên ngoài, Phương Thúc lúc này mới phát hiện, đường bên ngoài sớm đã có người hộ, chỉ là bởi vì đường bên trong có người ngay tại nói chuyện, liền không có tiến vào đường bên trong. Người tới có hai, Phương Thúc vẫn rất quen mặt, là kia Quất Viêm cùng Phó Thi Nhi hai người. Đối phương hai cái chưa tiến đường bên trong, bởi vì đường bên trong thiết kế dư cớ, đường bên ngoài là nghe không được trong đường tiếng nói chuyện, mơ hồ trong đó cũng liền có thể trông thấy cái mơ hồ thân hình. Vậy vậy Quất Viêm cùng Phó Thi Nhi hai người, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Phương Thúc kia cao ba trượng huyết khí lang nghiền, tại đường bên trong dâng lên, khó mà không nhìn. còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này gặp Phương Thúc đi ra, hai người sắc mặt đều là cái gì? Bọn hắn hoàn toàn bèn không nghĩ tới, Phương Thúc bây giờ cũng đúng quy cách độ kiếp phái quán. Phương Thúc cũng không có phản ứng hai người, chỉ là sau khi gặp đầu, liền rời đi. Một mực chờ đến Phương Thúc đi xa, Quất Viêm cùng Phó Thi Nhi đều không thể thu hồi ánh mắt, cũng quên phải nhanh bước vào đường bên trong, đi tìm độc sư mời. Một nam một nữ này đều là hoàng cốt, các loại thật vất vả sau khi tĩnh hồi lại, hai người này lại hai mặt nhìn nhau, đều có chút cảm giác tự mình tu hành, tu đến cẩu thân đi lên. Trong đó kia Quất Viêm còn thấp giọng tầm nói Ừ. thân khí cái gì, tra hỏi cũng không tốt tao đánh. Cái loại lão tử cầu đến bí dược, lão tử cũng có thể khí huyết ba trượng. Phó Thi Nhi tại tâm thần chập chững ở giữa, cũng đè xuống đuổi theo tìm phương thuốc suy nghĩ. Nàng ngược lại rắc kia khất viêm, cùng nhau hướng phía trong đường đi đến, hi vọng có thể từ độc quán chủ trong tay xin thuốc, tốt trợ giúp hai người bọn họ cũng tu đầy khí huyết ba trượng, Liều một phen dần dần lộ ra tiếng gió kỳ thi mùa xuân sự tình. Chỉ tiếc, cho đến ngày nay, hai người này cự ly nhị tiếp tu đầy cũng còn chênh lệch 6 7 thành. Bởi vậy thỉnh cầu của bọn hắn, bị độc quán chủ một ngụm liền bắt bỏ, quát lớn bọn hắn hào hào rèn luyện. Quán lớn một phen về sau, độc quán chủ lại thản nhiên nói trong quán gần đây thượng đẳng bảo dược quả thực là thiếu thốn, đã là bị tần mẫn tác đi hơn phân nửa, liên liên kia phương thuốc đều không thể thu hoạch được bảo dược. Cái này khiến Quất Diêm, Phó Thi Nhi hai người đành phải ảm nhiên ly khai nghị sự đường. Đi ra đường bên ngoài, hai người này thần sắc xa xót ở giữa, trong tim đối kia tần mẫn cũng là dâng lên vài tia phức tạp cảm xúc. Chỉ là đối phương bây giờ đã tu được tam kiếp, ít ngày nữa liền có thể lên núi nhập tông, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Trong đó kia Quất Diêm Hắn sắc mặt biến đổi ở giữa, đột nhiên lộ ra giễu cợt, cái này họ Phương từ đầu đến cuối đều bị Trần Mẫn Sư mỗi ép một đâu. Chúng ta không được bảo dưỡng, hắn cũng không. Cái này ra hỏa tổn thất, so ngươi ta còn lớn hơn liệt. Phó Thi Nhi nghe xong lời này, mặc dù ẩn ẩn cảm giác tự mình có chút tiểu nhân tâm tính, nhưng không thể chề, nàng trong tim kia vẻ không hài lòng, coi là thật còn cắt giảm mấy phần. Hai người thấp giọng thì thầm vài câu, lúc này mới ai đi đường nấy. Theo bọn hắn tán đi, Phương Thúc tại độc quán chủ nơi này vấp phải chật trở đi tức, vậy mà cũng nhất thời tản ra. Liên Liên Nhị Cứu Dư Lạc đều có chỗ nghe nói. Hắn khiến cho Nhị Cửu Dư lạc tại đưa hàng lúc, còn cố ý viết tờ giấy, mang hộ nhập trong tĩnh thất, tiến hành ngắn ủi. Phương Tốc biết được điều này, sắc mặt hơi cổ quái. Hắn không nhìn điều này, tiếp tục đắm chìm trong bế quan bên trong, tinh tế rèn luyện. Rất nhanh, tại đạo lục bên trong, cảnh giới một cột đình linh đã lạn, có thể đột kiếp, chín thành bảy phần, chương 102, hoàn tinh bộ náo vượt tam kiếp chương 102, hoàn tinh bộ náo vượt tam kiếp Phương Tốc thu được ôn dưỡng hồn phách linh dược về sau, cũng không có nóng vội lập tức liền dùng tới. Hắn ngược lại thông qua tra duyệt nhiều mặt điện tịch, muốn nhìn một chút mực này dự vật, có hay không còn có thể có khắc tác dụng lớn. cùng cùng cái gọi là thần dược có hay không quan hệ. Đây cũng không phải hắn quá cẩn thận, không tín nhiệm độc quấn chủ, mà thật sự là thuốc này chất quý, lại thêm hắn trong tay, kỳ thật còn có bảo dược là dùng, giữa hồn bí dược cũng không phải là hắn độ tiếp duy nhất lựa chọn. Cần biết kia tử dược vật bên trong lấy được gì, đang trợ giúp Phương Túc tu luyện tiếp về sau, chỗ còn sót lại phân lượng, lại còn có hơn phân nữa, đồng thời hắn dược lực mạnh mẽ, chính là Phương Túc trước mắt đã thấy dược lực mạnh nhất chi vật. Bởi vậy Phương Túc tụộn, còn lặng lẽ đem kia dưỡng hồn linh dược cùng lục chi bảo dược tiến hành so sánh. Kết quả để hắn ngạc nhiên là Cả hai dường như khó mà so sánh, không phân trên dưới, chỉ là một cái thiên hướng về hỗn vách, một cái thiên hướng về chữa thương. Nhưng cái này cũng đã chứng minh, phương thuốc từ dược vật bên trong lấy được chi, hắn giá trị quả nhiên là không tầm thường. Đã khó mà so sánh, lại độc quán chủ đều nói qua, càng sớm dưỡng hồn càng tốt, phương thuốc cũng liền không còn so sánh. Hạn tại nhiều phiên chuẩn bị về sau, chính thức bắt đầu độ đệ tam tiếp. Một ngày này, tính tất dưới đáy, từng chương giấy bảng, phản phất không cần tiền, dáng tại giếng trong miệng, lít nha lít nhít, hắn không gió mà bay, tựa như vậy giàn tuyến, tại gì rào run run. run. Phương Túc xếp bằng ở đáy giếng chính giữa, yên lặng chờ đợi ánh trăng ráng lâm. Hắn trên người cái bóng đang từ từ dâng lên bạch nguyệt phía dưới, trở nên càng thêm nhỏ nhỏ. Rốt cục, một vòng trắng bạc tròn tròn xuất hiện ở phương Túc đỉnh đầu, đồng thời ánh trăng bị hàn khí cơ lôi kéo, phản phất bông tuyết, nhao nhao hỗn loạn rơi xuống, cùng hóa thành từng sợi bạch khí, quấn chú mũi miệng của hắn ở trong. Thời cơ tiến đến. Môi xếp bằng Phương Túc, mí mắt chưa nhấc, vẻ nõn ngón tay lúc nhích một cái, một viên hỏa thạch từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, đánh vào tĩnh thất trên vách tường. Pháp thuật. Lúc đầu, là một cỗ diêm tiêu hỏa dược hương vị băng lên. Sau đó là từng chương giáng tại tinh thất trên mạch tường giấy vàng nhóm lửa, từng sợi nồng đậm hơi khói, không lên phản hạng, từ trên giấy vàng trổng chất mà xuống, đem Vương Phúc hơn nửa người, chôn ở khói xanh ở trong. Chỉ một thoáng, Phương Phúc phản phất thân ở trong đám mây giống như. Lúc này, một điểm xanh trắng tinh mịn hơi khói, rốt cục tại hắn bốn phương tám hướng bay lên, rơi vào đông đảo bạch giấy vàng khói bên trong, phản phất hạt giữa bầy gà. Này hơi khói bốc lên, trong tinh thất không khí đều phản phất yên tĩnh. Hắn chính là độc quán chủ bàn tặng ở dưới kình tu dưỡng tần lạc, nó đã là nhóm lựa, phóng xuất ra nồng đậm dục lực. Can cứ độc quán chủ lời nhắn nhủ, một loại linh dược, tốt nhất là từ ngụ mục dụng, nếu không dễ dàng say thuốc, tổn thất dược lực, lại sẽ tạo thành phế phụ nhất định gây bác, chính là tổn thương. Nhưng là căn cứ phương thuốc biết độ kiếp kinh nghiệm, độ kiếp độ kiếp, sở cầu chính là một mạch mã thành, thừa thế xung lên, há có thể từng ngủ đến. Sau khi cân nhắc hư thiệt, hắn quả quyết liền lựa chọn từ bỏ từng ngủ màn, mà là lập tức ngay tại Chu Vi bố trí ra khỏi trận, đem dưỡng thần lạc phân ra tạm phận, đồng thời nhóm lửa, đồng thời uống thuốc. Dù sao hắn trong tay lục chi còn nhiều, lại có đạo lục bản thân, tùy thời đang theo dõi nhục thân, cho dù nhục thân có chỗ tổn thương, cũng đều có thể điều dưỡng trở về. Trong tĩnh thất, Lam Phương Phúc tiếp tục tính toán thời điểm. Kia tám sợi màu xanh trắng linh nhiên, có chút thần dị, vậy mà tự hành tại giữa không trung ngưng kết thành một đầu kình ngư hư ảnh. Hắn tại nặng nghề thuốc lá bên trong bu lên, phản phất du động tại Hải Thiên ở giữa, ẩn ẩn mang theo một điểm linh tính. Ngay tại nó du động đang vui lúc, Phương Phúc đố nhiên mở mắt. Hắn ánh mắt như ngọn đuốc, nhìn thẳng kia linh dược biến thành kình ngư hư ảnh, tại đáy mắt bên trong sinh ra một tia kinh diễm về sau, không chút do dự, lúc này giống như cá voi nuốt nước, đem cái này linh nhiên quần quật nuốt vào trong bụng. Khanh khạch. Linh nhiên vào bụng, Phương Phúc từ miệng nuốt đến họng, lại đến lòng ngực. Cấp nơi đột ngột mà băng động, phản phất hắn chối nuốt nhập thể cũng không phải là hơi khói, mà là cứng nhắc rất đại kim khối khối sát. Trung hợp chính là, phương pháp lúc này trong miệng mũi, đích thật là tràn ngập kim thiết lạnh mùi tanh. kia chiếm cứ tại đáy giếng tốc lá, chính là lấy duyên hung bôi lên bí chế lá đự chỗ đốt mà thành, mỗi cô hơi khói bên trong, tràn đầy đều là duyên hung ký tức, đồng thời còn có một cỗ đốt cháy khét trùng huyết hư bị. Phương pháp hôm nay sử dụng độ kiếp biện pháp, không tiếp tục tiến hướng về trì công hoặc trùng công bên trong cái nào, mà là cả hai đều số dùng tới, chỉ cầu để hắn đệ tăng tiếp, độ thông mái. Thế là ở các loại dự tài lũ loại bí pháp ra chỉ phía dưới, trên người hắn khí huyết vừng bừng tiêu đốt, nhất thời để đại giếng tính chất biến thành ống khói, khói đặc cuồn cuộn, hồng quang đại mạo. Hắn toàn thân nóng rổi, trên rơi cứng đến nỗi như khối thép, đặc biệt là giữa người bụng, phảng phất có sấm sét tại nóng rổi, để hắn chính muốn khét dài mấy tiếng, đem trong cơ thể nhiệt lực sao động tất cả đều phát tiết ra ngoài. Nhưng là phương tốc nhị đường. Hắn ngay cả động cũng không hề động, đóng chặt một miệng, không tiêu tan thần khí, càng không giống hai lần trước độ kiếp hoặc đứng trung đông, hoặc đánh quần nữa, mà là đem ý niệm tất cả đều đặt ở trong cơ thể, để toàn thân khí huyết tinh khí hướng chính mình não nhân chỗ phóng đi. Này một quá trình, chính là vượt qua đệ tam kiếp bên trong khó khăn nhất lại hung hiểm nhất một vòng. Hắn gọi là hoàn tinh bộ não. Rất nhiều người tại vượt qua đệ tam kiếp lúc, thậm chí cũng không dám áp dụng một bước này, cũng đem coi là là bảng môn tà đạo, bạo hiểm tiến hành. Điều bởi vậy nâng một khi không thích đáng, khí huyết xung thẳng náo nhân, tùy tiện liền dễ dàng xông phá trong đầu nhỏ bẻ mạch lạc, khiến cho khí huyết chảy nàng, lô đỉnh làút. Đến thời điểm, đừng nói là bị thương nặng, có thể rơi vào cái người chết sống lại hạ trạng, đều xem như được không qua. Có công thiếu niên nhẹ khí thịnh tiên gia, chính là tại một bước này đột nhiên thất tiêu, làm cho người thân tiếp Mà giống Vương Túc như vậy, thao túng khí huyết sông thẳng náo nhân cử động, nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn là kinh hãi, cho là hắn đang tìm chết. Nhưng nếu là càng có kiến thức người nhìn thấy, sẽ phát hiện Vương Túc mặc dù là cổ động toàn thân khí huyết sông thẳng náo nhân, nhưng là hắn khí huyết lại là phân bắc cổ, lại mỗi một cỗ, đều tại hắn nghiêm mật điều khiển ở dưới, thỉnh thoảng sẽ còn tiến hành điều chỉnh. Hắn sợ dĩ có thể như thế môn nhân, trừ bỏ gần chút thời gian chuẩn bị bên ngoài, càng là bởi vì hắn cái trán kia một đầu dịch trùng, ngay cả nợ rộ Quan Minh, phụ trợ hắn phun ra nuốt vào công chế toàn thân khí huyết. Ở trong mắt Phùng Túc, Hắn quanh thân khí huyết, từng cái từng cái rõ ràng đến cực điểm, như quan trừng văn, có thể rõ ràng nhìn thấy khí huyết đi hướng, hắn hoàn tinh bổ não tiến hành liền nghiệm nhiên là thành công hơn vất lư. Huống chi trừ cái đó ra, hắn còn có đạo lục mang theo, chính tùy thời giám sát lục thân bên ngoài, có chút vấn đề xuất hiện, đạo lục đều sẽ nhắc nhở cho hắn. Như thế như vậy, phương tốc bực này khí huyết nghịch sông chi cuồng năng có vẻ như kinh khủng, ý thức căng đạm cẩn trọng, cũng không phải là mạo hiểm. Cứ động như vậy, công hiệu quả, tự nhiên cũng là cực tốt. Ngắn ngủi trong hơi thở đi qua, tại hai thai của hắn bên trong, liền ba cái một tiếng vang lên. Hắn ôm tên phảng phất bọn biện pháp vỡ giống như, Phương Thúc ngay sau đó, chợt cảm thấy thân nhẹ thể linh, toàn thân trên dưới phảng phất đều bị đả thông như vậy, khí huyết thông suốt, trên dưới xuôi qua. Hắn trong hai mắt thế giới, cũng trong nháy mắt sáng rất nhiều, mờ tối tính tất cũng vì đó tái đi. Ho ho ho, một cỗ khí huyết đang không ngừng xuyên vào trong đầu của hắn, tăng trưởng trí tuệ của hắn, hóa thành hồn phách nội tỉnh, cũng để cho sọ não của hắn bên trong phảng phất có đồ vật tại ngoe ngoe muốn động giống như. Giờ này khắc này, đạo lục bên trong cũng đã có văn tự hiện hiện, cảnh giới, tam kiếp luyện tinh nhân tiên tiên ra để tam kiếp, Phương Thúc bây giờ thành công nhảy lên liền qua. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể hai tính mắt tinh, nhất tâm nhị dụng, trung thân không hề bị đầu não hoa mắt ù tai, niên lão sĩ si ngốc chi lò, càng có thể nuôi luyện đầu não, nhu cầu hồn phách chi ngũ tụ, thúc đẩy chân khí chi nảy mầm. Hắn dự ly tiên môn đạo tông, luyện khí linh tiên, chỉ còn cách xa một bước hai. Chương 103, túi mỡ bảo hiện xuyên sơn ấn chương 103, túi mỡ bảo hiện xuyên sơn ấn phương tốc tính tọa tại nơi chỗ, cảm thụ được thể xác tinh thần trên loại kia từ trong tới ngoài ý vui mừng. Hắn toàn thân gân cốt đều đang phát ra thoải mái, thính khoái ngâm dĩ lão, đặc biệt là tại xọ não của hắn bên trong. Có cái gì đồ vật đang run sợ không thôi. Bực này nước chảy thành sông đột phá, để hắn tâm thần vui vẻ, đắm chìm thật lâu. Sau khi tĩnh hồi lại, Phương Thúc đứng dậy, tại tinh thất này diếng chậm rãi đồng động, đậy, đánh một bộ quy pháp, điều trị trên người khí huyết, để cho khí huyết không còn quá độ hội tụ tại sọ não bên trong, miễn cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác toàn thân khí huyết phạng vật đều vận thành một cỗ, có thể lên có thể rễ, vận hành tự nhiên, thứ nhất hấp khí ở giữa, liền có thể bốc lên đến đỉnh đầu, một thổ khí ở giữa, liền có thể hạ xuống đến gót chân. Bực này tình huống Thế nhưng là so nhị kiếp tiên gia cơ bắp như một, còn thần kỳ hơn, bởi vì không chỉ có cơ bắp, liền liền gân cốt, tạng khí, huyết dịch đủ loại, tại khí huyết ra chỉ dưới, tất cả đều giống như nguyên một thể. Phương Thục yên lặng thể ngộ, thầm nghĩ, cổ nhân nói, chân nhân chi tức lấy chủng, đám người chi tức lấy hồn. Hẳn là chỉ chính là như thế hoàn cảnh ác. Không cần cùng người lỗ pháp, tâm hắn ở giữa liền biết rõ, mình bây giờ, một cái chí ít có thể đánh đột phá trước ba cái chính mình. Lại nhìn trên người hắn khí huyết cường độ, cao ba trượng khí huyết từ từ bay lên, mặc dù hắn độ cao cũng không biến hóa, nhưng là mức độ đậm đặc, cùng trước đó so sánh. Nghiêm nhiên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến, cỗ cỗ khí huyết ngoại phóng, không còn như sương mù, mà là giống như màu tím thực chất thủy ngân, cuốn quanh ở quanh người hắn, xoay quanh bước lên không thôi. Tam kiếp tiên gia, hắn tu vi không còn lấy khí huyết làm trọng, mà là biến thành khai phát trong đầu linh quang, lấy tích xúc chi nhớ, gắng đạt tới ngưng tụ hỗn phách, nảy mầm chân khí làm chủ. Bởi vậy tại vượt qua đệ tam kiếp về sau, tiên gia thể nội khí huyết tổng lượng, bình thường sẽ không xuất hiện biến hóa, thậm chí biến ít đều có nhiều khả năng. Can cứ độc quán chủ bản giao, có ít người đột phá lúc là phục dụng hộ lang bí dược, hoặc là thi triển hộ lang bí pháp. Đi theo hoàn tình bổ nào tiến hành, là lấy thân thể thân hụt làm đại giới, đổi lấy trong đầu linh quang kích xúc, cho nên sau khi đột phá khí huyết sẽ mỏng manh hoặc rơi xuống. Mà giống như Phương Túc như vậy, hắn tại đột phá đệ tam kiếp về sau, khí huyết ngược lại càng phát ra hùng hậu, có chút hiếm thấy. Hắn cũng đã chứng minh hắn căn cơ chi bước chắc, trong cơ thể dược lực chi kinh ngợi, lúc này mới khiến cho hắn tại vượt qua đệ tam kiếp lúc, khí huyết không chỉ có không, có hao tổn, ngược lại bị hung hăng tẩy luyện một phen, tính chất lên cao. Như thế chất lượng thể xác, hắn ngưng tụ hồn phách, nảy mầm chân khí khả năng, không thể nghi ngờ cao hơn. Phương Túc thật dài phun ra một hơi, trên mặt Phảng Phật có một đầu ngân màu tím tiểu xạ tại du động, hai năm không đến, công thành tam kết vậy. Thấp giọng nói nữ, lập tức hắn còn vỗ phế phủ, trong lồng ngực Phảng Phật lôi mình, chủng điệp ho khan một tiếng. Một oan nồng hắc huyết đảm từ hắn trong miệng vọt ra, Phảng Phật khối sắt rơi đập tại trên vách tường, đem vách tường đều ném ra một cái hố. Những này chính là phương thuốc tại uống thuốc trong quá trình đột tiếp, ăn hơi khói chấn nhiếp lấy tạp chất, cùng phế phủ bên trong điều vong huyết nục đủ loại. Dĩ vãng một nhị tiếp lúc, những này đều phải dựa vào sau tục diễn luyện, mới có thể đem chi trầm dãi làm hao mòn rơi, nhưng là bây giờ Hắn đã có thể chủ động vận dụng phế phụ chí lực, đem bài trừ bên ngoài cơ thể. Một ngụm máu phun ra, Phương Túc càng cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau đó, hắn lại tại trong tĩnh thất đánh quyền mấy lần, linh hoạt linh hoạt thể cốt, sau đó liền thu liễm tinh thần. Vế quan độ kiếp, đến đây triệt để kết thúc. Sau đó, Phương Túc không tiếp tục tiếp tục uốn thuốc tu hành, cũng không có lập tức liền xuất quan. Hắn ngược lại ánh mắt lấp lánh, từ một bên lấy ra một phương màu máu bằng da hồ bao. Cái này hồ bao, chính là từ kia họ Tào Quang chủ cầm trên tay tới. Những ngày qua đến nay, Phương Túc mặc dù là đang bế quan, Nhưng cũng nghĩ trong phương ngàn kế tra duyệt một phen cùng túi trữ vật tương quan tin tức. Hắn lúc này mới biết rõ, túi trữ vật một vật, mặc dù đến rơi vào luyện khí linh tiên trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng là luyện tinh tiên gia, cũng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng. Chỉ bất quá luyện tinh các tiên gia không có thần thức, cũng không có chân khí, sử dụng có chút không tiện, đồng thời có khả năng sử dụng túi trữ vật, còn chỉ có thể là loại kia tàn phá, hoặc là chủ động đem phẩm chất thấp xuống. Cái này túi trữ vật, không chỉ có không gian chợt hẹp, ức kỳ không có lời, phòng hộ năng lực cực thấp, bộ phận quá tàn phá. Theo thời gian trôi qua, sẽ còn từ từ mất đi chữ vật tác dụng, chỉ cần thời khắc dùng linh thạch đuôi, hao phí khá lớn. Cung Mai Phương thúc trong tay một phương này đối chữ bận, hắn đối thượng tam đạo cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, thời gian dài không bị ôn dưỡng, túi trên linh bằng cũng chưa tiêu tán, nên là từ đường đường chính chính linh khí túi chứa vật cải tạm mà tới. Do xét bận này, Phương Thúc không khỏi sợ hai tháng cùng, bực này bận, thường thường là tiên gia hảo môn bên trong, ban cho luyện tinh đệ tử sử dụng, không nghĩ tới một phương quặng mỏ bên trong, cũng có thể có bực này pháp khí xuất hiện. Bất quá vừa nghĩ tới kia họ Tào, chiếm đoạt quặng mỏ nhiều năm, không chỉ có khai thác mỏ đã quáng, Còn có thể thượng xuyên lấy người giẫm rựợng, cắt lấy nục chi muốn bán, chô kiếm tất nhiên tương đối khá. Nhưng hắn cái người ỷ vào yêu quái giám sát, thế đơn lập bạc, tu vi cũng không cao, không có chút nào khổ tu tâm tính. Cái này túi chữ bẩn, tam chín thành là đối phương cố ý đặt mua, thuận tiện chạy trốn lúc thu nạp thân ra sử dụng. Suy nghĩ đến điểm ấy, trong mắt Phương Thúc là chờ mong càng sâu. Lập tức hắn khép hờ tầm mắt, liền đem những ngày qua đến nay, đạo lục chỗ phân tích ra một đạo mở ra bình thường túi chữ bẩn pháp môn chú ngữ, phun ra, càng không chữ bẩn, đối mở đột nhiên. Ong nom nom. Hắn trên tay cũng bấm niệm pháp quyết kết ấn. đem tự mình ký huyết đánh vào trong túi. Trọn bẹn hao tốn 78 hơi thở công phù, nhỏ nhắn hầu bao lúc này mới lộ hồng dung lộng, đem bên trong vật vụ vụ một kiện không dư thừa, toàn bộ phún ra. Điểm ấy chính là luyện tinh tiên gia tại sử dụng túi trữ vật lúc lại một không tốt chỗ, mỗi lần tu nạn đều phải đem đồ vật toàn bộ bốc lên một lần, có chút không tiện. Hầu bao phun ra đồ vật rất nhiều, trong chớp mắt liền chồng chất thành một cái gò núi nhỏ, lớn nhỏ ước chừng có một trương bản mắt tiền lớn, độ cao thì là cao cỡ người. Tạo thành toàn này gò núi nhỏ chính là quật mộ trên các loại tinh luyện khoáng thạch hoặc linh thạch quần thu. Nhưng Vương Tốc đánh giá những khoáng thạch này, lông mày lại là hơi nhíu. Những khoáng thạch này mặc dù nhiều, nhưng là tính toán đâu ra đấy đánh giá bắt đầu, cũng liền có thể đáng một lượng cân linh thạch. Hàm giá trị mặc dù không ít, nhưng so với từ bãi yêu nơi đó thu hết tới tay, vẫn còn kém xa. Trừ cái đó ra, túi trữ vật chỗ phun ra đồ vật bên trong, còn có một phương phương gỗ, bên trong chữ bị không ít phù tiền, đan dược, phù chú, các loại đều có, đồng thời còn có mấy thứ kim loại pháp khí liên đới lấy nguyên bộ pháp thuật cũng có. Phương Tốc nhìn vài lần, lông mày chuyển hai. Quả nhiên như hắn sở liệu, trong túi trữ vật đồ vật là kia họ Đào Quáng chủ vì đó chạy trốn trốn chuẩn bị. Vẹn vẹn tịch khoản, đối phương liền chuẩn bị trăm quà nhiều, cái khác tịch y điệp phụ, thiêu hỏa phụ đủ loại tất cả đều đầy đủ, ngay cả dùng tại tại dã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời chỉ phòng phủ chủ cũng có. Những loại vật mặc dù đều chỉ là món hàng tầm thường, cũng không bị Bây giờ Phương Thúc để vào mắt, nhưng cộng lại, nên cũng có thể lại đáng giá một cân linh thạch. Giá trị hai tam cân linh thạch tư lượng, lại thêm túi chứa vật bản thân ẩn chứa giá trị, phần này thu hoạch mặc dù để Phương Thúc thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng là không kém. Bất quá ngay sau đó, hắn lại tiền hàng bên trong đánh giá Nhặt lên trong đó một phương mẩu bảng kim nhẫn gỗ nhỏ, kiểm tra trải qua về sau, cẩn thận nghiêm túc đem mở ra. Một chương màu đỏ vàng đến vậy, đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Này đánh vậy giống như kim giống như một hình dạng và cấu tạo cùng loại phụ chú, ở trong còn khắc họa có một đầu thú nhỏ đồ án, hình như xuyên sân rác, linh khí tràn đầy. Tinh tế lục loại một phen, hộp dưới đây còn có một chữ đầu, đúng là một lão nhà giàu biết, phía trên áp tên là Sơn Bảo trai dấu đỏ. Đánh giá một phen, phương thuốc sắc mặt lại động, trong tim lên tiếng, phụ khí, chuẩn tứ kiếp phụ khí. Một phương này kim hồng phụ chú Rõ ràng là cùng hắn lúc trước cầm bán trấn hồn linh cụ loại. Hắn đã phi pháp khí, cũng không phải phụ chú, mà là xen vào giữa hai bên, là sử dụng không cần pháp thuật phối hợp, còn có thể lặp lại sử dụng tốt vận. Vật này tên là xuyên sơn ấn cầm chi ngự, đao hang xuyên sơn dễ như trở bàn tay, khai thác mộ phá thạch giống như lậu hũ, nếu là cầm tại trong tay toàn lực phát động, còn có thể phát huy ra mấy tức thổ độn chi diệu, hiệu quả có thể so với luyện khí pháp thuật, để cho người ta tại núi đá thổ nhũ bên trong bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng, không cần nhiều lời. Cái này nhất định là họ Tà Quáng chuột là tự mình chuẩn bị bảo bệnh chi vật, nếu là đối phương ngày đó có thể lấy ra, chỉ sợ là thật có thể lưu đến một cái mạng. Thế là Phương Túc liên tục kiểm tra một cái xuyên sơn ấn lại căn cứ sơn bảo trai tờ giấy trên biết, đem ôn dưỡng một lát sau, liền đem trực tiếp treo ở bên hông, giữ chức ngọc bội, dùng bạn áo để ép. Hắn đây là hấp thụ kia họ Tà mỏ giáo chủ ấn. Bực này bảo mệnh chi vật vẫn là thời khắc đặt ở trên thân thì tốt hơn, chứ khỏi đột nhiên có biến cho nên đánh tới, bảo tại trong túi, khó mà vận dụng, vậy liền không có bảo vật không cũng không khác biệt là gì. Dù sao hắn cũng không phải là luyện khí linh tiên, mỗi lần mở ra túi trữ vật đều phải niệm chú bẩm nghiệm pháp quyết, còn phải thu thập một phen. Đường xuyên sơn ấn phù khí, phương tục tâm tình vui vẻ, hắn thu lại kia gò núi nhỏ đồng dạng tạp vật, không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn dùng khí huyết tung ra hầu bao, mở rộng miệng túi, từng cái từng cái đem gỗ, khoáng thạch nhét vào trong đó, sau đó còn đem trong tinh tất một chút tự mình tạp vật, cũng nướng trong túi nhét vào. Các loại chứa không sai biệt lắm, hắn cũng thăm dò ra một phương này trữ vật hầu bao lớn nhỏ, trong đó bên trong không gian như cái cậu, còn có thể nhúc nhích biến hóa, đường tính lựa trợ có thừa. Như thế không gian cũng không tính lớn nhưng là đối với làm phía dưới buộc mà nói, đã là dư xài, có thể đem hắn toàn bộ thân ra đều lấp đạt, thuận tiện bất việc. Chương 104, xuất quan điểm tướng chương 104, xuất quan điểm tướng thành công đột phá tam kiếp về sau, phương thức vẫn không có xuất quan lộ diện. Cự ly kỳ thi mùa xuân còn vẫn có hơn 10 ngày thời gian, bực này thời gian, đối với hắn mà nói chính là đem tự mình tu vi tiến thêm một bước nền móng chắc củng cố, thậm chí đề bạc một phen tốt cơ hội. Dù sao, muốn sớm bước vào tiên trong tông, có thể cũng không phải là tấn thăng làm tam kiếp tiến lên ra, liền là đủ, mà là đến tu vi pháp lực càng cao càng tốt. Ngoài ra, Phương Túc trải qua cùng độc quán chủ nói chuyện, hắn đối độc quán chủ trong miệng sớm tu được thần thức một chuyện, cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Vừa bạn hắn dưới mắt trong tay còn có nửa phần giữa hồn linh dược, đại lượng linh thạch cùng không ít lục chi bao dược, hắn đúng là hắn tiếp tục tiến bộ dũng mãnh một phen tốt trợ lực. Thế là lúc này, Phương Túc liền lần nữa dấn thân vào tại khắc khổ tu hành ở trong. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 30 ngày, hắn quanh thân khí huyết, thời khắc đều tại trong tĩnh thất nhấp nô. Tình cảnh này, nếu là có người đứng tại giếng bên ngoài, nhìn xuống dưới đi, kiên quyết là nhìn không thấy đáy giếng. Mala sẽ cảm giác một phương này tĩnh thất thần hóa thành một cái giếng nước, nhưng bên trong chỗ tổn cũng không phải là nước, mà là thủy ngân, lúc nào cũng xoay quanh chuyển động, còn tản mát ra làm cho người hoảng sợ khí cơ. Chỉ tiếc, Phương Tốc tại mấy chục ngày bên trong, mặc dù đem tu vi triệt để nền đốn chắc, còn đem tam kiếp tu vi hướng phía trước đột nhiên đẩy vào hai ba thành, nhưng hắn mong muốn thần thức nhưng cũng không có bằng dáng. Hắn trong đầu linh quang mờ mịt, như ẩn như hiện, nhưng là chính là không cách nào bắn ra là trong sách chổ ghi lại quang huynh cảnh tượng tương ứng ba hồn bảy phách đủ loại, càng là một mực đều không có cảm ứng được. Phương Tốc bèn bèn cảm giác theo tự mình tu hành, chi tuyệt của mình, chi nhớ, chuyên chú lực đủ loại đều có tăng lên không nhỏ, thể nội khí huyết cũng càng thêm hùng hậu giống như duyên hống. Như thế đau khổ kiếm mà không được tính uống, để tâm hắn ở giữa khó tránh khỏi sinh ra vài tia bất khổ. Nhưng là hắn đẻ lại loại khổ này buồn bực cảm xúc, kiếm mà không được người, chính là là tu hành bên trong thường gặp sự tình. Cần biết tu hành một chuyện, cũng không phải là bỏ ra thời gian tích lực, liền tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thân là tiên gia, càng là thân ở tại mức độ này bên trong, liền càng phải không tiêu không nạo, bình tâm tĩnh khí. Thẳng đến một ngày này, Nghị Vũ Dư lập tức tính tất bên ngoài mang hộ đến tư tính, nói về độc quán chủ tại Triệu tập Đông đảo nội viện đệ tử nghị sự, còn cố ý hỏi qua hắn, chỉ là cũng không có phát lệnh cho gọi. Phương Thúc lập tức biết được, cự ly cái gọi là kỳ thi mùa xuân, không còn mấy ngày. Ngày đó, hắn liền thu thập trong tính tất tất cả bận, cũng đem tự mình cũng thu thập thỏa đáng, thả người ra giếng, kết thúc trận này từ trước tới nay giải nhất đơn lần bế quan. Làm hắn ly khai tinh thất, trong phòng linh quang tán đi về sau, cái giếng kia nguyên bản thô ráp vết đá, thế mà trở nên giống như gương đồng, có thể mơ hồ chiếu chiếu ra bóng người. Tình cảnh như thế, Rõ ràng là tại phương thức kia hùng hổ khí huyết cọ sát phía dưới, vết tường vì đó khí huyết ăn mòn, cứ thế mà bị đánh trả sáng chưởng, lại dắt lên một tầng duyên hống chi khí. Cổ nhân có tính võ trong động, cái bóng khắc vào vách đá triệt pháp. Bây giờ phương thức trận này bề quan, rất có dị khúc đồng công chi diệu. Độc cổ quán, nội viện nghị sự đường. Rất nhiều đệ tử đều là đã sớm tụ tới, trong đó không ít đệ tử thuộc về là đã sớm tuổi tròn 18, ly khai đại quán, bên ngoài làm cùng phụng xuất sư đệ tử. Bây giờ độc quán chủ đem những người này các loại, cùng số triệu hồi, hiển nhiên là muốn thương thảo đại sự. Về phần là bậc nào đại sự? Ở đây nhóm đệ tử, trong tim đều có mấy phần bất trước, năm nay kỳ thi mùa xuân, xem ra bản quán quả nhiên là hảo hảo muốn lấn vào một tay. Kỳ thi mùa xuân ngợi, năm 18 trở xuống mới có tư cách ra trận. Một khi thành công, liền có thể sớm lên núi. Nghe luận luyện khí tỷ lệ thành công, cơ hội là hơn phân nửa, thật là khiến người hâm mộ a. Một đám độc cổ quán nhóm đệ tử, trong miệng chậc chậc gầm thầm không ngừng, đồng thời bọn hắn ánh mắt, thỉnh thoảng liền liếc nhìn một đạo đứng tại đám người hàng chức nhất thân ảnh. Thân ảnh kia tư thái mạnh mẽ, toàn thân đều tản mát ra một cỗ tự tin do dự chí ý, là một nữ tử, chính là kia tần mẫn. trừ bộ tần mẫn bên ngoài, đám người khác cũng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía mặt các người, Lục Ngọc Nhi. Một chút đệ tử cũ trong miệng đang đàm luận, tần mẫn sư muội cũng sớm đã vượt qua đệ tam kiếp, lại thân có linh căn, tất nhiên sẽ sớm lên núi. Chính là không biết Ngọc Nhi sư muội như thế nào. Các cứ đám người trong miệng nghị luận, trong bình thường ôn hòa đối xử mọi người, không hiện sơn không lộ thủy độc Ngọc Nhi, nghiêm nhân cũng là hữu lực kỳ thi mùa xuân nhân tuyển. Đám người nghị luận ở giữa, Độc quán chủ vẫn luôn bình chân như vại ngồi ngay ngắn ở trên ghế mảnh. Nàng hơi limi mắt, lâu nhiên uống một miệng nước trà, đối một đám nhóm đệ tử giọng nói từ chối cho ý kiến. Thẳng đến lại có một người từ đường bên ngoài đi tới, Độc quán chủ lúc này mới mí mắt khẽ nâng, ánh mắt tối nhìn người tới lên mắt. Phương thúc bước nhẹ đi đến đường bên trong. Hắn trước mặt mọi người hướng phía Độc quán chủ ủi một tay về sau, liền muốn lẫn vào đám người. Nhưng là hắn đến, không chỉ có hấp dẫn Độc quán chủ chú ý, cũng hấp dẫn đường chúng qua nửa nhóm đệ tử chú ý, đám người ánh mắt xoẹt xoẹt liền nhìn về phía hắn. Bởi vì nguyên bản đưa lưng về phía đám người, nhắm mắt dưỡng thần thần mẫn, đột nhiên liền mở ra hai mắt, quay đầu gấp nhìn chăm chú về phía hắn, lộ ra một bộ xem kĩ cùng dò xét tư thái. Trừ bộ thần mẫn bên ngoài, Độc Ngọc Nhi cũng là chú ý nhìn về phía Phương Phúc, góc miệng lộ ra mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Hai người này rõ ràng như thế tư thái, liền dẫn tới đám người khác chú ý có đệ tử nói thầm lên tiếng, người này hẳn là chính là bản quán chém giết Tam Kiếp Tiên gia người kia. Không biết người này đột phá Tam Kiếp không, bản quán hôm nay có thể hay không có 3 người tham gia kỳ thi mùa xuân. Mà đối mặt đám người dò xét, Phương Phúc sắc mặt bình tĩnh, hắn về nhìn Độc Ngọc Nhi liếc mắt về sau, liền tìm gặp Lý Hầu Nhi, chủ động đi qua, đứng ở đối phương bên cạnh. Hắn một cử động kia, để ở vào đám người biên giới nhất tiếp tiên gia Lý Hầu Nhi. Sắc mặt là lập tức đỏ lên, liền lồng ngực đều hùng hăng nổ lên. Cái thằng này có thể nói là nhìn quanh thân bay, trên mặt tựa như trực tiếp viết đây là huynh đệ của ta mấy chữ. Đường bên trong lại ổn ảo mợn fen. Lúc này, Độc Quán chủ rốt cục đem con mắt toàn bộ mở ra, nói, canh giờ đã đến, người cũng đến đông đủ, nên nói chuyện. Vâng, sư phụ. Đường bên trong người các loại cùng kêu lên đồng ý, Độc Quán chủ đứng người lên, mang theo ý cười mở miệng, cũng là không phải cái đại sự gì, chính như các ngươi nói tới, kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu, bản quán năm nay nhân tài thu hoạch không tệ, có thể có người đi kỳ thi mùa xuân. Cho nên hôm nay Cố ý điểm tướng một phen, lấy đó coi trọng khất lệ. Nữ nữ một phen, độc quán chủ hô quát lên tiếng, "Tần Mẫn, ngươi chính là bản quản luyện tinh đạo đồng, nay đã là tam kiếp nhân tiền, có thể nguyện thay bản quản đi kỳ thi mùa xuân, chiếm được một cái vinh quang cửa nhà." Tần Mẫn bình tĩnh đi ra nửa bước, chắp tay lên tiếng, "Đệ tử mượn ý." Điểm tướng phía sau một người, độc quán chủ kế tiếp ánh mắt, cũng không có nhìn về phía tự mình tôn nữ Độc Ngọc Nhi, mà là nhìn chừng chừng hướng về phía Phương Thúc. Trên mặt của nàng lộ ra nồng đậm vẻ vui mừng, lần nữa lên tiếng, "Phương Thúc, ngươi cũng là bản quản luyện tinh đạo đồng, có bằng lòng hay không?" Phương Thúc đồng dạng là đi ra nửa bước, chấp tài đồng ý, đệ tử mượn ý. Nghe thấy lời của hai người âm thanh, Độc Quán chủ trên mặt lập tức liền nổi lên nồng đậm ý mừng, hớn hở nói: "Thiện, một năm có thể có hai người lên núi nhập tông, quả thật là bản quán may mắn." Chẳng biết tại sao, lão ẩu này vẫn không có nói về tự mình con nữ. Lập tức, Độc Quán chủ căn cứ năm trước lệ cũ, liền phân phó Tần Mẫn cùng Phương Thúc hai người, ở trong sân là một đám nhóm đệ tử, diễn luyện một phen tam kiếp kỹuyết, đảm luận một phen độ kiếp kinh nghiệm, lấy kích phát đám người chí khí, giao lưu học tập. Nhưng lúc này, Phương Thúc cùng Tần Mẫn ánh mắt đều là song song nâng lên. Bọn hắn cũng không có nhìn về phía Chu Vi nhóm đệ tử, mà là nhìn về phía đối phương. Kia trong mắt tần mẫn, tràn ngập xem kỹ thần sắc, trên mặt càng lạ để lộ ra ở trên cao nhìn xuống trị ý kết quả không đợi nàng mở miệng, Phương Thúc đứng tại đường bên trong, liền mỉm cười nhìn xem nàng, chủ động lên tiếng, "Tần Mẫn sư muội, thế nhưng là lại muốn ước lượng một chút nào đó chi khí ư?" Chương 105, Đỉnh chiến, tự chiến chương 105, Đỉnh chiến, tự chiến giọng nói bình tĩnh, tại nghị sự đường bên trong vang lên, lập tức liền để Chu Vi nhóm đệ tử trong mắt sáng lên. Không ít người lúc này liền châu đầu gết hai, tựa như con rùa ngâm. Phương tốc thần sắc thản nhiên, không có chút nào e sợ sắc. Kia Tần Mẫn thì là con mắt nhắm lại, lập tức trên mặt hiện hiện cười lạnh, muốn hụt ngụ đáp ứng. Nhưng vào lúc này, đứng tại trong hành lang độc quán chủ, lại là trong miệng đột ngột vừa quát, "Được rồi, đều nghỉ ngơi một chút đi." Tiếng quát này giống như tiếng sấm, tại đường bên trong quần quần văn động, liền mái hiên đều rung rẩy, ru một chút tu vi thấp đệ tử, thể nội khí huyết cũng là đi theo rung rẩy, ru sắc mặt hơi tái. Phương tốc cùng Tần Mẫn hai người hảo không ảnh hưởng, chẳng qua là khi tiếp theo mắt nhìn về phía độc quán chủ, chỉ thấy đối phương chắp lấy tay, sắc mặt bình tĩnh, lập tức chậm rãi bằng dao Mục là để ngươi hai hiện ra tu vi, Nghiệp Minh thật ra dạ, khích lệ đồng môn, cũng không phải để ngươi hai xính hung đấu ác, so cái cao thấp. Tới gần kỳ thi mùa xuân, trong môn giao đấu loại chuyện này, đã tăng trưởng không được bao nhiêu kinh nghiệm, càng tồn tại nhất định thụ thương phong hiểm. Lại vô luận ai thắng ai thua, bên thắng đều đem bại lộ đội tình, kẻ bại đều đem suy yếu chí khí, tại bản môn mà nói, đều là không khôn ngoan tiến hành. Dừng lại một cái, được quán chủ gấp chằm chằm nhìn xem hai người, các ngươi trong team nếu có hòa khí, lại lưu đến kỳ thi mùa xuân bên trong đi phát. Khi đó cho dù hai người các ngươi độ phải Lão thân cũng sẽ không nhiều lời một chữ, các gan tiên mệnh là được. Phương Túc nghe vậy, đem trong tim bừng bừng nhóm lửa khí, chậm rãi ép xuống. Hắn nghe quên vừa trắc tay, tạ sư phụ đệ điểm. Bên cạnh Tần Mẫn thị là sắc mặt lạnh lùng, trong mắt của nàng hiện lên vẻ không hài lòng, thậm chí còn sáng loáng liếc Phương Túc liếc mắt, bộ mặt còn kém viết lên coi nhẹ hai chữ. Nhìn thấy Tần Mẫn như vậy hỉ nộ hiện ra sắc biểu hiện, Phương Túc kém chút đều cười một tiếng. Cú ngay tại độc quán chủ nhìn chăm chú phía dưới, nàng này cũng nôn âm thanh, hiểu rồi. Gặp hai người đệ tử đều ngừng ganh đua tranh giành, độc quán chủ sắc mặt hòa hoãn. Lập tức, La Hầu này tự định giá một phen, dứt khoát vung tay lên, từ bỏ để Tần Mẫn, Phương Thúc hai người hiện ra tobi, nàng chỉ là để cho hai người riêng phần mình đem đột phá tam kiếp lúc một chút cảm lộ, nói cùng những đệ tử khác nghe. Đường bên trong nhóm đệ tử, mặc dù không thể nhìn thấy hai người đánh nhau, trong tim thất vọng, nhưng lại có thể nghe thấy hai người diễn giải, truyền thụ đột phá kinh nghiệm, bọn hắn vẫn là nghe say xương lo lạnh, sắc mặt phấn chấn. Một lúc lâu về sau, hai người đều đã giảng thuật xong xuôi, độc quán chủ liền đem còn lại đệ tử đuổi đi, chỉ lưu Phương Thúc hai người còn tại đường bên trong. Nàng đối Tần Mẫn hào hào quên bảo một phen về sau, Ngay đầu nhìn về phía Phương Túc, hỏi: "Kỳ thi mùa xuân sự tình, xuất thân mặc dù cũng không trọng yếu, nhưng là có thời điểm, cũng là đệ chết lạc đảm một cây dâm dạng. Nghe nói ngươi cùng dư là sư phó, đã tại trong trấn đặt mua gia nghiệp, như vậy hộ<td>tệ Phương Túc diện, nhưng có chuẩn bị cho tốt." Phương Túc nghe thấy lời này, ngược lại là hơi xưng sở. Việc này hắn ngược lại là có chút sơ sót, không quá xác định làm quả đáng cũng có. Hắn không có nói mò, đang Hoàng nói, còn không biết, đệ tử đợi chút nữa mà liền đi hỏi một chút. Độc quan chủ gật đầu, "Có thể. Cự ly kỳ thi mùa xuân báo danh, còn có 3 ngày." Nếu là còn không có chuẩn bị cho tốt, để dự lạc sư phó tìm đến lao thân là được. Nếu là làm xong, đưa ngươi hộ tịch lấy tới là được. Đa Tạ sư phụ. Phương Túc chắp tay, lại làm một phen trượt tiệm, hắn lần nữa sau khi hành lễ, liền ly khai nghị sự đường. Đi tại đường bên ngoài, Phương Túc trên mặt hơi lộ ra một trận đệ nhạn. Hắn còn tưởng rằng có thể mượn điểm tướng quan khẩu này, hào hào cùng kia Tần Mẫn Đỏ sướt một phen. Lấy Tần Mẫn tính tình, nàng này chắc chắn đáp ứng, có thể giúp hắn ma luyện bí quyết, có chỗ tiến thêm. Không nghĩ tới cũng là bị độc quán chủ cho ngăn lại. Bất quá độc quán chủ lười nói, cũng là lao thành chi ngôn. Phương Túc hơi nghi nghĩ, liền đem việc này buông xuống. Rất nhanh, hắn ngay tại trong quán tìm gặp Nhị Cửu Dư Lặc, hỏi hộ tịch một chuyện. Nhị Cửu Dư Lặc nghe vậy, chưa hề nói một chữ. Đối Phương Tiểu ngâm ngầm, trực tiếp liền từ trong lực, đem cậu cháu hai người hộ tịch, khế nhà đủ loại, đều cho móc ra, nghiêm nhiên là sớm đã có chỗ chuẩn bị, chỉ còn chờ Phương Túc xuất quan tới lấy. Phương Túc lông mày chau động, lúc này liền hướng Nhị Cửu Dư Lặc gồm quyền hành lễ, sau đó bưng lấy hộ tịch những văn này, quay người đi tìm độc quán chủ, nên ký tên ký tên, nên đồng ý đồng ý, đem kỷ thi mùa xuân báo danh sự tình cho triệt để làm phẳng. Tất cả chuẩn bị làm tốt. Sau đó, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 7 ngày, chỉ chờ có tiên tông đệ tử từ trên núi đi xuống, cổ linh trấn đóng người, liền có thể đi kỷ thi mùa xuân, dọ sức cái lên núi nhập tông tiên đồ. Mấy ngày này, không chỉ là độc quán chủ một người, tại tự mình đạo quán trung niệm tưởng. Trong phường thị lớn nhỏ hai ba mươi gia đã quán, cùng một chút gia truyền các tiên gia, cũng đều tại riêng phần mình trong quán, trong nhà dạy bảo đệ tử, truyền thụ kinh nghiệm. Trong đó Thiếu bị quán bên trong thành thế, so độc cổ quán còn lớn hơn. Khiến quán chủ khó gặp xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này đem trong quán trong ngoài viện nhóm đệ tử, bao quát quản sự tạm dịch đủ loại, đều số triệu tập đến cùng một chỗ. Sở dĩ như vậy, chính là vì cho kia lệnh bạch quyền tạm thế. Chỉ gặp lệnh bạch quyền người, chân chùy trên thân, toàn thân cơ bắp co khúc, đúng như đồng tuyết đúc bằng sắt, hắn đứng yên bất động đứng tại giữa sân, quanh thân khoảng chừng 10 cái nội viện đệ tử, ngay tại quanh người hắn bầy đánh. Nhưng là 10 cái nội viện đệ tử quân cước, rơi vào lệnh bạch quyền trên thân, đều phản phất là đánh tại bên trên trung đồng, chỉ là phanh phanh rung động. chưa thể thương tới lệnh bạch quyền gia long, quá mềm, quá chậm. Lệnh bạch quyền trên mặt hiện ra tùy ý tiêu dung, hắn đột nhiên đem thân thể lắc một cái, quanh thân một cỗ khí kình lúc này bập ra, đem kia 10 cái nội viện đệ tử đều số đánh bay ra ngoài. Bực này cường hang khí kình, để Chu Vítô vú quấn nhóm đệ tử, sắc mặt kinh hãi, nghị luận không ngừng, tốt mạch công. Lần này kỳ thi mùa xuân lệnh sư minh nhất định có thể nhổ đến thứ nhất, không hổ là lệnh sư minh. Khiến quán chủ đánh giá tự mình đệ tử này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lại trong mắt cũng lộ ra vài tia vẻ hài lòng. Lệnh mạch quyền một thân thì là nhìn xung quanh giữa sân, đem cái củ bản mẹo đến vang lên ken két. Ha ha ha. Hắn cười gần nhìn về phía Chu Bi, hô quát nói, lại đến lại đến. Bất quá lần này, nào đó liền muốn động động tay chân, nhất kiếp tiên gia dừng bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn lời này buông ra, rất nhiều nhóm đệ tử đều là lui về sau nửa bước, mặt lộ vẻ co rúm lại. Qua một một lát, rốt cục có nhị kiếp tiên gia tiến lên, chắp tay, lệnh sư đệ, lại thỉnh giáo. Phanh. Không cần mấy hơi, người này liền bị một quyền đập bay đi ra, trong miệng còn phốc phun ra một ngụm tiên huyết, nghiêm nhiên tụ thượng tức. Tình hình như thế, để người xung quanh các loại càng là trở trở, trong lúc nhất thời không người còn giám tiến lên lĩnh giáo. Lệnh Bạch Uyển đến một màn này, trên người hắn khí thế càng thêm nồng đậm, một thân khí huyết, chậm rãi lên đỉnh đầu ngưng kết thành đầu sói chi hình, tham lam điên loạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đứng dậy, hấp dẫn chú ý của mọi người, lại để không ít người mắt lộ ra kinh ngạc, cái này lao ra hỏa đi lên làm gì? Hắn là đến tìm cái chết sao? Trước đây liền cái nhất kiếp tiên giả cũng không đánh qua. Lệnh Bạch Uyển nhìn thấy người tới, cũng là con mắt nhem lại. Người đến này cũng không phải là Thiêu Vĩ quán bên trong đệ tử, mà là một ống sự tình. chính là kia Tiêu Hổ quản sự. Tiêu Hổ sắc mặt chết lặng, thân hình hắn khô gầy đứng ở giữa sân, chưa hề nói một chữ, chỉ là đưa tay, hướng phía Lệnh Bạch Quyền làm ra lệnh giao tự động. Một màn này nhường đường quán đám người nghị luận ầm ĩ, kia khiến quán chủ cũng là nhíu mày. Còn có người không biết là ra ngoài ý gì, lúc này liền quát lớn, còn muốn động thủ lôi kéo, Kỳ thi mùa xuân là nhóm đệ tử sự tình, Tiêu Hổ ngươi đây là làm gì, mau mau trở về. Lệnh Bạch Quyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhếch răng cười nhìn xem Tiêu Hổ, đưa tay ngăn lại những cái kia muốn kéo đối phương xuống vài người, cũng quay đầu nhìn về phía kiến quán chủ. Sư phụ, Tiêu quản sự đã cũng muốn thử một chút đệ tử chất lượng, không bằng liền lạm phả mãn tâm nguyện của hắn." Khiến quán chủ nghe thấy lời này, trầm ngâm nhẹ gật đầu, chỉ là phân phó một câu, "Chú ý một chút phân tốc." Các sư phụ, lệnh bạch quyển cùng Tiêu Hổ hai người, đều là hướng phía khiến quán chủ chấp tay. Riêng phần mình sau khi hành lễ, hai người bọn họ đứng tại giữa sân, một phe là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khí thế chí vượng, tính tình như lửa, một phe là tuổi già sức yếu, ham hối, thân như khô mục. "Lão giả, nào đó căn bản liền không cần người kia nữa nhi giữ chức lô đỉnh, cũng có thể phái quan tam kiếp." Lệnh Bạch quyền cố ý lớn tiếng hô quát, ngươi cớ gì nhất định phải năm lần bảy lượt, bại ngoại nào đó thanh danh dự. Vừa mới nói xong, hắn liền hướng phía Tiêu Hổ lao thẳng tới mà đến, hắn trên thân khí thế hung ác cưỡi ra, nghiêm nhiên có thể đè Tiêu Hổ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tiêu Hổ đối mặt thanh thế như vậy, hắn trên mặt cũng nhưng không có kinh hoàng, có chỉ là đờ đẫn. Thanh. Một tráng một lão, đột nhiên đụng vào một khối, nhưng là đám người sở liệu nghị chẳng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Kia Tiêu Hổ vậy mà đem hai chân trực tiếp cắm vào đất gạch bên trong, xương cốt vỡ tan ở giữa, cứ thế mà chống được lệnh Bạch quyền đánh giết, lại hai tay của hắn Còn thật chặt bắt được lệnh Bạch Quyền hai tay. Cảnh tượng này để trong quán đáng người kinh ngạc, nhao nhao thầm nghĩ, khả lắm ngôn nhân. Lệnh Bạch Quyền thấy thế, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt liền có nhế răng cười rạng lên, muốn đem quản sự Tiêu Hổ ôm giết tại ngực. Sau một khắc, để đám người càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện. Không đợi lệnh Bạch Quyền phấn chấn khí huyết, ôm giết yêu hổ, trong quán đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên, "Ngươi dám?" Chỉ thấy là kia ngồi tại cao vị thượng lệnh quán chủ, hắn bỗng nhiên mở mắt, đồng thời trên tay khẽ động, một cái tách trà có nắp như tiến bay ra, trực tiếp hướng một người. Nhưng lão hắn này mục tiêu, cũng không phải là lệnh Bạch Quyền. mà là cái kia thân hình khô gầy quán sự tiêu hổ. Rống, một tiếng hổ gầm, gần như đồng thời từ tiêu hổ trong miệng bộc phát ra, hắn thanh sắc tê lương, không chút nào thấp hơn khiến quán chủ quất lớn. Tại khiến quán chủ thủ đoạn chưa đến thời khắc, tiêu hổ bẻ mặt hung lệ bắn ra. Hắn vừa quất phía dưới, chấn động lệnh bạch quyển, sau đó liền mở miệng ra răng, không để ý chút nào bên cạnh thân nguy cơ, trong miệng hai con răng kiếm, gắt gao liền cắn lấy lệnh bạch quyển trên cổ. Cái này một ngụm, tiêu hổ vậy mà trực tiếp liền cắn nát lệnh bạch quyển hộ thể khí kình, răng kiếm đâm vào đối phương huyết dục bên trong, tới gần đối phương huyết hầu, kinh lạc. Sau đó, phanh Kiến quan chủ trố rũ ra tách trà có nắp lúc này mới bay tới, hồn chuẩn hung ác đánh vào tiêu hổ trên lưng, để hắn ngực sụp đổ. Nhưng tiêu hổ cho dù tiếp nhận như thế thương tích, thứ nhất âm thanh đều không có lên tiếng, chỉ là một vị cắn rết lệnh bạch quyền. Ánh mắt của hắn trừng đến như trung đồng, đỏ tươi một mảnh, nghiêm nhiên là phục dụng một loại nào đó cường hãn hộ lang chi dược, trong lòng còn có tự trí. Cái này biến cố, đệ lệnh bạch quyền nhất thời luôn cuống tay chân. Hắn lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận ở giữa, lúc này liền xuống ngân thủ, một thanh liễn kéo lấy tiêu hổ cái cổ, đem nó cổ bẻ gãy, sau đó muốn đem đối mới từ trên người mình giật xuống. Lão cậu, cung ngày cho ta, có thể cho dù tiêu hổ khí tức đoạn tuyệt, ánh mắt tảm đạm, thân thể càng giống là phá bút bê bại, bị lệnh bạch quyển xé đến toạc đi. Hắn một ngụm lao răng, vẫn như cũng là cắn chặt tại đối phương cái cổ miệng phía trên, chết không hé miệng. Tình cảnh như thế, dù là kia chấn độ khiến quấn chủ, hắn thần sắc trên mặt cũng là nhất thời phất tạm, cũng không lại xuất thủ. Đợi đến lệnh bạch quyển thật bất bại, dùng tay đem tiêu hổ mổ miệng đẩy ra, từ tự mình trên cổ gỡ xuống lúc, trên người hắn đã tràn đầy tiên huyết, một mảnh hỗn độn, không phân rõ đến tổn cùng là ai máu. Gỡ xuống tiêu hổ về sau, lệnh bạch quyển đội vàng đuốt tự mình cái cổ. Kiểm tra thương thế, trên mặt phẫn hận vô cùng, lại lộ ra vẻ may mắn. Chỉ là hắn không biết, đỉnh đầu trên vậy được hình đầu sói khí huyết, đã sớm tại vừa rồi trong lúc bối rối, tiêu tán 0.0. Một đám thiếu vi quản nhóm đệ tử, nhìn thấy Tiêu Hổ trầm liệt như vậy cử động, cơ hồ người người trên mặt đều là lộ ra vẻ không bình lặng. Không ít người ánh mắt càng là dị dạng, bọn hắn ánh mắt dặm dặm nhìn xem trong sân lệnh bài quyền, nghĩ tới điều gì. Chương 106, người mang nhân xâm trả thủ án chương 106, người mang nhân xâm trả thủ án ông ông tiếng nghị luận, tại Chu Vi vang lên. Phản phất là một đám bị vết máu mà đưa tới con rủi tại gọi bệnh, để cho người ta phiền chán vô cùng. Không nghĩ tới à, tiêu hộ cái này lão cậu, thế mà có thể làm được một bước này, tội gì khổ như thế chứ? Hàn Lạn, hắn nói tới chuyện này cũng không phải là hư dạ. Tiêu hộ chiêu này liệu chết chết biết, hắn tại tam kiếp tiên gia trước mặt, mặc dù vẫn như cũng không đủ khả năng, chưa thể trọng thương lệnh bạch quyền, nhưng cũng thành công để lệnh bạch quyền nhận lấy ảnh hưởng. Đặc biệt là hắn hôm nay cử động, không khác nào lấy cái chết minh trí, là dùng tính mạng mình, đến đại chứng minh chính mình cùng nữ nhi trong sạch. Lệnh Bạch Quẩn nghe thấy được chu vi thanh âm, lập chú ý từ cái cổ trên thương thế thu hồi, hắn hơi biến sắc mặt, tiếp theo thần sắc trở nên càng thêm phẫn hận. Cái thằng này ngửa đầu nhìn qua kia trên đài khiến quán chủ vì phẫn tiêu to, "Sư phụ, cái này lão cẩu ý muốn ngăn đường ta độ, ảnh hưởng ta bái nhập Tiên Tông, còn xin sư phụ là ta làm chủ." Tiêu lên một câu, Lệnh Bạch Quẩn trong miệng vừa đổi âm thanh, nhất định là kỳ thi mùa xuân sắp tới, có người muốn ám hại tại ta, nhiêu tâm ta chí, bại ngoại bản quán tinh danh." Khiến quán chủ nghe thấy hắn lời nói này, mặt không biểu lộ, chỉ là vung tay áo bảo, "Thét ra lệnh, người không có phận sự, đều số thối lui." Hắn thanh âm một vàng, bốn phía nói thầm tiếng nghị luận im bặt mà dừng, toàn quán đệ tử quản sự tạp dịch các loại đều là đồng ý, "Vâng." Phản phất như nốt chạy, đám người này rầm rầm, liền tối lui ra khỏi diễn võ trường, nhưng là rời khỏi bề sau, bên ngoài diễn võ trường có thể nói là tiếng người hỗn náo, càng là náo nhiệt. Trang tử bên trong thì là chỉ để lại trên đại cao khiến quán chủ trong sân lệnh Bạch quyền, cùng tiêu hổ kia tàn phá thi thể. Chỉ còn lại sư đồ hai người, lệnh Bạch quyền còn muốn nói cái gì, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, khiến quán chủ thân ảnh liền thoáng hiện tại hắn trước mặt. Trên mặt Lao Hán lộ ra giễu cợt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cái thằng này, còn muốn nói toán luôn?" Lệnh Bạch quyển tiếng ngột ngẹn, gấp giọng liền muốn giải thích, nhưng lại khiến quán chủ câu nói tiếp theo, đã nói trước cửa ra: "Hừ, thật coi chính mình là cái nhân vật, hắn sao lại dùng mệnh đến oan uổng ngươi?" Cái này khiến Lệnh Bạch quyển trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Ý thức được hiến quán chủ luôn vân nửa đã sớm nhìn ra mánh quẻ, lại không có chút nào giải thích chỗ trống, cái thằng này liền che lấy cái cổ, thành thành thật thật đứng ở một bên. Khiến quán chủ một thân thì là ngồi xuống thân thể, sắc mặt buồn vô cớ nhìn xem dưới mặt đất tiêu hộ thi thể. Người này đưa tay bôi lên, muốn để Tiêu Hồ kia trợn tròn hai mắt khép lại, chết mà nhắm mắt. Nhưng lại hắn lau một cái, Tiêu Hồ mí mắt tựa như đã khảm nạm tại hốc mắt bên trong, khép lại không được. Cái này khiến khán chủ nhướng mày, thế là hắn câu lên hai ngón tay, đâm vào Tiêu Hồ trong hốc mắt, cưỡng ép đem đối phương mí mắt chụp ra, đem hắn hai con mắt khép lại. Sau đó, người này đứng người lên, thở dài ra một hơi, đi hắn trong phòng, giúp kia Tiêu Lili li, cũng nhăn sắc một phen à. Lệnh bạch quyển sắc mặt sững sờ, trong miệng vô ý thức liền muốn nói, hôm qua còn gặp cái này, lão cậu đẩy hắn nửa nh nh ra phơi mặt trời đây. Nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, Lệnh Bạch Quyền liền sáng tỏ, nếu không phải tự mình nữa nhi chất rồi, tiêu hổ cái này ra hỏa tuyệt không về phần như vậy không muốn sống, lại lấy cái chết minh trí, liền vì nôn hắn một bỗ máu. Cái này khiến Lệnh Bạch Quyền thần sắc hơi trầm xuống, rốt cục không nhịn được gầm thầm cắn răng nói, khá lắm tiệt đi, chết cũng không chọn cái tốt thời gian chết. Lời này để khiến quán chủ phải đầu, thiếp mắt nhìn hắn một cái. Lệnh Bạch Quyền chợt cảm thấy ngoài miệng luôn ngữ có sai lầm, không còn lên tiếng, hắn lúc này chắp tay, lập tức liền hướng phía trong quán tiêu hổ gian phòng chạy đi. Nửa đường bên trên, Lệnh Bạch Quyền trong tim hận ý càng là bừng bừng phẫn trần. Trong tim còn có chút hối hận, hắn đã lấy lại tinh thần, ý thức được tự mình hôm nay tạo thế tiến hành, xem như triệt để bị Tiêu Hổ làm hỏng, lại hắn chốc cổ, còn tạm thời lưu lại một chỗ cháo môn. Cái thằng này đang hối hận, nếu là sớm biết như thế, hẳn là sớm một chút liền đối kia Tiêu Ly Ly hạ hát thủ, để nàng này sớm một ngày mệnh tang quy thiên, tránh khỏi hắn lập tức phát lở, bị cái này hai trà con tính kế. Chỉ là, cái thằng này lại là quên, hắn cũng không phải là chưa từng có bực này dự định. Nhưng nửa năm qua, Tiêu Hổ có thể nói là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi đang chiếu cố lấy tự mình nữ nhi. Như thế mới khiến cho hắn nữ nhi Tiêu Lili có thể tồn tại đến nay, cũng căn bản liên không có cấp qua người bên ngoài hạ thủ cơ hội. Thanh, trang ngập nồng đậm dược khí gian phòng, cửa lớn bị bỗng nhiên đá bung ra. Lệnh Bạch huẩn nhào vào trong phòng. Hắn nhìn thấy cái màn giường bên trong có cáp nằm hình người, không chút nghi ngờ, trực tiếp đá chân chấn động, muốn đem đối phương thi thể trở lên, lục tìm rời đi. Nhưng là sau một khắc, để hắn mí mắt đột ngột nháy chuyện xuất hiện. Chỉ gặp trên giường áo bảo, chân mềm tán loạn, cũng không thi thể nhảy lên, chống không một người. Tiêu, Tiêu Lili, rõ ràng là cũng không trong phòng. Đáng ngạc Tạ Hữu không nhân nhàn, lệnh bạch quyển cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, chỉ là rườm nô, sao dám lớn ta? Hơn một canh giờ trước, làm tiêu vị quán bên trong, toàn quán nhân viên đều bị triệu tập tại diễn võ trường bên trong lúc, một đạo hắc lên áo choàng bóng người, lại là lặng lẽ ly khai tiêu vị quán. Người này thân hình cõng xuống, phân bụng hở ra, thân hình lão đạo lắc lư, trên thân còn tràn ngập một cỗ nồng đậm dược khí. Bị người qua đường nhìn thấy về sau, không ai sẽ cho rằng nàng là vừa có mang thai đứa tử, mà sẽ chỉ cho rằng nàng là cái không còn sống lâu nữa, hại bệnh nặng la o. Yêu Lily li toàn thân phát run, nàng cố nén thống khổ, một bước vừa quay đầu lại, từ Thiêu Vĩ quán cửa nhỏ đi ra, hắn muốn khóc cũng không cũng có dư thừa tinh lực đi khóc, chỉ có tái nhợt khô gầy trên mặt, thanh lệ không ngừng chảy xuống. Làm lệnh Bạch quyển tại Thiêu Vĩ quán bên trong đại chiến chúng lễ từ lúc, nàng này dáng chống đỡ lấy một hơi, bước đầu tại cổ linh trấn bên trong. Nàng lần theo phụ thân phân phó, đi tới nào đó một đạo trong quán, muốn cầu kiến phụ thân từng hảo hữu, kết quả lại là liền nói quán ga sai vật nơi đó đều vượn không đi bảo. Không có quá nhiều thời gian trì hoãn, Yêu Lily li đành phải xoay người rời đi. Nàng cũng tìm được tiêu hổ nào đó một bằng hữu cửa nhà. Thành công đạt được đối phương tiếp kiến, mời nàng đi vào. Nhưng là tại sắp bước vào ngưỡng cửa lúc, nàng lại đã nhận ra đối phương kia ánh mắt khát thượng, lúc này cắn răng một cái, lại xoay người, đội vàng lẫn vào trong đám người. Như thế đủ loại. Tiêu Lily li tại cổ lĩnh trấn trung chuyển du suất một vòng, nhưng thủy chung là không có một chỗ có thể làm cho nàng đi vào. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình lại đi dạo về tới Thiêu Vị quán phủ cận. Làm nàng đội vàng muốn rời đi lúc, lại nhìn thấy độc cổ quán cửa chính, ma xui quỷ khiến ở giữa, Tiêu Lily li dạo bước đi tới độc cổ quán nơi cửa nhỏ. Nàng này ngồi ngồi liên tục, không biết nên không nên tiến lên. Mọi người đồng truyền một tiếng, gọi kia Độc Ngọc Nhi ra một lần. Một trận siêu bị mùi lạ nổi lên, đúng lúc có người đi ra ngoài ngược lại hỏng bết nước, đối phương nhìn thấy Tiêu Lily, li, ngươi cái này nhí nhí, thế nhưng là tìm đến người. Tiêu Lily li nghe vậy, chần chờ liên tục, hướng phía đối phương hành thi lễ, quay người liền muốn rời đi. Kết quả nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy kia đáp lời người đốn mạo, nàng nửa cái mặt cũng bị người kia nhìn thấy. Bị người kia lại kêu to một câu, Tiêu Lily li môi nhếch, thấp giọng kêu nhỏ một tiếng, giơ nhìn thúc. Không bao lâu, vừa mới điểm tướng xong xôi Độc Quán chủ, liền từ Độc Ngọc Nhi nơi đó Biết được Tiêu Lily li tại cửa ra vào đi dạo sự tình. Suy nghĩ một phen, lão ẩu này khẽ thở dài một tiếng. Nàng khiến Độc Ngọc Nhi trước đem kia nữ hoa tiếp đi bảo viện, dự định hỏi một chút đối phương đến tụt cùng ra sao ý đồ đến, mới quyết định cũng không muốn. Nhiều lần bất phải trắc trở về sau, Tiêu Lily li rốt cục thành công gặp mặt một phương đạo quán chi chủ. Nàng vừa vào bao đường, liền mở ra trên người áo choàng, lộ ra kia cô gầy, sớm đã không thành nhân dạng thân hình. Nàng này chợt vật nằm dạn người lớn mãi, cũng không có nghe từ phụ thân phân phó, nói ra thỉnh cầu gì tu lưu. Nàng phênh phênh giật đầu, nước nở nói, "Tiêu hổ chi nữ Tiêu Lily" li. Bài kiến độc mãi mãi. Đâu nguyện lấy trong cơ thể bảo dược là chú, một thân huyết độc là thượng, khẩn cầu mãi mãi là cha ta giải oan báo thù. Chương 107, sinh linh chết thuốc trong một ý niệm chương 107, sinh linh chết thuốc trong một ý niệm giải oan báo thù. Độc quán chủ nghe dưới đường Tiêu Lily li tiếng khóc, trên mặt của nàng lộ ra cơ khẽ, nói, chỉ sợ ngươi cha làm ngươi đi ra ngoài đến, gây nên cũng không phải là để ngươi báo thù đi. Không báo thù, ngươi còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Tiêu Lily li gặp bị độc quán chủ nhìn đấu, nàng nhưng lại chưa nói thêm gì nữa, chỉ là phênh phênh đem cái trán đập trên đất gạch, khẩn cầu không thôi. Lâm một màn này, Độc Quán chủ trên mặt than nhẹ. Lao ẩu này gõ gõ ngón tay, một đạo khí kình liền bay ra, rơi vào Tiêu Ly Ly trên thân, ngăn lại đối phương giập đầu độc tác. Nàng thản nhiên nói, vốn là tính mạng hấp hối, nếu là lại như vậy đọ khí, có lẽ là hôm nay liền muốn chết bất đắc kỳ tử tại Lao thân trong quán. Tiêu Ly Ly bị định trụ thân thể, không cách nào giập đầu, liền chỉ là thấp giọng, "Cha ta là ta tìm chết, thân là nữ nhi đã không cách nào ngăn cản, tự nhiên vi phụ báo thù. Nếu là không thể, cùng chết cũng có thể." Độc Quán chủ dò xét mắt nhìn xem dưới đường nàng này, nhất thời trầm ngâm không nói. lượt lại là đứng tại nàng bên cạnh Độc Ngọc Nhi, sắc mặt càng thêm không đành lòng, nàng có lòng muốn muốn nói gì, nhưng lại bởi vì sự tình còn không rõ, Độc Ngọc Nhi liền chỉ là thấp giọng, "Lily, việc này không đợi, ngươi trước dưỡng dưỡng thân thể lại nói." Đúng lúc này, Độc quán chủ né người sang một bên, bên hai có một hạt tiểu trùng bay tới, chui chiếm hũ nàng trong lốt hai. La Âu này nghiêng đầu, giống như là tại lắng nghe người nào đó nói chuyện, nghe tốt một hồi lát. Đợi đến nghe xong tiếng, Độc quán chủ nhìn về phía Tiêu Lily ánh mắt càng thêm thương hại. Trên mặt của nàng còn giễu cợt, "Xách, Thiêu Bì quán môn phong không kém." Đến bây giờ cũng còn có người đang nói, "Cha ngươi ngu rốt, rõ ràng phải làm lấy trong cơ thể ngươi dự vật, tự hành ăn hết xong việc, cần gì phải không biết tự lượng sức mình đi tìm chết." Nhưng là độc quán chủ cũng không có đáp ứng Tiêu Lily li trong miệng báo thủ sự tỉnh, mà là tự nói lấy, "Lão thân nếu là đoán thông kém, trong cơ thể ngươi dự vật nên là lấy loại tham gia chi pháp giao xuống, khả năng hấp thu người chi tu vi huyết độn, cung cấp nuôi dưỡng ra một tôn bảo tham gia." Theo lý mà nói, ngươi sớm nên ngáo khô thủy tiệt, trong cơ thể bảo tham gia cũng nên dựa chín ngũ dục. Nhưng bây giờ ngươi, tu vi cũng không mất hết. có thể thấy được cha ngươi tiêu hổ vì cho ngươi sâu bệnh, áp chế bảo thân ra, hao phí không biết bao nhiêu bạo dược, tâm lực mới khiến cho ngươi còn có nhất kiếp tu vi tại thân, có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Độc quán chủ lại nói, "Bực này rượt vật, ngươi làm thật muốn rơi vào lao thân chồng quán, không còn đi cái các địa phương thử thời vận." Nàng nhìn chăm chú nhìn xem Tioli Li, "Có lẽ ngươi cũng có thể trở về thiếu vị quán." Kia kiến lão hán mặc dù có cái điểm, nhưng cũng không về phần đỏ mắt cái này đồ vật. Lại thêm có cha ngươi hôm nay một lần, không chừng khiến lão hán liền sẽ mềm lòng, giúp ngươi tìm ý hỏi thuốc, rầu gì? cũng có thể bảo đảm ngươi hảo hạng mà chịu đựng một thời gian. Nhưng nghe gặp lời này, Tiêu Ly Ly sắc mặt chưa biến, nàng chỉ là trên mặt càng có nước mắt chảy xuống, sâu thẳm nói, "Ta cùng ta cha nhiều lần xin giúp đỡ, chỉ có độc cổ quán thu ta nhập môn, vãn bối tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn về kia bẩn tiụ chi địa." Do dự mấy lần, Tiêu Ly Ly ảm đạm, "Nếu là độc nãi nại khó xử, mong rằng vãn bối sau khi chết, mạn mạn có thể lấy vãn bối trong cơ thể tham gia thuốc. Ngay khác nếu là có người thay ta cha báo thù, mạn mạn có thể tự mình đem thuốc này đưa cho người kia." Lời nói này nói xong, đường bên trong trở nên an tĩnh lại, Tiêu Lili li trong lòng tự trí đã là cởi trần không thể nghi ngờ. Cái này khiến Độc Quán chủ trầm ngâm sau một hồi, rốt cục mở miệng, "Thôi được, lão thân cho ngươi cái cơ hội, nhưng được hay không được, lại nhìn ngươi tạo hóa." Tiêu Lili li mừng rỡ, vội vàng muốn lần nữa giơ đầu, nhưng vẫn như cũng đập không đi xuống. Ngọc Nhi, Triệu Phương thuộc tới, cũng không lâu lắm, lại có một đạo bóng người xuất hiện ở đường bên trong. Bái kiến sư phụ." Phương tốc tiến đường thăm viếng. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn xem kia quỷ trên mặt đất Tiêu Lili, li, trong lúc nhất thời đều không thể nhận ra nàng này tới. Đây cũng không phải là hắn mắt mù. mà thật sự là bây giờ Tiêu Lili, li, hắn toàn thân gầy đến giống như khô lâu, trên mặt, trên tay, một điểm thịt đều không có, tứ chi tinh tế, bộ mặt loẵng, chỉ có phần bụng lớn đại long lên, quái dị vô cùng. Độc quán chủ không nói nhảm, nàng gọn gàng mà linh hoạt, liền đem Tiêu Lili li dùng trong cơ thể dự vận, vì đó phụ thân treo thượng báo thủ sự tình nói một chút. Lao Âu này còn cười thầm, không nghĩ tới Tiêu Hồ cái thằng này, phút cuối cùng đến cùng, vì hắn, cái này nửa nhi, lại lộ ra mấy phần chơi liệu, còn ảnh hưởng kia lệnh bạch quyền một tay. Mà hắn cái này nửa nhi, vì phụ thân, cũng là có mấy phần tỉnh tỉnh. Độc quán chủ chú ý nhìn xem Túc, "Ngược, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhưng Vương Túc nghe thấy những lời này, hắn bèn bèn ánh mắt ba động mấy lần, trên mặt không có chút nào động dung, ngược lại là lông mày tối đi mấy phần. Hắn cũng không trả lời độc quán chủ, mà là trực tiếp chất vấn hỏi, "Xin hỏi sư phụ, ý của ngài thế nhưng là hy vọng đệ tử có thể đáp ứng được này, tại kỳ thi mùa xuân lúc xuất thủ đối phó kia lệnh bài quyền?" Một bên Tiêu Ly Ly nghe thấy được lời này, trên mặt lộ ra chờ mong. Mà độc quán chủ nghe thấy, thì là trên mặt giống như cười mà không phải cười. Đang lúc Vương Túc suy nghĩ lấy như thế nào từ chối lúc, lại nghe thấy la hô lên tiếng. cư phải vậy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Bên cạnh Tiêu Lily li, thì là sắc mặt lập tức khẽ giận mình. Chỉ gặp độc quán chủ chỉ vào dưới đường Tiêu Lily, li, hướng về phía Phương Quốc nói, cái này dược sâm là nuôi dưỡng ở nữ thể bên trong, dưỡng tính thuần âm, mà Bạo Nhi cùng Ngọc Nhi hai người đều là nữ tử, khó mà giúp đỡ cô nàng này bổ bụng lấy thuốc. Hôm nay gọi ngươi đến, là bởi vì ngươi ngộ tính xuất chúng, học đồ rất nhanh, có thể chỉ điểm nàng người hai. Lại ngươi có thể đi ra mấy phần dương cương khí huyết, thúc đẩy trong cơ thể nàng dược sâm âm dương hòa hợp, cấp tốc, tốc thành thụ. Cứ như vậy, nàng liền có thể tại trong vòng một ngày lấy ra dược sâm. tự hành dụng, có lẽ có một chút hy vọng sống cũng có thể tìm ra. Lời nói này, ngoài ở đây tất cả mọi người dự kiến, đặc biệt là Phương Phúc, hắn vừa mới chính chuẩn bị nghĩa chính luôn từ từ chối độc quán chủ tới, dù sao hắn cũng không muốn liên lụy vào báo thù bực này chuyện phiền toái bên trong, ảnh hưởng tự thân tiến độ. Độc mái mãi. mãi. Thiêu Ly Ly sắc mặt gấp rút, nàng muốn nói điều gì, nhưng là độc quán chủ đưa tay, ngăn lại nàng lên tiếng, cũng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, "Thiêu Ly Ly, trong cơ thể ngươi tham gia thuốc, mặc dù đã là sợi rễ nhập đạo, nhập thủy, nhập não, cho dù là luyện khí tiên gia động thủ lấy thuốc, Ngươi cũng là bạch tử nhất sinh. Nhưng trùng hợp bởi vì tiêu hổ lửa năm qua chiếu cố, nó cùng ngươi đã là hình như một thể, khó phân lẫn nhau, nếu như là đổi lại thành ngươi tự hành lấy ra, lại uống thuốc độc luyện hóa, áp chế bần này, ngươi cùng thuốc này có thể cùng tồn tại chỗ này." Độc quán chủ dừng lại một cái, khi đó, ngươi chi singer, mặc dù vẫn như cũng mờ mờ, nhưng cũng coi như được là cửu tử nhất sinh, còn có thể có chút tạng hóa. Nghe xong lời này, Tiêu Ly Ly ánh mắt lắc lư, nàng ngượng cười, lại muốn nói cái gì. Nhưng độc quán chủ lại là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng, nói, "Ni ni tự phục vụ người, trời trợ giúp chi. Ngươi nếu là thật sự muốn báo thù, cùng hắn giả cho người khác chi thủ, không bằng chính mình liều ra một đầu sinh lộ. Lại nói, ngươi là cha ngươi nữ nhi, người bên ngoài, như thế nào cũng không phải là lão thân đồ nhi. Nói đến thế thôi. Độc quán chủ khép hờ lên con mắt, nàng không còn nói một chữ, cũng buông lòng ra đối tiêu Ly Ly áp chế. Nếu là nàng này không ổn, chính là đập chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ tùy ý đối phương đi. Trong lúc nhất thời, đường trung cực lại yên tĩnh. Tia tiêu Ly Ly thần sắc biến hóa không ngừng, hô hấp của nàng gấp rút, chấm dãi, sắc mặt rốt cục trở nên kiên nghị. cũng không tiếp tục lộ ra khinh thường, đa tạ mãi mãi chỉ điểm. Nàng này bái một cái độc quán chủ, sau đó liền quay người hướng phía bên cạnh Phương Tốc lên bái. Nàng khanh khàn cúi họng, "Còn xin Phương đạo hữu giúp ta, lần này vô luận sinh tử, đạo hữu chi đại ẩn, Lilith đều đem ghi nhớ trong lòng, phận không thể làm nô làm tỳ." Phương Tốc thụ lấy nàng này lễ bái, hắn trầm ngâm mấy tức, cũng là trên mặt thản giải. Giúp nàng này báo thù, gây phiền toái, còn có thể trì hoãn tự mình tiến lộ, hắn chỗ không muốn vậy. Cho dù là sư mệnh cũng phải làm trái chi, nhưng là gọi là thành thuận tay giúp đỡ đối phương. Chợ cái này đáng thương cô nàng lấy thuốc tự phụ, vẫn là có thể chờ nên. Thế là hắn chắp tay đáp lễ lại, gật gật đầu. Việc này định ra sau. Độc quán chủ liền tại đường bên trong, một bên tinh tế bản giao hai người mở phên, một bên để Độc Ngọc Nhi nhanh đi chuẩn bị một gian tinh thất. Thất chúng được có thùng nước một phương, có thể chứa được hai người ngồi sẽ bằng, cùng kim dao ngân tiến các hai thành, vải trắng bày thước, đồng châm 36 căn, thơ tầm tuyến một vòng tam loại, có phần là rừng rạ. Phân phó tọa đáng về sau, ngay tại phương thúc cùng kia Tiêu Lily li cũng muốn lui ra lúc, đột nhiên liền có truyền âm. "Số điện ở Vương Túc bên hai, được, cái này ni ni trong cơ thể tham gia thuốc đã có linh ẩn." Hắn đối luận khí tiên gia mà nói, xem như bình thường, nhưng là đối luận tình tiên gia tới nói, chính là vật lại bổ, có thể giúp người dưỡng thần khai thiếu. Nếu như nàng tính mạng nên tuyệt, phần này linh dược, ngươi liền không cần đến lãng phí, hậu táng nàng là được." Nghe thấy lời này, Phương Túc ánh mắt không khỏi liền lấp lóe. Hắn Lơ đãng ngẩng đầu, liếc nhìn về phía đường bên trong độc quấn chủ. Lão ẩu này ngồi ngay ngắn ở trên ghế mảnh, hắn tóc bạc da ngồi, mí mắt úi, đang cúi đầu uống lấy nước trà, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Chương 108 Diệu thể trời sinh có bí văn chương 108, diệu thể trời sinh có bí văn là tham dò hoặc là nói khảo nghiệm sao? Phương Túc bồi theo kia Tiêu Lily, hướng độc quán bên trong tinh thất đi đến. Trong đầu của hắn tràn ngập các loại suy nghĩ, phỏng đoán độc quán chủ vừa rồi dụng ý nhưng là rất nhanh, hắn ngay tại trong tim phụ định vừa rồi ý nghĩ, không, cũng không phải là tham dò hoặc khảo nghiệm, mà là bắt đường. Trợ giúp Tiêu Lily chuyển thế này, cho dù hắn làm được cho dù tốt, căn cứ độc quán chủ nói tới, cũng căn cứ Phương Túc ánh mắt đến xem, chuyện này cũng là thuộc về cựu tử nhất sinh. bằng không mà nói, yêu ly ly trên thân vấn đề, liền sẽ không kéo tới bây giờ tình trạng, kia tiêu hổ đã sớm thay tự mình nữ nhi giải quyết chuyện này. Loại này thất bại là chuyện đương nhiên, thành công mới là may mắn sự tình, nếu là dùng để xung làm khảo nghiệm, bà lão kia không khỏi cũng quá mức không cân ngoan. Tuấn hổ, hổ cho dù là khảo nghiệm đủ loại, phương thức qua không được bao lâu, thành công lên núi về sau, liền sẽ thoát ly cổ lĩnh trấn, cho dù độc quán chủ trong tay còn có chỗ tốt, hắn cũng không cách nào cùng bái nhập tiên tông so sánh. Nếu là bởi vì chỉ là một ngoại nhân, liên thiết trí khảo nghiệm, ảnh hưởng hai sư đồ quan hệ, Đối phương thúc tới nói có lẽ sẽ chỉ xem như lãng tiếc, mà đối độc quán chủ tới nói, rõ ràng là không cần thiết tiến hành. Mà từ ban thưởng một phương diện đi tương tự. Chuyện sự tình này, Tiêu Lily li thành công thì Phương Thúc có thể thu hoạch đối phương càng kích, nàng này xem như thiếu hắn một phần nhân tình to lớn, lấy thân báo đáp đều chỉ là như vậy, có thể nói là đãi tạo thân sinh. Còn nếu là sự bại, Phương Thúc cũng có thể thu hoạch được một phần dược chín cúng dụng dược sâm, lại không dùng gánh vác cái gì vì thế nữ báo thù nhân quả, chỉ cần việc này sư đồ ba người không tiết lộ ra ngoài, chính là một chút phiền phức cũng không có. Thậm chí liền xem như tiết lộ Cố Liên kia lệnh bạch quyển có thể sẽ có chỗ gen gét hắn nhận được cái đề nghi. Trong tim suy nghĩ lấy, Phương Thúc thầm nghĩ, ý, ý của sư phụ, nên là theo ta đi. Nhìn ra là muốn người, vẫn là muốn giúp. Hắn cũng không ép buộc ta lựa chọn, mà là toàn bằng tâm ý của ta suy nghĩ. Ý thấp được điểm ấy, trong lòng của hắn nhạy nhõm. Bất quá một mực chờ đến hắn mang theo kia Tiểu Lily, li, đi tới trong tinh thất, hắn ngược lại là cũng không thể làm ra quyết định. "Lily, li, Phương Thúc, đồ vật ta đều chuẩn bị cho các ngươi tốt." Lúc này, độc Ngọc Nhi lại là đã tại tinh thất ở trong hầu. Nàng đang đứng tại một phương lớn buồn tắm trước mặt. bồn tắm bên trong đã chú tốt nước nóng, trong tính thất còn Phiêu đã một cỗ dự khí, hiển nhiên là bồn tắm bên trong nước nóng cũng không bình thường. Ngoài ra, bồn tắm bên ngoài còn dán lên phụ chú, có thể kéo dài làm nóng để cái thùng bên trong dược dịch duy trì nhiệt độ. Đổng Ngọc Nhi chà sát một cái cái trán mồ hôi dịệt, nàng hướng về Tiêu Ly Ly ném đi cổ vũ ánh mắt, còn đi tới, sờ lấy tay của đối phương, ấm giọng, thêm chút sức, không muốn cô phụ bá phụ khổ tâm. Tiêu Ly Ly cúi đầu, hốc mắt vẫn như cũng ửng đỏ, nặng nề gật đầu. Đổng Ngọc Nhi lại nhìn về phía phụ thúc, nàng than nhẹ một tiếng, cũng không có nói ra cái gì lời nhắn nhủ lời nói. chỉ là nhỏ giọng nói, sư đệ hết sức liền có thể. Lập tức, nàng này liền thối lui ra khỏi tính thất, cũng đem tính thất bên ngoài cấm chế mở ra. Một mảnh yên tĩnh bên trong, chỉ còn lại Phương Thúc cùng kia Tiêu Lily li ở chung. Hai người cô nam quả nữ, trong lúc nhất thời còn có mấy phần khó cách. Kia Tiêu Lily li bây giờ thân thể đã sắp không thành hình người, nhưng nàng chung quy là nữ tử, có mấy phần khó mà mở miệng. Vẫn là Phương Thúc đánh giá một vòng chu vi, lên tiếng, đem ảnh ngưỡng thi pháp vận đều gỡ xuống đi. Tiêu Lily li nghe thấy lời này, nàng trầm hô một hơi, lập tức liền tu theo. Đem trên người của áo đủ loại liên đối lấy sau cùng một điểm vải vụn, cũng đều gỡ xuống, đặt ở tinh thất một góc. Cuối cùng, nàng đối đầu đứng tại Phương Thúc trước mặt, không tự chủ dùng tay che chính mình. Chư bỏ một điểm ý xấu hổ bên ngoài, nàng này hiện tại hai gò má khó được nổi lên đỏ ý, nàng giờ phút này có chút tự ti, sợ hai chính mình bây giờ tướng mạo cùng mình tái, chê đến Phương Thúc phảng cảm buồn lôn. Phương Thúc cũng là mày may thị ý đều không có, hắn tinh tế đánh giá cô gái trước mặt thể cốt. Hắn mảnh chi bục lớn, gần như quét hủy, hai gò má càng là giống như cô lâu, nói nàng là người, không bằng nói nàng là theo như đồn đại quỷ chết nói cho thoả đáng. nên nói bị chết đói người, càng ăn càng đói, sẽ đem phần bụng ăn đến nổ nát còn không chịu được. Phương Túc thầm nghĩ, nhìn thấy bộ dáng như thế, tâm hắn ở giữa cũng là thâm nhẹ. Nghĩ đến tự mình cùng nàng này phụ thân, mặc dù có chút thủ oan, nhưng này Tiêu Hổ đã chết, lại thêm nàng này trước đó đối xử mọi người xử sự, có tốt có xấu, cùng hắn cha Tiêu Hổ cũng không đồng đẳng. Mà theo nàng đi thôi, nhìn hắn tạo hóa như thế nào. Phương Túc rốt cục găm thầm trong tim làm xuống quyết định. Một phần bình thường linh dự tôi, nàng này cũng không tính ắc nhân, chưa hại người. Mà hắn Phương Túc cũng đã qua được độc quán chủ bản thượng, bước này linh dự lại không phải có thể để cho hắn luyện ra thần thức, hoặc là luyện khí yêu thích dự vận, còn không đáng hắn đi hỏng tự mình tâm tính, cố ý hạ người. Bất quá, Phương Túc cũng chỉ là định nghe từ sư phụ phân phó thôi, hết sức chính là, nhưng lại cũng sẽ không tà tâm. Hắn đem việc này xem như là một tiện nhiệm vụ tiến hành luyện có thể. Lập tức, tại Phương Túc phân phó dưới, yêu ly ly chật vật tự hành bò vào buồn tắm bên trong. Phương Túc cũng không có đi nâng cái gì, hắn tự mình ở một bên cởi áo núi dây lưng, đem trên người mình ngoại vật cũng lấy rơi. Căn cứ độc quán chủ lời nhắn nhủ, Lần này hắn cần tận lực lấy trong cơ thể dương cương khí huyết, trợ kia tiêu ly ly trong cơ thể tham gia thuốc thành tụ, đến thời điểm quân người hằn khí huyết cũng sẽ nhận tham gia thuốc âm khí kích thích, mà trở nên khô nóng vô cùng. Bỏ đi áo ngoài đủ loại, có thể miễn cho hắn một chút phiền toái. Phương Túc thân là nam tử, lại không có cái gì không thể gặp người tự ti thiếu hụt, càng lười nhác nhăm nhó, dĩ nhiên chính là nghe theo sư phụ uyên. Phù phù một tiếng, hắn liền rơi vào bồn tắm bên trong. Quả nhiên, vừa vào bồn tắm, cũng còn không có bắt đầu thi pháp, cổ cổ khô nóng liền từ phương Túc trên thân dâng lên đến để cho người ta cơ bắt cổ trướng, cảm giác toàn thân đều là siết chặt. Matthew Lily li ngồi ở trong nước, nàng cảm nhận được trước người tựa như hỏa lò cực nóng, toàn thân đều là phiếm hồng, càng là không dám ngẩng đầu nhìn Phương Thúc. Lâm Phương Thúc hôm nay, một tấc một tấc ở trên người nạn mạc cốt lúc kiềm chắc, nàng càng là cắn chặt bờ môi, sợ mình nếu một tiếng kêu to ra. Như thế tiểu diễm tràng cảnh, để Tiêu Lily li tâm thần hoảng hốt như trong động, nhưng lại trước mặt nàng Phương Thúc, lại là một mặt nghiêm túc, đường đường chính chính. Thoáng nhìn một màn này, Tiêu Lily li lập tức là sinh lòng xấu hổ, không dám có quá nhiều động tác, lại càng sợ chính mình sẽ chọc cho đến Phương Thúc ghét bỏ. Lập tức, Phương Túc tại hào hào đã kiểm tra về sau, liền đem lực chú ý rơi vào đối phương trong bụng, hắn từng sợi khí huyết, cùng theo đó thâm nhập vào Tiêu Lili li trong cơ thể. Rất nhanh, một trận ngạc nhiên cảm giác liền xuất hiện tại Phương Túc trái tim. Da dượ r sâm sợi dễ đủ loại, quả nhiên là giống như tinh mịn la võng, đem Tiêu Lili li toàn thân trên dưới đều bao phủ ở bên trong, hắn cùng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, tinh lạc huyết mạch đủ loại, hoàn toàn không phân khác biệt. Một góc giống như hình người rực sầm, đỏ rực, chính dấu ở nàng này trong bụng, sinh cơ bừng bừng, linh hồn rổi rạo. Tại Phương Túc cảm giác bên trong, ngược lại là những ngày sởi dễ. cái này gốc dược sâm, càng giống là cỗ này đục thân chủ thể. Đặc biệt là hắn liếc mắt nhìn lại, một màn này lại còn có mấy phần hồi hộp mỹ cảm, tự có vật luật ở trong đó phương trào. Vực này tinh hình, trong lúc nhất thời liền hấp dẫn phương thuốc, để hắn đắm chìm trong đó. Liên liên trong đầu hắn đạo lục cũng là khẽ run lên, đạo lục lập tức liền đem tiêu ly ly trong cơ thể kinh lạc sợi dễ chi độ, thu nhận sử dụng tại đi lại. Đây là bí văn a. Phương thuốc nhìn chằm chằm, trong tim rất là khẽ động. Chương 109, muội buộc lấy thuốc, cầu sống trong chỗ chết hồng ác nữ làng, 44k, chương 109, muội buộc lấy thuốc cậu sống trong chỗ chết hồng ác lư làng, 44k, cái gọi là trời sinh bí băng dạ. Chỉ chính là chưa từng trải qua tiên gia phương sĩ tạo hình, thiên địa vạn vật ở giữa, tự nhiên tạo hóa mà tạo ra bí văn hình vẽ. Hắn xuất hiện phương thức, thiên biến bản hóa, có vân văn, có lôi văn, có hỏa văn, có gần nước, đủ loại không đồng nhất. Loại này bí băng cùng phương sĩ nhóm cổ tâm nghiên cứu mà thành bí băng, tại dùng chỗ trên cũng không cái gì khác nhau, thậm chí có thể nói, bọn chúng thường thường không bằng tiên gia bí văn muốn tính luyện, hắn văn bên trong sẽ ẩn chứa không ít lập lại, huống loạn ý tứ. Nhưng là cái này bí băng bởi vì là thiên nhiên tạo ra, hắn tự hành có một loại tự nhiên tạo hóa mỹ cảm, chính là trời xanh chi bận, cũng không phải là nhân tạo chi bận. Quan sát loại này bí văn tự dạng, có thể dẫn dắt tiên gia phương sĩ nhóm cảm ngộ thiên địa tự nhiên, thậm chí là bắt giữ theo như đồn đại đại đạo quy tắc. Phương Tốc nhìn chăm chú nhìn xem Tiêu Ly Ly trong cơ thể đồ án, tại lập đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau, hắn xác định chính mình không có nhìn lầm, hắn hôm nay chính là thấy được một viên trời sinh bí văn tự dạng. Cái này khiến trái tim của hắn dâng lên một cõi ý mừng. Như thế một lần quan sát trời sinh bí văn cơ hội, Đối với hắn bí văn học tập tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cực lớn giúp tiến cơ hội. Đặc biệt là Io Lili kỳ nhân tu vi, chỉ là luyện tinh tiến gia, có thể xuất hiện tại đối phương trong cơ thể bí văn, hắn chỗ gánh chịu pháp lực, huyền bí, cũng cùng hắn tu vi cấp độ kêu gọi lẫn nhau, chỉ là luyện tinh cấp độ. Cái này đối với phương thúc cái này luyện tinh tiên gia mà nói, chính chính tốt. Bởi vì nếu là bí văn cấp độ quá cao, hắn ngược lại sẽ có loại lực bất tòng tâm cảm giác, khó mà thâm độ. Thế là tại từng cái góc độ dò xét kia bí văn đồ án, nhường Đường Lục đem hoàn toàn thu nhận sử dụng về sau, hắn lập tức liền đắm chìm trong cảm ngộ vật này bên trong. cảm giác, phương thuốc từ cái này bí văn bên trong lĩnh ngộ mộ được một loại nào đó sinh tử vi diệu, ký sinh dãễ rủa cảm giác. Tiêu Lily li trong cơ thể sở dĩ sẽ xuất hiện cái này một viên bí băng, chính là tại lâu dài bệnh hại tra tần phía dưới, nàng này nhục thân có chuyện nhờ sinh dục vọng, trong cơ thể dược xâm lại có sinh trưởng khát vọng. Cả hai xung đột ở giữa, dây dưa cùng nhau không ngừng, lấy về phần sáng tạo ra Tiêu Lily li hiện nay quy bộ dáng. Phương thuốc trong tim sinh ra cảm ngộ, có lẽ có thể căn cứ cái này một viên bí băng, đối loại kia tham gia pháp tiến hành cải tiến. Có thể để cho nên pháp môn càng thêm tinh luyện, hoặc là có mạnh hơn ăn một tính. hoặc là cùng bị ký sinh người cản có thể cùng tồn tại. Rất nhiều ký tự dị tượng tại trong đầu của hắn nhất thời toát ra. Đồng thời hắn còn ý thức được, lấy tiêu ly ly dưới mắt tình huống, bởi vì hắn trên thân tồn tại trời sinh bí văn nguyên nhân. Một khi gặp được người biết nhìn hàng, đối phương chắc chắn cho rằng đây là một tôn hiếm có đồ bất dự, khả năng bán đi giá cả, chỉ sợ là sẽ ở xa một góc dược sâm linh dược phía trên. Phương thúc suy nghĩ, suy nghĩ tung bay, thậm chí liền người mua trong lúc nhất thời đều đã nghĩ đến. Hắn đồng ý, nếu là đem nàng này nhục thân phong cấm, dấu chi tại hổ phách bên trong, chế thành tiêu bản một loại vật. và quả chính là một kiện tốt đồ cất giữ, kia yêu thị linh chi sư quân nhất định là sẽ nguyện ý cất giữ. Bất quá rất nhanh, buồn tắm bên trong Tiêu Lily, li, nàng thân thể phát run, có hành động, lập tức liền đèm phương thuốc từ độ loại mơ màng ở trong giật mình tỉnh lại. Nàng này thời gian dài đứng thẳng bất động lấy bất động, lại bị phương thuốc khí huyết vừa đi vừa về xung kích, chung quy là nhịn cũng được, toàn thân ngứa phát run, run rẩy một phen về sau, Tiêu Lily li cố nén, thấp giọng, thật có lỗi, máy rẩy phương đạo hữu. Nàng cố nén lấy cảm giác khó chịu, âm thầm chống đỡ buồn tắm bên trong, căng thẳng thân thể, tiếp tục bảo trì bất động. Phương Thúc trần trọi ở giữa, nhìn xem trước mặt sao động khó nhịn lửa tử, hắn lựa chọn đem đi ra khí huyết tu hồi, để cho đối phương thở một ngụm. Sau một khắc, đã mất đi ngoại lai khí huyết quá nhiều, tiêu rời khỏi người trên cô nóng, yến bộ cảm giác rất là giảm bớt, để nàng có thể thở dốc một lát. Nghỉ tạm một lát, nàng này còn muốn nói gì nữa, nhưng là Phương Thúc bất động thanh sắc lên đường, ta đã toàn diện đánh giá trong tổ cơ thể ngươi dược xâm tình huống, quả như sư phụ nói, này tham gia tại trong tổ cơ thể ngươi đã là thầm căn cô đế, an ổn ngũ tạm lục phủ, có tùy náo bộ. Một khi bóc ra này tham gia, ngươi chính là cửu tử nhất sinh. Ngươi làm thật xác định, cần ta giúp ngươi gỡn xuống lần này." Tiếng nói của hắn bình thản, nói rất là chậm chạp, giống như là đang cố ý cho Tiêu Ly Ly suy tư thời gian. Nhưng là Tiêu Ly Ly nghe thấy được, tia khô gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ là lóe lên một chút giơ dự, chợt chính là cắn răng gật đầu, "Xác định. Còn xin Vương đạo hữu giúp ta, vô luận sống hay chết, đều là Ly Ly mệnh." Không một câu quán hận. Nàng này trông em suy yếu, nhưng là lời nói bên trong ý vị lại là quả quyết, cũng không có chút nào do dự. Phương Thục thấy thế, ánh mắt một cơn chấn động, thấp giọng nói, "Có thể, tự phục vụ người người trợ chi, ta đến giúp ngươi." Hắn chỉ là cuối cùng do sét liếc Matteo Lily li trong cơ thể trời sinh bí băng, liền đè xuống trong tim những cái kia tạp niệm. Cái này một bộ bí văn hình mễ, đạo lục đã thu nhận sử dụng đi lại, việc hắn sau có thể tự tham ngộ, cũng không phải là thật muốn đem Teo Lily li chế tác thành đồ cất giữ. Ngược lại là tiếp xuống, hắn tự mình động thủ trợ giúp đối phương lấy thuốc, một phương diện sẽ phá hư mất cái này một viên trời sinh bí băng, một mặt khác, hắn cũng sẽ tại bí văn bị phá hư bên trong, đối với cái này vật cảm ngộ càng sâu. Dù sao cái này một viên bí băng, nó thế nhưng là sống, là kia giữ sự xâm sợi dễ cùng Teo Lily li huyết nộ. cả hai xung đột dây dưa ở giữa sản phẩm, tự mình động thủ bóc ra vật này, không khác nào giải thịt mổ xương, cản có thể thăm dò hắn hư diệu. Hô hô hô, sau một khắc, Phương Tốc nâng lên toàn thân khí huyết, hắn khí huyết cuốn quanh ở buồng tắm Chu Vi, phảng phất bình, đem hai người đều trùm lên bên trong. Tiêu Ly Ly lập tức cũng cảm giác một cỗ xo so vừa rồi càng là bàng bạc nhiệt lực, tại Chu Vi phun trào, tùy thời đều muốn đưa nàng thân thể phá tan giống như. Phương Tốc dưới mắt đã là nâng lên toàn bộ khí lực, muốn trợ giúp nàng này, đem trong cơ thể rữa xâm rút ra. Chư bộ vận dụng toàn thân khí huyết bên ngoài, đầu góc của hắn ngay tại phi tốc chuyển động. Đạo lục bên trong cũng là có từng hạng văn tự phụ trợ. Hắn làm chính mình hết sức chăm chú tại Tiêu Ly Ly trong cơ thể, tâm vô bằng ngủ, điên cuồng suy tính lấy nên như thế nào đạo thủ, cùng như thế nào tận lực có cơ thể người sinh cơ. Phương thuốc một cử động kia, nghiêm nhiên là không chỉ có hết sức, cũng là tận tâm. Sở dĩ như thế, hắn đã làm muốn tìm tòi nghiên cứu kia bí văn tự dạng, cũng là tại hoàn lại một cái quan sát này văn tù lao. Nóng dục bên trong, Tiêu Ly Ly cảm thụ tại phương thuốc nghiêm túc. Nàng căng thẳng thân thể, kiệt lực khắt chế toàn thân có chịu, để cho mình để trụ, không đi qué rời phương thuốc. Rốt cục, phương thuốc đạo thủ Hắn cũng không có sử dụng chuẩn bị tốt kim năng ngân thiên, mà làm một miệng nhẹ trường, trường thiết kiếm vư ra, tại kia Tiêu Ly Ly lưng trên hoạt động. Một cỗ hồi hộ cảm giác, lập tức liền xuất hiện tại Tiêu Ly Ly bên ngoài thân, để ánh mắt của nàng hoảng hốt. Cảm thụ được lưỡi kiếm động đậy, nàng này hơi cảm thấy dị dạng. Nhưng Vương Túc không có để ý ánh mắt của nàng, hắn giờ phút này ngay tại một lòng nắm Tiêu Ly Ly thể nội khí huyết đi hướng. Sở dĩ phải vận dụng lưỡi kiếm, cũng là bởi vì lưỡi kiếm cùng hắn khí huyết giao hòa, giống như hắn tự tri, nhất là có thể cảm thụ khí huyết. Sau một khắc, hắn dùng tay tại ngoài miệng một vòng, liền đem lưỡi kiếm đưa xuống. Hắn cầm trong tay trường thiệt yếm, siu siu tại tiêu lily li cổ tay, cổ chân, cái cổ miệng vị trí đều bẻ một cái, cắt đứt đối phương nhiều chỗ kinh lạc. Ngay đâm thanh ở giữa, tiêu lily li con mắt trừng lớn. Nàng không chỉ có cảm giác tứ chi toàn thân đều trở nên mất lực, còn cảm giác có dây gai đồng dạng đồ vật trói buộc trên thân nàng, đem nó trói go ở giữa, để thân thể của nàng phảng cùng bị ép ở chẩn lực buộc. Đây chính là phương thuốc đem lưới kiếm kéo dài, đem tiêu lily li buộc thành con cua, thuận tiện hắn động thủ cầm đao. Nhưng là tiếp xuống, phương thuốc vẫn không có gọi bá đạo thủ. Hắn đầu tiên là lấy ra đồng trâm, tìm đòi vị Đem so với từng cây so ngón tay còn rất dài đụng châm, toàn bộ đính tại tiêu ly ly trong cơ thể. Cử động lần này là phong bế một thân thể sinh cơ, miễn cho đợi chút nữa một khi đầu thủ, dược sâm còn không có lấy ra, nàng này liền tiên sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn lại lấy ra búp than, tại tiêu ly ly trên thân pháp họa phân hóa, trước đem lấy thuốc chỉnh tự trải bước một phen. Tại cái này như thế rườm rà quá trình bên trong, tiêu ly ly chỉ có hai con mắt còn có thể động đậy, nàng mơ hồ cảm ứng được, mình bây giờ liền tựa như cái thất gỗ trên một miếng thịt, đang bị tùy ý bào chế. Bất quá cái này cũng không có mang cho nàng sợ hãi. Cùng năm này tháng nọ ôm đau cảm giác so sánh, Phương Túc lần này cẩn thận rườm rà cử động, ngược lại là để nàng cảm nhận được phương dục dục tâm, trong tim dâng lên một cỗ bị người coi trọng cảm giác. Như thế đổi lại về sau, Phương Túc rốt cục nhận lại đau, cũng động thủ rạch ra tiêu Lily li màn ra. Chỉ là hắn một đao kia, không có thẳng đến đối phương phần bụng, mà là tại đối phương dưới nách, mở ra một đường mé nhách. Lập tức rạch một tiếng, Phương Túc liền đem tay phải của mình thăm dò vào tiêu Lily li ngực bụng bên trong, cũng tại đối phương ngực bụng lồng ngực bên trong tìm rồi, cuối cùng đụng phải một viên nhạy nhót chi bẩn. Hắn hơi khép tầm mắt, chậm dần hô hấp. Càng thêm bình tĩnh lại tâm thần, đi cảm ứng vật kia kia kiện dung động, cũng cẩn thận nghiêm tốc độ nhập tự mình khí huyết. Giờ này khắc này, Tiêu Ly Ly toàn thân tâm, đã là tất cả đều bị phương thuốc nắm nơi tay. Đông đông đông. Nồng như duyên hồng khí huyết quấn chú nàng này trong cơ thể, để nàng tái nhợt ra thịt, cấp tốc hùng nộ, thậm chí liền bên ngoài thần khô quát cơ bắp, cũng bắt đầu đầy đà mồ hôi. Kia dấu ở trong cơ thể nàng dục sâm, đã nhận ra liên tục không ngừng khí huyết, lập tức cũng linh hoạt bắt đầu, bắt đầu trắng trợn nuốt an khí huyết. Tình hình như thế, chính là phương thuốc tại đem chính mình ký huyết, nuôi nấng cho Tiêu Lily li cùng đối phương trong cơ thể rửa sâm, thôi động kia rửa sâm thành tụ. Cái này vừa khởi động, chính là dài đến 3 cái giờ. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, Tiêu Lily li trên thân khí tức lớn mạnh, hô hấp cũng biến thành mạnh hữu lực, trong mắt có ánh sáng, tựa như tỏa sáng tân sinh một fen. Càng làm cho nàng cảm giác kỳ diệu lạ, nàng cảm giác toàn thân mình tâm đều bị phương thuốc chế chở. Kỳ diệu như vậy cảm giác để nàng trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế, càng không muốn tự kiềm chế, phản phất tự thân đã cùng phương thuốc hòa làm một thể giống như. Đây cũng không phải là, là ảo giác của nàng. Phương thuốc khí huyết đã là đơn phương xâm nhập trong cơ thể nàng, tại hắn thể sát tinh thần phía trên, khắp nơi đều lưu lại khó mã ma diệt vết tích. Cứ nguyên nhân chính là đây, phương thuốc khí huyết mới có thể để cho nàng tỏa ra sự sống, chống đỡ hắn một thân, thậm chí còn trợ giúp nàng đem trong cơ thể kia yếu đuối bản thân khí huyết, cho trọng chấn tinh luyện một phen. Ngay tại Tiêu Ly Ly đắm chìm trong loại này hoảng hốt cảm giác bên trong lúc, ngực của nàng phân bụng đột nhiên một trận nhói nhói, ngay sau đó càng là cắt đứt đau đớn, phản phất nàng toàn bộ thân thể đều bị xé mở, để nàng trong tim rên rỉ. Cái này đồng dạng cũng không phải là ảo giác của nàng. Chỉ gặp Phương Túc một tay nắm nuốt tâm hồn của nàng, một tay cầm đao, đã là rạch da ngực của nàng ngụm, từng từng mở ra, lộ ra kia đã gần như thành thuộc dược sâm. Đỏ rực dược, dược sâm, phản phất một góc tinh xảo săn hồ, dâu tóc di trường, hiện ra ở trước người hai người. Trông thấy vật này, Phương Túc càng thêm cẩn thận nghiêm túc, nhưng cũng càng thêm gan lớn, ổn chuẩn hung ác hạ đao, không ngừng đem dược sâm cắm rễ tại Tiêu Lily li trong cơ thể sợi rễ cho chặt đứt. Độc đao ở giữa, hắn cái trán dây nhỏ cũng trồi lên, vận dụng lên bản mệnh trùng phôi năng lực, rõ ràng đến cực điểm túi nhìn xem Tiêu Lily li nhập thân khí huyết đi hướng, cùng dược sâm sợi rễ biến động. Như thế đủ loại, Phương Túc Phàm Phật là tại đậu hũ phía trên khắc hoa, tay ngửi tinh diệu Tuy Luân, động tác như các như thà, không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu là độc quan chủ ở đây, nhìn thấy hắn cái này cử chỉ, đối phương chỉ sợ cũng muốn than nhẹ một tiếng. Bởi vì cho dù là có thần thức làm phụ tá, hắn có thể làm đến, cũng không nhất định lại so với Phương Túc mạnh hơn. Lại là 3 4 canh giờ. Một góc sợi dễ tinh mịn, Phàm Phật giống như hình người rượt săn, rốt cục từ Tiêu Ly Ly trong bụng, bị loại bỏ lấy mà ra. Hắn chỉ còn lại một đầu cuối cùng dễ chính, còn đâm vào Tiêu Ly Ly tâm khiếu phía trên, chưa bị cắt mở. Đến một bước này, Phương Túc có khả năng giúp đỡ, đã coi như là xong việc. Xuy suy, suy. hắn buông lòng ra trường thật yếm, để Tiêu Lili li thân thể linh hoạt, đồng thời lữu loát từ bồn tắm bên trong nhảy lên mà ra, mặc lên quần áo. Tại bồn tắm bên trong, chỉ còn lại kia Dược Sâm, đồng bệnh tại màu máu dược dịch bên trên, cùng Tiêu Lili li làm bạn. Tiêu Lili li giờ phút này còn ở vào kinh dị bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thằng đến Phương Túc mệt mỏi lên tiếng, "Dược Sâm đã giúp ngươi lấy ra, chuyến này đã qua nửa, quãng đường còn lại, liền cần chính ngươi đi." Hắn cáo chi kia Tiêu Lili li chờ làm xong tâm lý chuẩn bị. liền lấy ngân tiến soán đức kia sau cùng sợi rễ, cuốn túm liên hóa. Một bước này, liền không còn là nhân lực có thể tả hữu, một đao sinh, một đao chết, thuộc về là chân chính cựu tử nhất sinh lựa chọn. Bàn giao một phen, phương tốc lại chậm rãi lên tiếng, ngươi có 3 canh giờ, có thể dùng tới chọn, nếu là đổi ý, ta còn có thể giúp ngươi đem dược sâm nét về trong cơ thể. Nhưng nếu là qua 3 canh giờ, thể nội khí huyết suy yếu, tranh luận. Kết quả hắn cũng còn còn chưa nói hết, một đạo tiếng rên rỉ ầm, cũng đã tại buồn tầng ở trong vang lên. Chỉ thấy là kia Tiêu Lili, li, nàng căn bản liền không có vận dụng cây kéo. mà là trực tiếp dùng răng, căn cứ khó mà phân rõ đến tụt cùng là dược sâm sợi dễ, vẫn là nàng chi kinh lạc cuối cùng bộ rễ. Tiêu Lily li ánh mắt kinh ngạc, nàng giơ tay, run rẩy bưng lấy kia dược sâm, trong miệng thì thào, "Chính là bọn này, ăn ta chi thịt, uống ta chi huyết, hại cha ta." Nó gián giấc. "Thật là xấu a." Phương Túc thì là đứng đứng ở một bên, nhìn chăm chú đánh giá nàng này, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Căn cứ độc quán chủ lời nhắn nhủ, cùng căn cứ hắn tìm to biết, sau cùng bộ rễ bị chặt đứt lúc, dược sâm lên sẽ là toàn lực phản công. Lại này dễ giữ nguyên tại Tiêu Lily li tâm kiếu, cùng nhau liên thông tại có thủy. Náo nhân bên trong, một khi bị chặt đứt sẽ liên lụy đến toàn thân thần kinh, thống khổ hơn xa tại gãy xương bị tạng. Không phải là ta cùng sư phụ đều nhìn kém. Tâm hắn ở giữa trầm ngẫm, nhưng là mắt sắc hắn rất nhanh liền phát hiện. Kia tiểu ly li, li con người đang run rẩy, trên người đối phương khí huyết cũng đang lan loãng, hiển nhiên đối phương chỉ là đang gắng chống đỡ, trên thực tế trong cơ thể đang có phân liệt hồn phách kịch liệt đau nhức tại đại tát. Cái này khiến Phương Túc nhất thời trầm khen, khá lắm tản nhẫn nữ lang. Sau một khắc, kia dược sâm cũng có phản ứng. Phù phù ở giữa, bùn tắm bên trong bọt nước loạn tung tóe. Dược sâm sợi dễ luân hành Nó rốt cục ý thức được chính mình thoát ly ký chủ, bắt đầu điên cuồng kéo dài tới sợi rễ, muốn quay về ký chủ. Giữa giao ở giữa, hắn nắm lấy Thiêu Lili cánh tay, nhào tới mặt của đối phương bộ, phản phất côn trùng ôm thật chặt ở đối mặt như thế dị biến, Thiêu Lili không có chút nào sợ hãi, nàng ngược lại chủ động mở miệng ra răng, thừa cơ một phát bắt được kia rực sâm, hướng phía trong miệng nhét vào. Một trận lúc đích, ngay thanh âm tại buồng tắm đồng thời bên trong vang lớn. So Lây thoát còn muốn kinh dị hình tượng xuất hiện ở trong mắt Phương Bộ, để bộ mặt hắn đều là mực lông. Mau trong thùng. Một phe là hàm sóng như trùng độc sâm, ngay tại điên cuồng chui vào trong cơ thể con người, chẳng chợt rút ra hết đục, một phe là khô gầy như quỷ nữ tử, ngay tại mồm miệng mở rộng, gầm ăn kia huyết đục sống thăm ra. Cả hai lẫn nhau vướt. Khanh khạch. Tiêu Lily li thân ở trong đó, dù là da thịt bị xé mở, hốc mắt bị chói nát, nàng vẫn như cũ là không ngừng, đồng thời trong miệng còn phát ra tiếng cười quá dị. Cho vẹn sau nửa canh giờ, máu thịt be bét nàng này, rốt cục ngã xuống buồn tắm bên trong, hắn trên thân như cũng có không ít sợ dễ đang ngọ nguậy, giống như người giống như thăm ra. Cùng lúc đó, một bố khác xính cơ cũng là tại buồn tắm bên trong này mầm dâng lên. Nhiệt khí bốc hơi ở giữa, thùng trên thậm chí còn có linh khí dâng lên, hàn khí kết thành một phương càng thêm đậm dạn phức tạp đồ hình, khiến phương thuốc vị đó kinh dị. Chương 110, Kim Thạch độc liệu, trong lòng nhận chủ cần gì phải hỏi, 4.8000 chữ, chương 110, Kim Thạch độc liệu, trong lòng nhận chủ cần gì phải hỏi, 4.8000 chữ, hiện lên ở buồn tắm trên đồ hình, thì linh hình chính là vừa rồi phương thuốc tại tiêu ly ly trong cơ thể, chỗ nhìn thấy trời sinh bí văn, cùng vừa rồi so sánh, viên này bí văn càng là linh động, huyền diệu mấy phần, bàn về tinh diệu chỉnh độ, Nghiệm nhiên là Phương Túc trước mắt thấy qua nhất là cao minh bí văn. Hắn trong mắt khác thường sắp hiện hiện, liền hòa đạo thuật, tâm long mặc kim thuật bí văn, so sánh cùng nhau so sánh đều kém mấy phần, hẳn là cái này một viên bí văn chất lượng đạt đến cấp độ luyện khí sao? Đang lúc Phương Túc tại bắt gấp thời gian thu nhận sử dụng, quan sát vật này lúc, bổ tấm trên bí văn tự dạng đột nhiên chớp động, hắn quan sát thu liễm, tựa như một đóa hoa cười, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhão dữ. Không được. Phương Túc đột nhiên lấy lại tinh thần. Anh đem lực chú ý rơi vào kia buồn tắm bên trong, phát hiện là trong thùng tiêu ly ly trên thân chỗ này mầm sinh cơ xuất hiện héo rũ. Cái này khiến lông mày của hắn nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Vực này Huyền Diệu Bí Văn tự dạng, hắn nhưng là còn không có thu nhận sử dụng xong, lại không biết viên này bí băng đến tột cùng có thể thể hiện ra loại nào thần dị đây. Hắn có thể nào hiện tại liền héo rũ, nửa đường bỏ dở? Tranh điểm kìa. Lúc này, Phương Tú cất bước tiến lên, một chưởng liền đập vào kia máu thịt mềm bẹp tiêu ly ly trên thân thể. Hắn quát khẽ, "Cho ta sống." Mạnh mẽ khí huyết, quán chú tiến đối phương trong cơ thể. đem đối phương trong phổi hấp nhập thủy dịch đều dông nhiên đánh ra. Khô khụt. Tiêu Ly Ly ho khan, hôn mê ý thức có chỗ khôi phục, buồn tắm phía trên bí văn tự dạng cũng tạm bám dẻo dú. Nhưng là trên người nàng xinh cơ, vẫn như cũng là một bộ lắc lư biến mất bộ dáng, không còn giống như là vừa rồi như vậy nảy mẫm bất nhiên. Tiêu Ly Ly mở ra hai mắt, thứ nhất con mắt máu thịt bé bé, cực kỳ làm người ta sợ hãi, một cái khác thì là thần sắc mê ly, kinh ngạc nhìn qua án lấy chính mình lực phương thuốc. Nàng trong miệng than nhẹ, "Phương ca, nóng quá." Phương thuốc nghe vậy, mí mắt vẩy một cái, nhìn một chút buồn tắm bên trong dực dịch. dịch. hắn phát hiện trải qua gần 10 canh giờ âm, cho dù tường ngoại gián phủ chú, cái thùng bên trong dược dịch nhiệt độ sớm đã có sở hạ hạng, vẻn vẹn ấm áp, không vẻ phần khiến người ta cảm thấy rất nóng. Nhưng là Tiêu Ly Ly giờ phút này bại lộ bên ngoài ra thịt, hình hình tất cả đều là màu đỏ thẫm, nóng hổi vô cùng. Suy nghĩ một phen, Phương Túc hiểu được, dưới mắt là Tiêu Ly Ly trong cơ thể dược sâm có chỗ còn sót lại, ngay tại đối phương trong cơ thể lỗ mãng, giữa hai bên vẫn tại trầm liết. Mà Tiêu Ly Ly nhu thần, vì ngăn chặn đối phương phản công, ngay tại tiêu hao toàn thân khí huyết bản nguyên, như thế mới khiến cho toàn thân nóng hổi, ngay tại phát xuất Hắn thật bất phản này mẩm sinh cơ, cũng nhéo nhũ. Nhưng là biết rõ như thế tình huống, phương tốc trên mặt lại lộ ra khó giải quyết chi sắc. Kia dược sâm đã là bị hắn cho tương đối hoàn chỉnh lấy ra, bản thể cũng bị Tiêu Lili li chính mình cho nhai thành khối bột, nuốt xuống bụng, dưới mắt dao động đối phương thân đều là những cái tiết nhỏ bé sợi dễ. Những cái sợi dễ nhỏ, không chỉ có nhỏ bé, mà lại rối lượng đông đảo, phương tốc cho dù là đem Tiêu Lili li toàn thân đều cho hủy đi, hắn cũng nhất thời cắt lấy không được, không cách nào diện sát cái bối. Bất quá sau một khắc, phương tốc liền mắt sắc phát hiện, Tiêu Lili li ngâm tại dược dịch bên trong nửa người dưới. Phản công dâu sâm biết, mà đối phương trần truỡi bên ngoài xương quai xanh, cái cổ các loại vị trí, dâu sâm khá nhiều, một chút dâu sâm còn giống như là rắn riết, tại đối phương màng da hạ nhúc nhích, khá lắm làm người ta sợ hãi. Đây là buồn tắm dược dịch nồng độc, lấy độc chế trụ dâu sâm phản công. Phương Thúc trong tim bình tĩnh, ý thức được độc quán chủ vì sao nhất định để hai người tại buồn tắm bên trong lấy kia dược sâm, cùng tại bàn giao lúc, còn nói thêm câu huống thuốc độc luyện hóa. Nguyên lai like cái này một thùng tử dược dịch, không chỉ có là dùng để kích phát tiêu ly ly nhục thân tiềm lực, cũng là dùng để tê liệt độc chết kia dược sâm. Không hổ là nhiều năm lão cổ sư. Phương Túc trong tim thầm khen một tiếng, lập tức hắn một hơi cũng không có trì hoãn, hô quát, ngẩng tở, tiếng nước xoạt, hắn trực tiếp liền theo lấy Tiêu Ly Ly đầu, đem đối phương hướng buồn tắm dược dịch bên trong nhúng tới. Tiêu Ly Ly giờ phút này liền dãy dụa phản ứng đều không có, nàng chìm vào tại dược dịch bên trong, trên mặt lộ ra tư trạng thần sắc, hắn trên thân sao động dâu sâm hoạt tính, quả nhiên là nhận lấy ức chế. Nhưng mà vấn đề lại xuất hiện, Phương Túc liên tiếp mấy lần đem Tiêu Ly Ly đè xuống, mỗi lần lấy hơi thời điểm, nàng này bên ngoài thân dâu sâm đều sẽ nảy mầm. Càng quan trọng hơn là Phương Thúc đẩy ra đối phương một miệng, kiểm tra mùi phen, lại độ nhập khí huyết, cảm ứng đối phương trong cơ thể tình huống. Nàng này bên ngoài thân dâu sầm, kỳ thật đều chỉ là biểu tượng, gàn thêm mấu chốt vẫn là ở đối phương lục thân bên trong, quả thực là rối loạn. Loại này tình huống, cho dù là Phương Thúc lại đi dược đường mang tới độc dược, tiếp tục hạ mãnh dược, trong thời gian ngắn cũng khó có thể áp chế những cái kia ở khắp mọi nơi dâu sầm. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, dự dự nhất sinh sinh, không phải tốt như vậy thì. Cho dù là có Độc quán chủ chỉ điểm, hắn Phương Thúc giúp đỡ, Tiêu Ly Ly bản thân cũng là trong lòng còn có nghi ý. nhưng là muốn đem dây dưa đối phương nửa năm rược sâm loại bỏ, vẫn như cũng là chuyện khó. Chậm rãi, chính Tiêu Lily cố ý tức được, nàng toàn thân đều trở nên sư ngủ, giống như lửa than đồng dạng nóng lên, lại trên người mỗi một tấc da thịt đều trở nên phá lệ mẫn cảm, đủ loại thống khổ, càng là hiện ra gấp trăm lần tại nàng cảm giác bên trong phòng đại. Nàng này vẻ mặt bặm bẹp, hô hấp dồn dập, nhưng là nàng cũng không có phát ra khản cả giọng gào rít, mà là cố nén, vẹn vẹn trong miệng như khóc như tố than nhẹ, nàng còn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, mở to mắt, nhìn qua phương thuốc. Tiêu Lily trong miệng nói nhỏ, "Phương ca, ta đã không còn sống lâu nữa." Lần này ra tặng, ngươi xuất thủ tương trợ. Đối ta sau khi chết, trong cơ thể tham gia máu, mong rằng Vương ca mà bỏ qua cho, thay ta an trị. Nàng bán dao giنون, đứa con nói, cũng không nhắc lại cái gì có báo thù hay không sự tình. Phương Túc nghe thấy được, rất nhỏ híp mắt, lại là lạnh giọng đáp lại, chết. Nào đó còn không có chờ phép lấy. Soạt. Vừa mới mặc tốt áo bảo Phương Túc, thả người liền nhảy vào buồng tắm bên trong. Hắn đem Tiêu Lili tàn phá nhục thân phụ chính, trên ngay bấm nghiệm pháp quyết biến hóa, mãnh kích đối phương toàn thần khí huyết, đồng thời đem một cái tam kiếp bế khí trùng gọi ra, đổ vào Tiêu Lili li miệng núi bên trong. giúp đỡ thu liễm phàm thân khí huyết sinh cơ. Tiêu Ly Ly tùy ý thân thể lênh hoang, hắn suy yếu vỡ vụn bộ mặt bên trên, lộ ra ý cười. Lại nói nàng từ khi bệnh nặng đến nay, trừ bỏ phụ thân Tiêu Hổ bên ngoài, lại không một người đối nàng như vậy để bụng, lại hao tâm tổn trí phí sức. Có thể chết ở bục này làng quân trong ngực, thế nhưng là so lẽ loi chơi chọi chết tại giường hoặc trong mất thất, muốn đẹp đến mức nhiều. Sau một khắc, Tiêu Ly Ly nhìn thấy trước mặt Phương Thúc lấy ra một bận, cũng khẽ ngậm lấy. Nàng không chần chờ, cũng không để ý Phương Thúc đưa tới đến toột cùng là vật gì, liền nghe lời đến cực điểm gian nan mở to miệng răng. Một hạt trứng chim cút lớn nhỏ hạt châu bị nhét vào nàng trong miệng, đặt vào lưỡi của nàng ngọn nguồn phía dưới, trong đó còn có tại một cỗ nồng đậm dị sắc bụi tanh, thuận theo mũi, huyết hầu xuyên vào trong cơ thể của nàng. Vật này chính là phương thuốc tại lần thứ nhất ra ngoài tầm bảo lúc, đạt được chỉ tinh bảo châu. Cái này dâu xâm hoạt tính cần dỡ, bình thường độc dược khó mà nhanh chóng tràn ngập tại tiêu ly ly toàn thân, áp chế bận này. Nhưng lại trùng hợp, hắn vương cút trong tay vừa bọn liền có một không quá bình thường đột bận, kỳ độc tính một khi phóng thích, có thể xuyên qua huyết lục, bao trùm phương viên trên dưới, ở khắp mọi nơi. Chí tinh bảo châu bên trong ẩn chứa chính là kim thạch chi độc, hắn chính là thích hợp dùng để diện sát số lượng đông đảo nhỏ bé chi vật. Tiêu Ly Ly trên căn loại bệnh này hại, xem như vừa vận động trong tay hắn. Ao ngoong, Phương Túc xếp bằng ở buồn tẩm bên trong, ôm lấy Tiêu Ly Ly yếu đuối nhục thân, không ngừng thôi đọng khí huyết, dẫn đạo kim thạch chi độc, lập đi lặp lại cọ rửa đối phương xương cốt, tạm ký, na bộ. Công hiệu thịt quả mắt có thể thấy được. Nguyên bản còn tùy tiện dâu sâm, nhau nhau giống như băng tiêu tuyết hạ, hòa tan tại Tiêu Ly Ly trong cơ thể. Những này đỗ bật, còn hóa thành một cỗ dược lực, bắt đầu bị Tiêu Ly Ly nhục thân hấp thu. biến thành chữa trị vết nhục tư lương, không cần mấy khắc đồng hồ, Tiêu Ly Ly hô hấp liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt thống khổ khuôn mặt cũng là rất là làm dịu, chỉ có toàn thân vẫn như cũ giống như là hỏa lô đồng dạng tại phát nhiệt. Đô nhiên, nàng này mí mắt rung động, nàng lặng lẽ mở mắt, nhìn qua gần trong căn tấc, nhắm mắt vận công phương thuốc. Nàng kia vỡ vụ đường đỏ khuôn mặt bên trên, lộ ra điểm tĩnh thiếu dung, tựa như bệnh mai đồng dạng diễm lệ. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Ly Ly lại lạ tiêu đen. Một ngụm màu đỏ sắc huyết dịch từ cổ họng của nàng bên trong lao ngược lên trên, nôn tại trước ngực. Không chỉ có như thế, con mắt của nàng hai hai miệng mũi, tất cả đều đang chậm rãi đổ máu, để nàng cảm giác thất khiếu chỗ đều có ấm áp chất lỏng rơi xuống. Tình hình này để Tiêu Ly Ly ngơ ngẩn, cung kinh động đến vận công phân thúc. Nhìn thấy Phương Thúc mở mắt nhìn qua, Tiêu Ly Ly trên mặt lộ ra cười khổ. Cổ họng nàng nghẹn lại, toàn thân bất lực, các nơi huyết đục đều giống như muốn hòa tan, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng này chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn xem Phương Thúc, tựa như đang nói thật rất xin lỗi ngươi đã tận lực thật xin lỗi các loại nói. Nhưng là gần trong gang tấc Phương Thúc, hoàn toàn không hiểu phong tình, không nhìn nàng này ánh mắt. Hắn chỉ là mày nhăn lại. Lập tức Tiêu Lili liền nhìn thấy Phương Thúc lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc, cũng đem bên trong dược vật rót vào tại nàng trong cơ thể. Một cú cảm giác mát rượi từ một miệng nàng bên trong tràn ra, nồng đậm linh khí, sinh cơ bừng bừng, lần nữa tại trên người nàng xuất hiện. Trừ cái đó ra, Tiêu Lili li còn cảm giác Phương Thúc kia cực nóng bàn tay tại trên người nàng đốt be, những nơi đi qua, đau đớn trên người biến mất, vết thương cũng ngứa, lại là tại chỗ ngay tại sinh trưởng lớp đẩy. Tình cảnh này, chính là Phương Thúc lấy ra một loại nào đó linh dược, đang giúp nàng uống thuốc ngoại dụng, kéo lại một ngụm sinh cơ, lấy chống lại kia kim thạch chi đạo. Mà thuốc này sở dĩ hiệu quả như vậy bằng mình, chính là bởi vì nó chính là phương thuốc lần thứ 2 tầm bảo dược nhục chi bảo dược. Nhục chi bảo dược cùng kim thạch chi độc đều là hồ gia tiên tổ bố trí di vật, thứ nhất thuốc một độc, dương âm rõ rạng, vừa vặn khắc chế lẫn nhau, lại cái trước nhất là có thể dùng cho chữa thương nuôi mệnh. Phương thuốc đem cái này bảo dược móc ra, vừa vặn giúp đối phương Tiêu Độc chữa thương một phen, cùng nhau cũng có thể kiểm nghiệm nghiệm nghiệm, thuốc này chữa thương hiệu quả đến tụt cùng như thế nào. Rất nhanh, Phương Túc nhìn xem trước mặt Tiêu Lily, li, trên mặt của hắn lộ ra kinh diễm chi sắc. Nguyên bản toàn thân tàn phá Tiêu Lily li. Tại hai bình nọc chi chế thành bảo dược dưới, trên thân các nơi đều có mầm thịt rải ra, tất cả thương thế đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đồng thời đối phương kia khu quát da thịt, bắt đầu lần nữa tràn đầy, hiển hiện, hiện máu máu, thậm chí liền vết xẹo đều không chút lưu lại. Đến cuối cùng, Tiêu Ly Ly toàn thân bồng loáng, chỉ có bên trái nơi khóe mắt, bởi vì dược xâm lúc trước đâm vào quá sâu duyên cớ, hắn lưu lại một đôi giống như hoa lửa đỏ thấm vết tích, liền trái con ngươi cũng tím hồng. Bực này dược hiệu, để Phương Túc là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, trong tim thầm nghĩ, mặc dù bực này hiệu quả chỉ liệu vốn văn nửa cũng có dược sâm biến thành dược lực gia chỉ nguyên nhân, nhưng là cái này độc chi không hổ là tiền nhân lưu lại, nghĩ đến luyện khí trở xuống tiến ra, chỉ cần còn có một hơi, nó liền có thể đem nó tính mạng trò kéo lại. Tại nhiều loại thủ đoạn cùng bản thân nỗ lực dưới, Tiêu Ly Ly trùng quân là tại cựu tự nhất sinh trong cơ cảnh, tìm kiếm ra một đầu sinh lộ. Nàng thời khắc này sinh cơ đại thịnh, khó mà ức chế, lại không nguy hiểm đến tính mạng, lại còn thu được một loại nào đó chỗ tốt. Buồn tắm bên trong, Phương Thúc lần đầu nhìn lối phương đỉnh đầu kia hiện lên linh khí, cũng lần nữa vì đó kinh diễm. Viên này trời sinh bí văn đã xuất hiện lần thứ 3 biến hóa. Hắn giống như san hô, giống như nhân sâm, xanh mướt tươi tốt, phiêu diêu pháp với tại hơi nước bên trong, cực kỳ huyền dịu. Cái này nhất định là cấp độ luyện khí bí băng. Phương Túc trong tim khẳng định phán đoán nói. Hắn lần nữa cảm giác, viên này bí văn chỉ sợ cũng có thể đối với hắn có chỗ tác dụng lớn, thế là hắn vội vàng vận dụng đạo lục, từ các loại góc độ, lần nữa đem vật này thu nhận sử dụng đi lại. Cái này, đạo lục bên trong hết thảy thu nhận sử dụng viên này bí văn tiền trung hậu, tổng cộng 3 lần biến hóa, về sau mặc kệ là phân tích vẫn là thôi diễn, đều có thể rất là thuận tiện. Tại đạo lục thu nhận sử dụng về sau, Phương Túc bản thân cũng không có nhà rỗi. Hắn ngỡ mặt nhìn kia bí văn, tâm thần đăm trí, như vậy bắt đầu tìm hiểu tới. Cuối cùng, vài chén trà công phu đi qua. Tiêu Ly Ly đỉnh đầu chỗ hiện ra trời sinh bí văn, một trận gói, triệt để tiêu tán rồi. Đối phương cũng làm mí mắt run rẩy, mở ra dị sắc hai mắt. Nàng gặp Phương Túc chừng chừng nhìn mình chằm chằm, có chút không rõ ràng cho lắm, ngựa vùng không dám động đậy. Đợi đến Phương Túc lấy lại tinh thần, ánh mắt rủ xuống, Tiêu Ly Ly lúc này mới chớp động con mắt, hai mắt cong lên, xấu hổ mang e sợ nhìn xem hắn. Bí văn đã tán. Phương Túc trong mắt buồn vô cớ, hơi cảm thấy đáng tiếc, nếu là có thể lại nhiều chút thời gian liếc Bất quá hắn trái tim cũng có tin mừng ý xuất hiện. Vừa rồi tìm hiểu, trạng của hắn bản mệnh trùng phôi vậy mà cũng là nhúc nhích, phản phất tại học tiêu bí văn kéo dài tới thân thể, lập tức cùng hắn lục thân liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thông qua bản mệnh trùng phôi biểu hiện, Phương Thúc càng thêm phán đoán, viên này bí văn đối với hắn tác dụng khẳng định cũng không nhỏ. Hắn không có biểu hiện ra cái gì, hắn đem trên mặt vẻ ảm đạm vừa thu lại, mắt nhìn đã sớm thanh tỉnh Tiêu Lili, li, khách khí gật đầu ra hiệu. Lại là soạt một tiếng, Phương Thúc từ buồn tắm bên trong nhảy lên một cái. Hắn dạo bước bên ngoài, mấy bước ở giữa, trên người có một trận hơi khói bốc hơi. Vận dụng khí huyết trực tiếp hông khô của nó. Sở sang lại một phen tự thân, Phương Thúc nhìn qua kia ghé vào bồn tắm bên trên Tiêu Lili, li. liền gật đầu thi lễ nói, "Chúc mừng Tiêu đạo hữu trùng hoạch tân sinh, ngươi trước nghỉ ngơi, Phương Mộ cáo tử." Kia ghé vào bên thùng, nâng cằm lên nhìn hắn Tiêu Lili, li, đội vàng tiếng hô, "Phương ca mà xin dừng bước." Phương Thúc đích thân, dùng ánh mắt hỏi thăm đối mới có thể còn có chuyện muốn giúp. Nam ngờ kia Tiêu Lili li không nói lời nào thản nhiên đứng dậy, nàng toàn thân trắng nõn từ bồn tắm bên trong đi xuống, đi tới Phương Thúc trước mặt, hai chân không có một tia khe hở khép lại. Nàng này sắc mặt cảm kích, hai tay tướng ép Không người hướng phía Phương Thúc hạ bái, lộ ra chân bóng lưng, không có chút nào phòng bị triển hiện chính mình. Nàng cúi đầu lên tiếng, "Mạng sống tri ân, Tiêu Lili vinh thế khó quên. Hôm nay ở đây phát hiện, mượn đem tính mạng tướng thượng, phụ vương lang làm chủ, không phản không bỏ, chủ lực thật tự." Tiêu Lili li cũng không phải là cái đầu gỗ, nàng tận mắt nhìn thấy, Phương Thúc vị có thể làm cho nàng mạng sống, có thể nói là thủ đoạn ra hết, sử dụng chi vật càng là đều không phải thủ đoạn. Mà hai người kỳ thật chỉ là bèo nước gặp nhau, không quá mức quan hệ có thể nói, thậm chí còn có thể nói, hai người nhà đã từng rất có trò thủ đoán. Hôm nay Phương Túc có thể toàn thân toàn ý, không cầu hồi báo giúp nàng, nàng Tiêu Ly Ly thật sự là không thể báo đáp, chỉ có thân này một bộ, này mệt một đầu, cũng dùng toàn thân tâm đến hoàn lại vậy. Chỉ cần Phương Túc một ngày không bỏ nàng, nàng liền nguyện một ngày phục dưỡng tại trái phải. Trong tĩnh thất, bốn phía còn có bạch khí phiêu tán, lộ ra trong phòng sương mù mông lung, bóng người như họa. Phương Túc đứng thẳng, nhất thời cũng là ngạc nhiên nhìn xem nàng này, có chút không tưởng được. Tại hắn muốn nói lại thôi ở giữa, Tiêu Ly Ly gặp hắn không có lên tiếng, nàng lấy thân thể rung động, chần chờ ngẩng đầu lên. Nàng này giơ lên tinh thuần khuôn mặt, lấy lòng mà cười cười, nhẹ nhàng nói, "Lão già, có thể nguyện nhận lấy nô." Nhìn thấy bực này không giống làm bộ mỹ nhân khẩn cầu tiến hành, Phương Thúc trong lúc nhất thời là suy nghĩ lưu động, than thở không thôi. Hắn hiểu được, nàng này sắp nhận biến thành phế nhân về sau, triền miên tại giường bệnh nửa năm, lại thêm tra tự tử tù sâu, tính người yếu ển, hôm nay được hắn một cứu, liền đem hắn coi là tái sinh phụ mẫu, mẹ chung ân chủ, đuốn đi kia lấy thân báo đáp tự động. Chỉ là Tiêu Ly Ly lập tức đem lời nói được như bậy hèn mọn chê để, vẫn là để Phương Thúc có mấy phần kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm giác, nàng này tâm thái có chút dị thường, tựa như là chú độc Không phân rõ đến tuột cùng là bệnh trạng vẫn là trạng thái đang yêu, hay là hai người đều có chi? Mà đối với Tiêu Lily li nhận chủ tình cậu, Phương Thúc không có thuận nàng nãy tới. Hắn đã chưa đáp ứng, cũng không cự tuyệt, mà là cởi đáp, người đã lập lệ, chủ ở trong lòng, không cần hỏi ta. Tiêu Lily li sử sở, cái này. Phương Thúc chắp lấy tay, bình tĩnh nói, ta như đáp ứng, ngươi gặp nạn lúc ta không cứu ngươi ngươi sẽ hoán, ngươi phú quý lúc nhận ta ta cũng đạm đường không nổi, tội gì đến qua thay. Tiêu Lily li thoải mái, nàng không chần chờ nữa, lúc này lần nữa nằm rạp người, trong miệng trực tiếp cung kính tê lên. No Tiêu Lily lý li bài kiến lao ra. Phương Túc đứng đấy, hắn không tránh không né, không chủ động, chỉ là chú ý nhìn xem. Tham viếng qua đi, nàng này không có đứng dậy, mà là nhìn qua Phương Túc, thấp giọng, "Lao ra nhưng có dặn dò gì là Lily li có thể làm được." Nghe thấy lời này, Phương Túc mí mắt khẽ nâng, hắn đánh giá đối phương, trong lòng ngược lại là động nghiệp. Chương 111, Trùng Linh căn chương 111, Trùng Linh căn trong tinh thất. Phương Túc ánh mắt sáng lợi, hướng phía Tiêu Lily li vừa chấp tay, không chút khách khí chỉ chỉ bên cạnh giường, "Tiêu Lạc Hữu, còn xin nằm tới." Diêu Ly Ly mà thường hừ lên, thân thể còn có chút phát run, nhưng làn nàng anh tiếng một cái, chợt thản nhiên đứng dậy, nằm ở trên giường, hắn hai mắt lập tức có chút mê ly, thần du thiên thoại. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác Phương Thúc đưa tay, tại trên người nàng tìm tòi kiểm tra cái gì, tựa như là thủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại chậm chạp không có tiến vào chính đề. Đột nhiên, Phương Thúc lại bỗng nhiên rút tay, còn từ một bên lấy ra áo bảo, đặt ở giường của nàng đầu. Ta đã giúp ngươi kiểm tra, kia giường sâm tất cả bộ rễ đều đã không còn, lại không thay hoàn ẩm. Cái này khiến Tiêu Lily li trong lòng lập tức một trận ngạc nhiên, ý thức được chính mình là hiểu lầm cái gì, còn có chút không lạc lạc cảm giác. Mà trên thực tế, nàng này đích thật là hiểu lầm. Phương Thúc để nàng nằm xuống, chỉ là vì kiểm tra trong cơ thể nàng sợi dễ tùy uốn, nhìn xem tại kia trời sinh bí văn tiêu tán về sau, có thể hay không còn tại nàng này trong cơ thể ngưng kết mà thành, cùng lại có biến hóa. Nhưng là rất đáng tiếc, Tiêu Lily li trong cơ thể đã là lại không biên kia trời sinh bí văn, ít nhất là lấy Phương Thúc lập tức ánh mắt, là nhìn không ra kia bí văn, có lẽ là dấu ở càng sâu tầng, phải dựa vào thần thức đi tìm tòi nghiên cứu. Phương Thúc trông tim thất vọng, nhưng là sắc mặt như thường. Hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì, cũng không có giải thích, chỉ là ra hiệu kia Tiêu Lily li, mau mau thay xong áo bảo, tốt theo hắn đi ra ngoài, bài kiến độc quan chủ. Lạ, là, là. Tiêu Lily li vội vàng lên tiếng, nàng không e dè Phương Thúc, ngay trước Phương Thúc mặt, liền mặc mang chỉnh tề, còn tại Phương Thúc trước mặt nho nhỏ dạo qua một vòng. Phương Thúc không để ý đến Tiêu Lily li cái tiểu động tác này, chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Lại nói nàng này đủ loại ý đồ, đơn giản đã làm mọi tim rõ ràng, rõ ràng đến cực điểm. Hắn Phương Thúc lại không nói biết rõ dưới mắt chính mình chỉ cần một chữ nói ra, liền có thể để nàng này làm nô làm tỳ, xả thân từ mình. Sợ dĩ không như thế, một là hắn chưa lợi khí, há có thể bởi vì sắc đẹp tổn hại Minh Dương, hai là hắn từ độc quán chủ nơi đó học được, không thuận đối phương đi. Như vậy không tránh không nên, liền có thể không theo vết cũ, không nhận danh bạc, cùng, bực này đưa tới cửa một tiệm nghi, nếu thật là hoàn toàn không chiếm, kia không khỏi cùng quá mức dạ vợ chính đáng. Phương tốc hai người, miệng nói, đi theo ta. Phút cuối cùng muốn ly khai tính thất, Tiêu Lili bỗng nhiên thấp giọng, lão gia, ở trước mặt người ngoài "Lâu no, còn có thể như thế gọi ngươi à?" Phương Thúc đung như bước, cũng không quay đầu lại bàn giao mà câu, "Tùy ngươi. Người ta luận các luận pháp đích, ngươi gọi ta lão gia, ta bảo ngươi Đạm Hữu." Tiêu Ly Ly nghe thấy lời này, trên mặt sinh ra một tia vui vẻ, nàng nhu thuận lên tiếng, "Vâng, lão gia." Ngay sau đó, nàng lại tại trong tim thầm nghĩ, "Lão gia cứu ta tại nguy nan, lại như vậy tín nhiệm ta, ta cũng không thể cho lão gia thêm phi thức. Về sau ở trước mặt người ngoài, ta chỉ là lão gia Đạm Hữu." Không bao lâu, hai người cũng đã là đi tới nội viện nghị sự đường bên trong, xi nội lấy độc quán chủ tiến đến. Trong quán Đồng Ngọc Nhi, trước bà nội nàng một bước đi tới. Đối vừa mới tiến đại đường, trên mặt liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Lily, li, ngươi thành công." Đối mặt tên này hảo hữu, tiểu Lily li sắc mặt lại rất bình tĩnh, mặc dù cười yếu ớt đáp lại, nhưng con mắt còn tại nhìn chằm chằm vào Phương thuốc. Nàng khách khí trả lời một câu, "Đa tạ Ngọc Nhi quan tâm. Lần này trị liệu, thật là nhiều cảm ơn quý quán Phương đạo hữu." Đồng Ngọc Nhi không có phát giác được bất kỳ dị dạng, nàng lập tức liền quay đầu nhìn về phía Phương thuốc, thi lễ một cái, "Phương thuốc, Lily li lần này có thể khôi phục, tốt và ngươi." Ngọc Nhi sư tị khách khí. Phương thuốc cười đáp, Ba người tại đường bên trong truyền thiểm, chủ yếu là Độc Ngọc Nhi tại đáp lời, "Lily, li, xem ngươi khí sắc không tệ. Nghĩ đến ngươi tu vi cũng bảo lưu lại tới, sắp nhận còn có thể tiếp tục tu luyện." Đúng lúc này, một trận tiếng cười khẽ từ nghị sự đường chỗ sâu truyền đến, "Xách, đâu chỉ khí sắc không tệ, quả thực là được cơ duyên." Ba người nghe tiếng, đồng loạt chào, "Sư phụ." Độc mái mãi, đường bên trong người tới, chính là Độc quán chủ mộ thân. Đối phương tóc trắng bạc cơ, thân thể lại nhanh như gió, cất bước liền đi tới tiêu Lily li trước mặt. Lão ẩu này ánh mắt dị dạng đánh giá. Thỉnh phảng còn xoa bóp xương cốt, thậm chí là vận dụng thần thức thăm tra, để ba người hô hấp chậm xuống. Độc quán chủ trong miệng than thở, bực này kiểu tự nhất sinh cơ hội, cũng để cho ngươi bắt đến cho, có thể có lần này cơ duyên, cũng là bình thường. Cơ duyên. Đường bên trong ba người nghe thấy, trên mặt đều có chút mê thơ, chỉ có kia Phương Thúc trong tim ẩn ẩn có chút suy đoán. Lập tức, Độc quán chủ nhìn một chút tự mình Tô nữ. Độc Ngọc Nhi thấy thế, nhu thuận liền chấp tay. "Phương Thúc, Lily, li, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi chuẩn bị chút nước trà." Lập tức, Độc Ngọc Nhi ngay tại mấy người đưa mắt nhìn phía dưới rời đi. không còn người bên ngoài về sau, Độc quán chủ gọn gàng giữa câu nói, "Tiêu Lily, li, ngươi đã vượt qua cái này liên quan, sau này tu được tam kiếp, lại không nữ cửa, thậm chí là luật khí, cũng là rất có triển vọng. Ngươi có thể nguyện, bái ta làm thầy." Lời nói này, để Tiêu Lily li cùng Phương Thúc đều là một vãi lạn. Kia Tiêu Lily li bình tĩnh sắc mặt bên trên, thậm chí là sinh ra vài tia hoảng hốt, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Trong vòng một đêm, nàng vậy mà liền từ một khó giữ được tính mạng người, biến thành đều có thể luyện khí người a. Độc quán chủ giống như là đoán được Tiêu Lily li tâm tư, chậm rãi nói, "Ni nhi, ngươi truyền miên dưỡng bệnh nửa năm, Tôi không biết bao nhiêu bạo dược của chú, bây giờ lại cầu sống trong chỗ chết, cùng kia linh sông hòa làm một thể, không phân cách biệt, linh dược đâm sâu bảo, đã cô dễ khí, điểm ấy cơ duyên là ngươi nên có. Phương Thúc ở một bên nghe thấy, hắn nghe thấy được dễ khí hai chữ, trong tim suy nghĩ động đậy, lúc này lên tiếng, "Xin hỏi sư phụ, ngươi trong miệng dễ khí, thế nhưng là kia?" Lincoln. Tiêu Ly li Ly nghe thấy lời này, trên mặt càng lạ dị sắp hiện lên, nàng thấp giọng, "Khó có thể tin nhìn qua độc quáng chủ." Tại hai người nhìn chăm chú, độc quáng chủ trầm quán rãi nhẹ gật đầu, "Không tệ, này dễ khí, chính là Lincoln." Lão này phụ giải thích nói, luyện tinh nhập lực khí, hắn quan muốn chất cốt vị trí, chính là chủng linh căn một vòng. Vòng này tiết, có dẫn máu nhập thể, có tiếp tục trì trì, có lấy thân để kiếm, còn có trồng vào linh thực các loại. Phạm la có linh chi bận, đem nó chuẩn tại trong cơ thể, lấy ra tăng đối thiên địa linh khí cảm ứng trình độ, đều có thể tính là linh căn. Dừng một chút, nàng liếc nhìn xem Tioli Li, như thế gieo xuống linh căn, mặc dù đều chỉ là ngụy linh căn, đối tu luyện tác dụng xa chênh lệch tại tiên thiên linh căn, thuộc về là hạ đẳng nhất. Nhưng là ngụy linh căn người, cũng có ngụy linh căn dị dụng. bởi vì sử dụng linh vật khác biệt, thường thường đều có sở trưởng, còn có thể căn cứ tự thân tình huống đi yêu cầu tương ứng linh căn, có chút thuận tiện. Những ngày liền không đồng nhất một hàng cử đi cho các ngươi vào Tiên Tông, tự sẽ hiểu được. Phương Túc cùng Tiêu Lili li hai người, bọn hắn nghe thấy được độc quấn chủ, sắc mặt đều lạ bình tĩnh. Nguyên lai like chủng linh căn một chuyện, chính là như vậy. Phương Túc trong tim có suy nghĩ thay nhau nổi lên, cũng lần nữa nhớ tới Tiêu Lili li trên thân bí văn tự dạng. Hắn trong tim thầm nghĩ, chính mình cũng đã là trợ giúp Tiêu Lili li loại hạ linh căn, có kinh nghiệm. Vậy hắn sau này tự mình lại chủng linh căn lúc chẳng phải là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cùng có thể mưu đồ càng bỏ thêm hơn đến linh căn. Một bên Tiêu Lili hô hấp cũng nặng nề, nàng trong mắt giống như là có lựa tại giấy lên. Nghĩ tới điều gì, nàng này không chút do dự, lúc này liền nằm dạp người giật đầu. Đệ tử Tiêu Lili, cấu kiến sư phụ. Lục quán chủ gặp nàng này tính tình quả quyết, trực tiếp liền nhận sư, cái khác mặt già bên trên hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt lộ ra vẻ vui mừng, cười to nói, tốt tốt tốt, lão thân hôm nay lại được một bảo đồ. Kia khiến lão hán bỏ lửa vậy. Ngay sau đó, Lục quán chủ lại cùng hai người bàn giao một phen linh căn sự tình, nàng còn báo cho Lili, ngươi mặc dù đã được cơ duyên, loại hạ linh căn, lại cái này linh căn bởi vì bốn là chúng tại trong cơ thể ngươi, thú ngươi hết độc dưỡng thành, cùng ngươi có chút phù hợp, nhưng nó chất lượng kỳ thật chỉ, lại thêm ngươi tu vi đại tàng, chỉ còn nhất tiết, không được cảm thấy mình là mai kia xoay người, liền cùng chúng khác biệt. Tiêu Lili cúi li đầu, đệ tử không dám. Bàn giao xong xuôi về sau, độc quán chủ liền muốn buổi Tiêu Lili li xuống dưới, để nàng tại trong quán hảo hảo dưỡng thương. Phương thúc ở một bên không hề động thân. Hắn dự định lại chỉnh giáo một phen độc quán chủ, cùng hỏi một chút Tiêu Lili li thân thể thượng tiên sinh bí bản. phải trang liền cùng chủ linh căn cùng một đi tờ. Lúc này, Độc quán chủ vừa lúc cũng lên tiếng, phương thuốc lưu lại. "Vâng, sư phụ." Đợi đến đường bên trong chỉ còn lại sư đồ hai người lúc, Độc quán chủ trên mặt càng khắc thưởng hơn sắp xuất hiện. Nàng đánh ra phương thuốc, tựa như phương thuốc trên mặt dài ra đóa hoa. Phương thuốc không rõ ràng cho lắm, hắn cẩn chế suy nghĩ, nghi ngờ nhìn đối phương. Sau một khắc, Độc quán chủ liền sắc đâm thanh, "Ngươi cái này tiểu tử, thủ đoạn quả nhiên là không kém, chết đều có thể bị ngươi chỉnh hoạt. Yên tâm, cô nàng kia tuy là được cơ duyên, nhưng cũng có khác thiếu hụt. Ngược lại là ngươi cái này ra hoa" Tuệ mệnh tuyệt đối không lỗ. Sư phụ lời này, sao rằng